chương một r ư ơ i tám hào môn tân mật chương một r ư ơ i tám hào môn tân mật n ô hành chân mày hơi nhữ lại một người tiêu phí quen thuộc thường thường có thể phản ứng ra tính cách của nàng cùng sinh hoạt trạng thái thích đồn hàng có thể lý giải nhưng ngay cả h ạ n lượng phỉ c ủ cùng quần áo đều mua hai phần cái này có chút không hợp với lẽ thường đi chúng ta lại đi nhìn xem phùng v ã n tinh gian phòng n ô hành có một loại dự cảm mấy liệt gian tiêu tràn ngập không hài hòa cảm giác trong khuê p h ò n g nhất định còn ẩ n giấu đi bọn hắn không có phát hiện manh mối lô hành đi đến trước bàn trang điểm ánh mắt tại rực rỡ muôn màu bình, bình lọ lọ ở giữa là qua cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại tại một đôi song song trưng bày tiểu xảo tinh xảo thủy tinh thiên nga vật trang trí bên trên đôi này thiên nga không phải tình lữ khoản tạo hình hoàn toàn tương tự hắn đưa tay cầm lấy trong đó một con vào tay lạnh bớt ư mượn tia sáng hắn có thể nhìn thấy thủy tinh thiết diện bên trên có mấy đạo nhỏ x í u vết cắt cái bệ cũng có chút hứa hư hại vết tích còn bên cạnh một con kia thì mới tinh như lúc ban đầu hoàn m ị không một tỷ vết một cái to gan suy nghĩ tại ngô hành trong đầu trong nháy mắt thành hình hắn chậm rãi xoay người mắt sáng như nước nhìn thẳng sắc mặt trắng bệnh phùng thế an phung tổng con gái của ngươi phùng văn tinh có phải hay không có một cái quan hệ đặc biệt thân mật bằng hưu nô hành lời nói để phùng thế an trên mặt v u ế t sắc b á m một cái cởi đến sạch sẽ h á n bộ này phản ứng đã thắng qua thiên ngôn bản ngữ bên cạnh lưu nghị đầu tiên là s ư n g sở lập tức trong đầu linh quang l ó i lên trong nháy mắt đem tất cả manh mối sâu chuỗi đúng a mua hai phần một bộ mỹ phẩm dưỡng da mình dùng một bộ cho người khác một cái phì gù mình cất giữ một cái cho người khác tiểu mới quần áo túi sách cùng khoản khác biệt sắc là khuê mặt chứa thế này sao lại là độn hàng đam mê đây rõ ràng là tại cùng một cái nhìn không thấy người cùng hưởng sinh hoạt lưu nghị nhìn về phía ngô h à n h ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy cuồng nhiệt s ù n g mái không hổ là lão đại ngô h à n h ánh mắt gắt gao khóa chặt tại phùng thế an trên thân đồng thời trong đầu hắn một cái khác bị sơ sót chi tiết cũng tại lúc này trở nên vô cùng rõ ràng m ù i vị đó cái kia cũng bị phùng thế an dùng thức ăn ngoài lấp liếm cho qua mùi nương tựa theo hệ thống ban cho đỉnh cấp hình sự chính xác kinh nghiệm ngô h à n h kho ký ức bên trong trong nháy mắt xứng đôi đến đáp án kia là t ê dại diệp thi đốt sau lưu lại đặc thù h ư ơ vị mặc dù rất nhạt nhưng tuyệt đối không sai cái này nhận biết để ngô hành trong lòng đống nhiên trầm xuống chuyện tính chất chỉ sợ muốn hoàn toàn thay đổi nếu như phùng bán tinh trong phòng có tê dại diệp hương vị khả năng này cũng quá nhiều là chính nàng hút vẫn là giúp người khác d ấ u kín thậm chí nàng có thể hay không tham dự cấp độ c à n g sâu chế độc hoặc buôn lậu thuốc v i ệ n một cái bất động sản ông trùm thiên kim bị hai nạn lao động tranh chấp công nhân bắt cóc bản thân cái này chính là một cái đầy đủ kình bạo xã hội tin tức nhưng nếu như lại dính dáng đến hàng cấm n ô hành vô ý thức liếc qua bên người lưu nghị còn có c ổ n mấy cái kia ngay tại duy trì trật tự hiện trường tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đều là mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát không bao lâu tân binh đại tử xử lý phổ thông hình sự vụ án vẫn được để bọn hắn hiện tại liền tiếp xúc liên quan độc vụ án vẫn là quá sớm bạn nhất đánh cỏ độc rắn để chân chính nhân vật mấu chốt chạy vậy phiền phức liền lớn nhất định phải ổn định tối thiểu tại chuyên nghiệp tập độc cảnh sát trình diện trước đó nhất định phải ổn định vùng thế an không thể để cho hắn phát giác được mình đã biết hàng cấm sự tình nô hành hít sâu m ộ t hơi trên mặt khôi phục không hề bận tâm bình tĩnh hắn quyết định tạm thời lách qua cái này vẫn cảm nhất chủ đề ngược lại đem áp lực tiếp tục thêm tại một cái khác rõ ràng điểm đáng ngờ bên trên p h ù n g tổng xem ra ta đ o đúng ngô hành ngữ khí rất bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác c áp bách hiện tại có thể nói cho ta ngươi tại sao muốn giấu d i ễ m b ị này bằng hữu tồn tại sao nàng là ai bây giờ ở nơi nào phùng thế an hầu kết kịch liệt trên dưới nhấp nô thái dương mồ hôi lạnh từng khỏa lăn xuống tới hắn há to miệng tựa hầu nghĩ giải thích cái gì nhưng nhìn thấy ngô hành cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng hết thẻ con mắt ngô hành gặp hắn còn đang do dự quyết định lại thêm một mùi lửa hắn chậm rãi dạo bước đến p ù n g thế an trước mặt ánh mắt chuyển hướng lầu hai cái kia cửa phòng đóng chặt phương hướng phung tổng từ chúng ta tiến đến lâu như vậy gian kia khóa lại gian phòng ngươi hoàn toàn không có quan tâm qua cái này rất không bình thường bọn cướp xâm nhập nhà ngươi bắt đi con gái của ngươi làm phụ thân chẳng lẽ không nên đem trong nhà mỗi một góc đều kiểm tra một lần xác nhận phải chẳng còn có khác nguy hiểm không nô hành mỗi một câu nói hung hăng nện ở phùng thế an căng cứng thần kinh bên trên vẫn là nói gian kia trong phòng cất giấu bí mật so con gái của ngươi an nguy quan trọng hơn Ta!、Phùng、thế t an Phùng hắn biết mình không dối gặt được trước mắt cái này tuổi trẻ cảnh sát hình sự nhẹ cảm giống một đầu lực ưng bất luận cái gì một chút kẽ hở đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn nô hành không nhìn hắn nữa trực tiếp đối lưu nghị hạ lệ lưu nghị người lưu tại nơi này b ồ i lấy phùng tổng hắn cố ý tăng thêm bồi chữ phát âm tại ta trở về trước đó không cho phép bất luận kẻ nào rời đi cũng không cho phép bất luận kẻ nào gọi điện thoại vâng lão đại lưu nghị lập tức đứng thẳng người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phùng thế an nô hành nhẹ gật đầu quay người liền hướng phía lầu hai thang lầu đi đến hắn muốn đích thân đi xem một chút cánh cửa kia phía sau đến cùng cất giấu cái gì bí mật này chính là hắn cậy mở phùng thế an miệng cuối cùng một cái chìa khóa đi vào lầu hai nô hành đứng tại cái kia phiến khóa chặt màu trắng trước c ủ a phòng hắn đưa tay méo méo chốt cửa không nhúc nhích tí nào là từ bên trong khóa trái nô hành n ế t miệng lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cong hắn từ trong túi lục lọi một chút móc ra một viên kẹp tóc hắn đem kẹp tóc tách ra thẳng đem đỉnh cong thành một cái nhỏ câu thuần t h c cắm vào trong lỗ khóa n ư ơ tựa theo hệ thống ban cho cao cấp mở khóa kỹ xảo nô hành ngón tay linh hoạt kích thích chỉ nghe một trận nhỏ xíu c ù n c ụ m tâm t h a n h khóa cửa mở nô hành thu hồi cái tóc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra một cố cùng phùng vãn tinh gian phòng hoàn toàn khác biệt khí tức đập vào mặt không phải nước hoa cũng không phải tê dại diệp mà là một loại nhàn nhạt, nhạt dầu thông cùng thuốc màu hỗn hợp hương vị gian phòng bày biện cùng phùng vãn tinh bên kia không có sai biệt đồng dạng là xa hoa kiểu dáng châu âu phong cách nhưng chi tiết chỗ lại tràn đ ầ y đồng đậm nghệ thuật khí t ứ c bên cửa sổ đứng thẳng một cái giá vẽ phía trên được một khối vải trắng treo trên tường mấy tấm đã hoàn thành bức tranh phần lớn là phong cảnh cùng tĩnh lượng mà ôn o ã n trên b à n trang điểm cũng bày biện một bộ xanh nước b i ể n chi mê bất quá thân bình bên trên sử dụng vết tích rõ ràng so phùng vãn tinh bộ kia nhiều hơn một chút nơi này hết hạy đều t ạ i im lặng xác minh lấy n ô hành phỏng đoán biệt tự này bên trong s á c thực ở một cô bé khác n ô hành ánh mắt trong phòng nhanh trong n ư ớ p nhìn cuối cùng hắn đi hướng cái kia đứng ở bên cửa sổ giá vẽ hắn có một loại dự cảm đáp án ngay ở chỗ này hắn vun tay nhẹ nhàng xốc lên c h e tại phía trên bãi trắng một bức trưa hoàn thành tranh chân dung hiện ra ở trước mắt vẽ bên trong nữ hải có cùng p ù n g vãn tinh mặt giống nhau như lúc nhưng nàng ánh mắt lại so phùng v ă n tinh trong tấm ảnh càng nhiều mấy phần ư u buồn cùng đ i ệ p tĩnh khoe miệng mang theo một tia như có như không mỉm cười an tĩnh nhìn chăm chú phương xa bức họa này họa sĩ vô cùng tốt cơ hồ đem nhân vật thần vận miêu tả đến sống lại n ô hình ánh mắt chậm rãi rời xuống rơi vào b à n vẽ mặt sau nơi đó dùng bút chỉ viết một nhóm q u ê n tú chữ nhỏ đưa ta duy nhất tinh quang t ỷ t ỷ của ta phùng Văn tinh là k h o ả n là phùng thần tinh thần tinh cùng bát tinh nguyên lai、like、là xong bào thai mua hai phần vật phẩm không phải chia sẻ cho bằng hữu mà là hai tỷ mọi người một người một phần k h ó chặt cửa phòng không phải là vì ẩn tàng tội ác mà là vì bảo hộ một cái khác nữ nhi không bị phát hiện chương một trăm ba mươi chín ngươi lại không nói chương một trăm ba mươi chín ngươi lại không nói đúng lúc này một trận gấp rút mà hốt hoảng tiếng bước chân từ thang lầu phương hướng chuyển tới chính hướng phía gian phòng này phi tốc tới gần tiếng bước chân vừa v ộ i lại loạn mang theo một loại không còn che giấu kinh hoàng nô hành đem khối kia vải trắng một lần nữa đóng trở lại giá vẽ bên trên sau đó hắn quay người ung dung đi ra khỏi phòng tại phía sau hắn cửa phòng bị nhẹ nhàng mang lên ngay tại hắn hoàn thành đây hết thể trong n h y mắt một thân ảnh lạo đ ả o xông lên lầu hai đầu bậc thang chính là phùng thế an hắn hiển nhiên là tránh thoát lưu nghị làm bạn nội vã địa chạy tới khi hắn nhìn thấy ngô hành vừa bận từ cái kia phiến màu trắng trước của phòng đi ra lúc nô cảnh quan phùng thế an thanh â m bởi vì kích động mà có chút phát run người đây là ý gì ai cho phép ngươi tiến gian phòng này nô hành dừng bước lại xoay người biểu lộ bình tĩnh giống một đầm nước sâu không có ý gì phùng tổng thông lệ điều tra mà thôi ngữ khí của hắn nhạt giống đang đàm luận hôm nay thời tiết thông lệ điều tra phùng thế an chỉ vào cái kia phiến màu trắng cửa ngón tay đều đang run rẩy đây là ta nhị nữ nhi gian phòng các ngươi cảnh sát liền có thể dạng này vô pháp vô thiền tùy tiện xâm nhập một cái nữ hải tử tư nhân không gian sao ta muốn khiếu nại các ngươi nô Đô hành đôi lông mày nhẹ nhàng chọn lấy một chút nhị nữ nhi h á n ra vẻ kinh ngạc lặp lại một lần ánh mắt sắc bén địa khóa chặt phùng thế an phùng tổng ngươi thật là biết cho chúng ta kinh hỷ ngươi vừa rồi thế nhưng là không nói tới một chữ ngươi còn có cái nhị nữ nhi à. phùng thế an trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt tạm ngừng chuyển thành một vẻ bối rối nàng nàng cùng bản án không quan hệ phùng thế an ánh mắt trông tránh cường tự giải thích nàng đã sớm ra ngoài lữ hành s i ê u tầm dân ca căn bản không ở nhà ồ、oh. nô hành kéo dài âm điệu ra ngoài lữ hành vậy cái này cửa phòng từ bên trong khóa trái là mấy cái ý tứ chẳng lẽ lại con gái của ngươi sẽ cách không khóa cửa môn tuyệt k ỹ này đương nhiên lời này hắn sẽ không bây giờ nói ra tới hắn mục đích đã đạt đến hiện tại mấu chốt nhất là tại phùng thế an phát hiện khóa cửa đã bị hắn mở ra trước đó mau đem người từ nơi này lấy đi nô hành lời nói xoay chuyển biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên phùng tổng đã hiện trường điều tra đến không sai biệt lắm vì tình tiết vụ án suy nghĩ còn xin ngài cùng chúng ta về một chuyến cục cảnh sát chúng ta cần vì ngài làm một phần kỹ lưỡng hơn ghi chép phùng thế an lập tức cảnh g i ắ c lên ngay ở chỗ này nói không được sao nữ nhi của ta còn tung tích không rõ ta chỗ nào cũng không muốn đi ta liền ở chỗ này c h ờ tin tức hắn vừa nói một bên vô ý thức hướng cái kia phiến màu trắng cửa phòng tới gần một bước tựa hồ muốn xác nhận cái gì nô hành làm sao có thể cho hắn cơ hội này phùng tổng ta hiểu tâm tình của ngài nô hành giọng thành khẩn nhưng ngài có nghĩ tới không bọn cướp đến có chuẩn bị phi thường chuyên nghiệp nhiều chậm chế một phút đồng hồ ngài nữ nhi liền nhiều một phần nguy hiểm hắn dừng một chút ném ra không cách nào cự tuyệt bồi nhử trong cục chúng ta có tân tiến hơn kỹ thuật phân tích thiết bị có thể đối bọn cướp khả năng gọi điện thoại tới tiến hành nhanh chóng truy t u n g cùng nơi phát ra phân tích sớm một phút đồng hồ đến cục cảnh sát chúng ta liền có thể sớm một chút tìm tới ngài nữ nhi lời nói này câu câu đều đâm tại phùng thế an uy hiếp bên trên phùng thế an sắc mặt thay đổi liên tục vùng vây hồi lâu hắn tràn ngập lo nghĩ nhìn thoáng quan ô hành t u t ta đi với các ngươi nô hành trong lòng khẽ vững lòng t hướng dưới lầu hô một tiếng lưu nghị thu đội vâng lão đại lưu nghị van g dội tiếng trả lời từ dưới lầu truyền đến rất nhanh phùng thế an ngay tại n ô hành cùng lưu nghị một trái một phải hộ tống hạng rời đi nhà này cất giấu quá nhiều bí mật biệt thự ngồi lên xe cảnh sát một khắp này phùng thế an cuối cùng nhìn một cái lầu hai gian phòng kia cửa sổ cục thành phố trong phòng thẩm vấn trứng mắt đèn chân không dưới phùng thế an có vẻ hơi đứng ngồi không yên nô hành cùng lưu nghị ngồi đối diện với hắn ở giữa cách một chương băng lánh sát bàn cửa phòng thẩm vấn bị lấy ra một tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát cầm một phần văn kiện bước nhanh đến lão đại nhân viên cảnh sát đem văn kiện đưa cho n ô hành báo cáo trà rõ ràng phùng thế an gia đình quan hệ rất đơn giản hắn xác thực có hai cái nữ nhi là một đôi s o n g bào thai tỷ t ỷ gọi phùng văn tinh m ộ i bội gọi phùng thần tinh n ô hành đã sớm biết kết quả này nhân viên cảnh sát tiếp tục nói phùng văn tinh nhập cảnh ghi chép biểu hiện nàng là nửa tháng trước từ S nước du học trở về về phần mỗi bội phùng thần tinh hộ tịch hệ thống bên trong một lần cuối cùng tin tức đổi mới là tại nửa năm trước về sau liền không còn bất luận cái gì công cộng hệ thống hoạt động ghi chép phùng gia đối ngoại tuyên bố chính là nhị tiểu thư thích vẽ tranh ra ngoài lữ hành s i ê u tầm dân ca đi s i ê u tầm dân ca lưu nghị ở một bên nhịn không được nhỏ giọng thầm t h í m ộ t câu cái này phong thái đến đủ lâu a nửa năm đều không có động tĩnh nô hành liếc nhìn trong tay tư liệu xác nhận tin tức phía trên sau hắn ngừng đầu đem văn kiện nhẹ nhàng đặt lên bàn ánh mắt lần nữa nhìn về phía phùng thế an phùng tổng có thể cho chúng ta nhìn xem hai ngươi nữ nhi ảnh chụt sao phùng thế an mở môi chăm chú mím thành một đường hiển nhiên hắn không muốn phối hợp n phung, phung thế an ngực kịch liệt chập trùng mấy lần cuối cùng vẫn khuất phục hắn lấy điện thoại di động ra ngón tay ở trên màn ảnh vẽ đường này mới bất đắc dĩ điều ra mấy chương ảnh trụ đưa tới nô hành tiếp nhận điện thoại trên tấm ảnh là hai cái thiếu ỉ hiệp như hoa nữ hải các nàng mặc đồng dạng máy chải lấy đồng dạng kiểu tóc thân mật ôm vào cùng một chỗ mặt giống nhau như lúc giống nhau như lúc thần thái nếu như không phải một tấm trong đó trong tấm ảnh một nữ hải vành thai bên trên nhiều một viên nho nhỏ n ó ruồi ngoại nhân căn bản là không có cách đưa các nàng phân biệt ra nô hành đưa điện thoại di động đưa cho bên cạnh lưu nghị đầu góc của hắn đang nhanh chóng b ậ t chuyển song bảo thai thì muội một cái mới từ nước ngoài trở về chính là cựu biệt trùng phùng thời điểm theo lý thuyết hẳn là mỗi ngày dính cùng một chỗ mới đúng có thể hiện thực lại là một cái bị bắt cóc mất tích một cái khác thì bị khóa ở trong phòng bị lữ hành cái này quá không hợp lẽ thường trừ phi phúng tổng nô hành thanh em vang lên lần nữa phá vỡ liên lặng con gái của người mới từ ép nước trở về hai tỷ bội phân biệt lâu như vậy vì sao lại lập tức một cái mất tích một cái liền đi ra ngoài lữ hành các nàng gần nhất có phải hay không náo mâu thuẫn tiểu hai t ử ở giữa náo điểm k h á c xoay không phải rất bình thường sao phùng thế an cơ hồ là giống lên trong thanh âm mang theo một tia bị v ạ c h trần thẹn quá hóa giận cái này cùng bản án có quan hệ gì cảnh sát các ngươi muốn t r a là bọn cướp không phải chuyện nhà của ta có quan hệ ngô hành trả lời chém đinh chặt sát thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước song k h u ỵ tay chống tại trên mặt bàn bất cứ gì thường nào đều có thể cùng bản án có quan hệ chương một trăm bốn mươi thẳng thắn sẽ khoan hồng chương một trăm bốn mươi thẳng thắn sẽ khoan hồng n ô hành trong đầu cái kia cố tại phùng vạn tinh gian phòng nghe được hương vị lần nữa rõ ràng nổi lên ép nước đối tê dại diệp các loại mềm tính hàng cấm quản không cực kỳ rộng rãi quốc gia một cái ở nước ngoài sinh hoạt nhiều năm phú gia thiên kim một trận đột nhiên xuất hiện mất tích một cái bị tận lực cận tảng thậm chí bị người nhà cầm tù sinh đôi muộn muội tất cả manh mối tại thời khắc này bị một cây nhìn không thấy tuyến sâu chuỗi một cái lớn mật nhưng lại vô cùng hợp lý phỏng đoán tại n ô hành trong lòng thành hình cái này có lẽ căn bản không phải cùng một chỗ hướng về phía thương nghiệp cơ mật mà đến vụ án bắt cóc mà là một trận từ hàng cấm đưa tới mất khống chế bi kịch nếu thật là dạng này cái kia vụ án tính chất liền thay đổi hoàn toàn bọn cấp cùng hung cực các trình độ cùng con tin hệ số an toàn đều chính là một cái khác cấp bậc không thể đợi thêm nữa n ô hành đ ố n g nhiên đứng người lên s ắ t mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng hắn đối lưu nghị vứt xuống một câu nơi này giao cho ngươi hỏi rõ ràng các nàng hai tỷ bội đến cùng vì cái gì cãi nhau nói xong đâu hắn cũng không trở về địa nhanh chân đi ra phòng thẩm vấn trở tay đóng cửa、lại. trong hành lang ngô hành một bên bước nhanh hướng phía phòng làm việc của mình đi đến một bên móc ra điện thoại chuyện này đã vượt ra khỏi phổ thông hình sự trinh sát phạm vi hắn mở ra màn hình điện thoại di động tại sổ truyền tin bên trong cấp tốc tìm được cái số kia tập động đại đội cửa phòng thẩm vẫn bị ngô hành kéo ra lại phanh một tiếng bị hắn trở tay trùng điệp đóng lại bất thình lình tiếng vang để vốn là thần kinh căng cứng phùng thế an toàn thân run lên ngô hành không có đi hắn xoay người một lần nữa đi trở về trước bàn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem phùng thế an trong cặp mắt kia không còn có trước đó khách khí cùng c ù n nhau chỉ còn lại băng lãnh xem kỹ phùng tổng chúng ta lại ngươi cái k i a hai cái nữ nhi mà bối phùng thế an m í mắt giựt một cái miễn cưỡng gạt ra một cái cứng n g ắ t t i ế u d u n g cảnh quan sự tình không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy hắn nói lời thề son sát thật giống như đây là cái gì thiên kinh địa nghĩa c h â n lý nô h à n h tĩnh tĩnh mà nhìn xem hắn biểu diễn thật sao nô h à n h kéo dài ngữ điệu từ ta nhắc tới ngươi tiểu nữ nhi phùng thần tinh bắt đầu tâm của ngươi xuất liền trí ít tăng nhanh hai mươi phần trăm ngươi đặt ở dưới bàn tay một mực tại vô ý thức xoa xoa k h é quần đây là điển hình khẩn trương cùng chột dạo biểu hiện phùng thế an sắc mặt t r ậ n nhìn một cái trước mắt ta ta chỉ là lo lắng các nàng nô hành cười lạnh một tiếng lời giải thích này nghe hợp tình hợp lý nhưng nô hành căn bản không tin lo lắng ta xem là nói láo vung quá phí s ứ ca nô hành không chút lưu tình chọc t h ủ n g hắn ngay tại mười mấy phút trước ta hỏi ngươi cái kia bị khóa bên trên gian phòng là ai ở ngươi nói đó là ngươi đại nữ nhi phùng v ã n tinh gian phòng có thể lưu nghị hỏi ngươi vấn đề giống như trước ngươi lại nói là tiểu nữ mà phùng thần tinh t ỉ n h t h o n g sẽ ở khách phòng nô hành thân thể nghiên về phía trước xích lại gần phùng thế an phung tổng một cái phòng tại sao có thể có hai người chủ nhân sao vẫn là nói ngươi căn bản là đang nói láo nghĩ che giấu cái gì phung thế an cái chán diện ra mồ hôi miệng ta ta nhớ lầm lớn tuổi trí nhớ không tốt cảnh sát đồng chí các ngươi đến cùng muốn làm gì phung thế an đông nhiên v ô bàn một cái ý đồ dùng phẫn nộ để che giấu mình bối rối ngữ nhi của ta bị bắt cóc ta là người bị hại gia thuộc các ngươi không đi bắt bọc n ướp ở chỗ này cùng ta chơi văn tự gì trò chơi、tốt. ngô hành ngồi dậy nhẹ gật đầu trên mặt biểu lộ lại càng thêm vắng lãnh đã phùng tổng như thế không phối hợp vậy chúng ta cũng chỉ có thể theo quy củ làm việc hắn lời nói xoay chuyển thanh âm đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng phùng tổng chúng ta tại con gái của ngươi phùng vãn tinh trong phòng tìm được một chút rất có ý tứ đ ộ vật câu nói này giống một đạo sấm sét giữa trời quang phùng thế an cả người đều cứng đờ nô hành đem hắn tất cả hơi biểu lộ thu hết vào mắt trong lòng suy đoán lần nữa bị xác minh trong phòng ngoại trừ cái kia cố đặc thù hương vị cái gì tính thực chất chứng cứ đều không có nhưng hiện tại xem ra đã không cần chứng cớ phùng thế an phản ứng chính là tốt nhất chứng cứ người các ngươi tìm được cái gì phùng thế an thanh â m khô khốc hẳn h à n mang theo chính hắn cũng không từng phát giác run rẩy nô hành không có trả lời hắn hắn chỉ là dùng một loại xem kỹ ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá hắn không khí chung quanh phản phất đều đọc lại phùng tổng nô hành rốt cục mở miệng lần nữa trong thanh â m mang theo một tiêu miệng ấm chúng ta thay cái vấn đề người cùng con gái của ngươi có hay không tham dự qua luôn lậu thuốc phiện hai chữ này vừa ra khỏi miệng toàn bộ phòng thẩm vấn nhiệt độ đều phản phất hàng mấy độ lưu nghị cùng bên cạnh nhân viên cảnh sát tất cả đều hít sâu một hơi vụ án bắt cóc cùng buôn lậu thuốc v i ệ n dính l i ễ u quan hệ cái này tính chất coi như hoàn toàn khác nhau phùng thế an mặt bám một chút huyết sát tận thời trở nên trắng bệnh như tờ giấy ngươi ngươi nói bệnh! đây là nói xấu ta muốn cáo ngươi hắn phản bác lộ ra như thế tái n h ậ t bất lực nô hình căn bản bất v i sở động hắn dù b ậ n b ậ n ung dung mà nhìn xem phùng thế an chậm rãi ném ra ngoài vốn liếng cuối cùng phùng tổng ngươi là người thông minh hẳn phải biết hai cái này khác nhau nếu như chỉ là cá nhân hút bị bắt được tối đa cũng chính là cưỡng chế cai nghiện hai năm sau ra vẫn là một đầu hảo hán mặc dù mất mặt nhưng tội không đáng chết nhưng nếu như ngô hành d ừ n g một chút nói từng chữ từng câu dính đến buôn bán thậm chí là chế tạo n à y gặp phải chính là cái gì ta nghĩ không cần ta nhiều lời a mười năm đi lên thối cao tử hình phung tổng ngươi như thế yêu ngươi nữ nhi cũng không hy vọng nàng nửa đời sau đều tại trong lao vượt qua a phùng thế an tâm lý p h ò n g biến tại thời khắc này l u ô n lay sắp đổ lưu nghị nhắm ngay thời cơ lập tức đuổi theo bổ sung cuối cùng một đào phung tổng chúng ta cũng cảm thấy thật kỳ quái lư nghị đảo trong tay bản ghi chép nhìn như tùy ý nói nhà ngươi lớn như vậy biệt thự có nhiều như vậy người hầu vì cái gì hết lần này tới lần khác con gái của ngươi phùng b ã n tinh gian phòng ngươi ba lệnh nam thân không cho phép bất luận kẻ nào đi vào q u é t dọn ngươi thậm chí vì thế cho tất cả người hầu đều thả giả cái này không hợp với lẽ thường một cái phú gia thiên kim gian phòng coi như lại thích sạch sẽ cũng không có khả năng không nhuấn u ổ i trần đến loại trình độ đó lưu nghị n g m n g đầu ánh mắt sắc bén nhìn về phía phùng thế an Chứ phi ngươi đang tận lực giấu giếm cái gì gian phòng kia sạch sẽ giống có người đem tất cả khả năng lưu lại dấu vết đồ vật đều dọn dẹp một lần loại này càng che càng lộ làm phép ngược lại càng khiến người hoài nghi phùng thế an rốt cuộc không chịu nổi hai tay của hắn che mặt bả vai run dày kịch liệt đều tại ta đều tại ta a phùng thế an thanh â m vỡ vụn không chịu nổi mang theo nồng đậm i ọ n g núi hắn bỗng nhiên ngầm đầu hai mắt đỏ bừng hiện đầy t ơ m máu nước mắt không bị khống chế trào lên mà ra văn tinh nàng nàng trước kia không phải như vậy nàng từ nhỏ đã là sự kiêu ngạo của chúng ta là toàn cả gia tộc hy vọng nàng xinh đẹp thông minh thi đậu nước ngoài tốt nhất đại học phùng thế an lâm vào thống khổ hồi ức thanh em n h ẹ n n à chúng ta đều coi là nàng sẽ có một cái quang minh sán lạn tương lai thằng đến nàng về nước này g ấy chúng ta n g ờ i một nhà cho nàng bày tiệc mời khách tại trên bàn cơm chương một trăm bốn mươi mốt tầng tầng giải mã chương một trăm bốn mươi mốt tầng tầng giải mã phùng thế an thanh em run không còn hình dáng phản phất tại hồi ức cái gì cực kỳ khủng bố hình tượng nàng nàng đột nhiên liền ngã trên mặt đất toàn thân run r ậ y miệng sùi bậm mép trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại phùng thế an thống khổ tự thuật tâm thanh chúng ta đều do sợ cho là nàng được cái gì bệnh cấp tính có thể trong miệng nàng miệng bên trong lại một mực lẩm bẩm một chữ phùng thế an nhắm mắt lại nước mắt thuận nếp nhăn trên mặt trượt xuống trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng đường nàng một mực tại h ô đường cái chữ này giống một thanh dị xét chìa khóa đ ỗ n g nhiên cậy mở phùng thế an ký ức miệng cống phủ bụi hình tượng mang theo máu cùng nước mắt gào thét lên sông vào trong đầu của hắn phong thẩm vấn ánh đèn trở nên mơ hồ nô hành cùng lưu nghị thân ảnh cũng dần dần đi xa thay vào đó là nhiều năm trước cái kia âm trầm b u ổ i chiều một năm kia phùng thần tinh còn rất nhỏ nhỏ đến còn không thể hoàn toàn lý giải tử vong hàm nghĩa nàng chỉ nhớ rõ ngày đó bầu trời là màu xám giống một khối bẩn t h ệ u khăn lau trong biệt thự rất ồn ào có rất nhiều người tại la to còn có trói hai tiếng còi nàng từ phòng vẽ tranh bên trong chạy đến nhìn thấy tất cả mọi người n g ử a đầu hướng về phía mái nhà phương hướng nàng cũng đi theo ngầm đầu sau đó nàng nhìn thấy mụ mụ mụ, mụ mặc ụ m một thân màu trắng váy dài đứng tại tầng cao nhất trên sân thượng gió đem nàng váy thổi đến rất cao giống một con sắc vỗ cánh hồ điệp một giây sau hồ điệp rơi xuống một đạo màu trắng cải bóng từ tầm mắt điểm cao nhất lấy một loại quyết tuyệt tư thái thẳng tắp đ i ệ đánh tới hướng mặt đất phùng thần tinh thế giới bên trong chỉ còn lại cái kia phiến cấp tốc lan tràn ra trói mắt đỏ về sau phùng thế an đem nàng cùng tỉ tỉ phùng v a n tinh ôm vào trong ngực hắn nói cho các nàng biết mụ mụ chỉ là ngã bệnh nghĩ quẩn cho nên đi chỗ rất xa tuổi nhỏ phùng thần tinh cái hiểu cái không nàng chỉ biết là từ ngày đó trở đi nàng không còn có mụ mụ cũng là từ ngày đó trở đi nàng bắt đầu dùng một loại băng lãnh mang theo xem kỹ cùng oán hận ánh mắt nhìn xem phụ thân của mình nàng không do những cái kia phức tạp t r ở thành nhân toán nhưng nàng có thể cảm g i á được mụ mụ rời đi cùng phụ thân có quan hệ trong nhà bầu không khí trở nên ngột ngạt mà b ă n g lãnh thẳng đến có một ngày ban đêm tỷ tỷ phùng vãn tinh lặng lẽ tiến vào gian phòng của nàng trong tay bưng một bát nóng h ổ i trứng gà canh t h â n tinh đừng sợ về sau tỷ tỷ làm cho người đ i ể m tâm tỷ tỷ sẽ một mực bồi tiếp ngươi ấm áp trứng gà canh trượt vào yết hầu xua tán đi trong thân thể một bộ phận hàn ý từ ngày đó trở đi tỷ tỷ thành nàng thế giới bên trong duy nhất ánh sáng các nàng sống nương tựa lẫn nhau tại to như vậy mà chống trải trong biệt thự cấu trúc lên một cái chỉ có hai người tiểu tiểu thế giới mà phụ thân phùng thế an thì là thế giới kia bên ngoài một cái không hợp nhau kẻ xông vào thời gian cực nhanh tỷ tỷ phùng văn tinh đi xa xôi ép nước du học hàng năm chỉ có ngày nghỉ mới có thể trở về phùng thần tinh thì tại hội họa bên trên thể hiện ra thiên phú kinh người thế giới của nàng đơn giản mà thuật ý. chỉ có bút vẽ bàn vẽ cùng đối tỷ tỷ vô tận tưởng niệm nàng nguyện vọng lớn nhất chính là nhanh lên lớn lên sau đó đến bên cạnh tỷ tỷ đi nàng nghe nói tỷ tỷ chỗ đại học thẩm mặc ngôn giáo sư là đỉnh tiêm hội họa đại sư nàng muốn đi nơi đó bồi dưỡng nàng muốn cùng tỷ tỷ vĩnh viễn không xa rời nhau rốt cục nàng chờ đến lúc tỉ tỉ về nước này g đó phùng thế an cố ý để phòng bếp chuẩn bị rất phong phú nhất bữa tối một nhà ba người khó được ngồi ở cùng nhau b à n ăn giường trên lấy trắng đoán khăn t r ả i bàn bày biện tinh xảo bộ đồ ăn thủy tinh đèn treo tản ra ấm áp ánh sáng có thể đây hết hạy đều không thể hòa tan trong không khí băng lãnh phùng thần tinh trong mắt chỉ có tỉ tỉ tỉ, tỉ ngươi lần này trở về cũng đ ừ n g đi có được hay không nàng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đầy mắt đều là chờ mong ta đã cùng thẩm mặc nôn giáo sư phát biểu kiện hắn nói rất thưởng thức tác phẩm của ta hoan nghênh ta tùy thời đi ép nước b ồ dưỡ chờ ta tốt nghiệp ta liền đi cùng ngươi chúng ta cũng không p h â n biệt mở nàng vui vẻ quy hoạch lấy tương lai hoàn toàn không có chú ý tới đối diện tỷ tỷ vẻ mặt cứng gắc phùng thế an yên lặng đang ăn cơm không nói một lời những năm gần đây hắn sớm thành thói quen chúng nữ nhi không nhìn chỉ cần các nàng có thể hảo hảo địa đợi tại bên cạnh mình hắn thế nào cũng không đáng kể nhưng mà trong dự đoán ấm áp tỷ bội trùng phùng hình tượng cũng chưa từng xuất hiện không được phùng b á n tinh đột nhiên hét lên một tiếng bỗng nhiên đứng lên động tác của nàng biên độ quá lớn sau lưng cái ghế bị đụng ngã trên mặt đất phát ra một tiếng trói hai tiếng vang trong nhà ăn trong nháy mắt tính m ị h phùng thần tinh lây ngẩn cả người nàng không hiểu nhìn xem t ỷ t ỷ không rõ nàng vì cái gì phản ứng như thế lớn cũng l i ề n tại thời khắc này nàng mới chính thức thấy rõ k i ể u biệt t ỷ t ỷ trong trí nhớ phùng bát tinh luôn luôn năn g nắp xinh đẹp nàng thích mặc xinh đẹp ấy yêu mua các loại kiểu mới nhất túi sách tóc đ ỉ n h viễn xử lý cẩn thận tỉ mỉ trên thân luôn luôn mang theo nhàn nhạt mùi nước hoa nhưng trước mắt người này nàng mặc một bộ bụi bẩn áo khoác kiểu dáng cũ kỹ vải vóc bẩn trên thậm chí có chút khả nghi vết bẩn trên chân là một đôi bẩn thiệu dày cặp b n g à y đầu đã mà Đã t ừ người mềm mại sáng bóng thế c dài, giờ ú nào thanh âm của nàng mang theo vẻ run dậy phùng vãn tinh tựa hồ cũng ý thức được sự thất thố của mình nàng hít sâu một hơi tránh đi mọi bộ ánh mắt một lần nữa ngồi xuống ta không sao thanh âm của nàng khẳng khản lộ ra một c ô không kiên nhẫn ép nước không có gì tốt ngươi đừng đến sau đó thời gian trên bàn cơm bầu không khí càng quỷ dị hơn phùng thần tinh nghĩ hỏi lại thứ gì lại bị tỷ tỷ thái độ lạnh lùng chặn lại trở về nàng chỉ có thể bất an khuấy động cơm trong chén ăn nuốt không sôi phùng thế ăn mấy lần muốn mở miệng hòa hoãn không khí nhưng từ khi sau khi vợ qua đời hắn b ị n h viễn không cách nào tham dự vào hai tỷ bội chủ đề bên trong phùng thần tinh trong mắt chỉ có tỷ mà cặp kia nhìn về phía hắn con mắt vĩnh viễn mang theo không cách nào hóa giải băng lãnh cùng c a m thủ ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc phùng văn tinh đột nhiên buông đua xuống nàng n g n g đầu ánh mắt lần thứ nhất vượt qua muộn muộn thẳng c ắ p nhìn về phía chủ vị phùng thế an phùng thần tinh tâm bỗng nhiên nhảy một cái phùng thế an cũng ngây ngẩn cả người cầm đ ô i tay dừng ở giữa không trung cha một chữ nhẹ nhàng địa từ phùng văn tinh miệng bên trong phun r a phùng thần tinh khiếp sợ mở to hai mắt nhìn không thể tin vào h a i của mình phùng thế an càng là toàn thân chấn động tim đập loạn bắt đầu một c ố kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng chua xót xông lên đầu hắn bao lâu bao lâu không nghe thấy s ư n g hô thế này rồi hắn cơ hồ cho là mình xuất hiện nghe nhầm ta phùng văn tinh tựa hồ cũng rất không quen ánh mắt của nàng né tránh mang trên mặt một tia khuất nhục cùng giấy r u ộ n h ư n g nàng vẫn là kiên trì nói ra ta có chút việc ta tại ép nước bên kia có cái hạng mục cần một bút tài chính người có thể cho ta sáu mươi bác sao thoại âm rơi xuống toàn bộ phòng ă n an tĩnh có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập phùng thế an cùng phùng thần tinh đều đối phùng vãn tinh cử động cảm thấy chấn kinh chương một r ư ơ i hai hào môn người thừa kế nhiễm thói quen chương một r ư ơ i hai hào môn người thừa kế nhiễm thói quen sáu mươi vạn phùng thế an còn không có từ cái kia âm thanh tra to lớn xung kích bên trong lấy lại tinh thần hắn chỉ là ngơ ngác nhìn đại nữ nhi v ờ môi m ấ p máy lại một chữ cũng nói không ra phùng thần tinh lại giống như là bị kim đâm đ n g nhiên từ trên ghế bắn lên l ô n g ngự của c nàng kịch liệt chập trùng trong mắt tràn đầy khó có thể tin p ẫ n nộ cùng phản bội ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa phùng văn tinh ánh mắt lần nữa trở nên né tránh nàng không dám nhìn mội mội cặp kia cơ hồ muốn v u n ra lửa con mắt nàng chỉ là cúi đ ầ u lặp lại một lần ta cần sáu mươi vạn sử dụng hết số tiền kia ta liền bày nước cũng không tiếp tục đi ép nước lời này giống như là một cái trọc truy hung hăng nện ở phùng thần tinh trong lòng nàng tức giận đến toàn thân phát dung chỉ vào phùng thế an thanh âm sắc nhọn đến cơ hồ muốn b ạ c h phá mà nghĩ người đ i ê n rồi sao phùng văn tinh người quản hắn gọi cha người còn hỏi hắn gọi tiền người quên mụ, mụ là thế nào chết sao người quên chúng ta là thế nào hận hắn sao mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng g ạ t ra mang theo máu cùng nước mắt kia là các nàng hai tỷ bội cộng đồng vết sẹo là các nàng đối kháng cái này lạnh lùng vụ thân duy nhất liên minh nhưng bây giờ phùng b á n tinh tự tay sẽ mở đạo này vết sẹo còn hung hăng dài lên một năm mới phùng thế an sắc mặt trở nên tráng bệnh trong nháy mắt nữ nhi lên án giống như là một thanh đao nhọn tinh chuẩn địa thứ nhập hắn yêu đ ớt nhất địa phương hắn nghĩ giải thích muốn nói không phải như thế có thể trong cổ học giống như là chặn lại một bờ đông phùng văn tinh bị mọi mọi chất vấn làm cho ngầm đầu lên trên mặt của nàng là một loại gần như chết lạnh lùng người luôn luôn muốn lớn lên phùng thần tinh thận không thể coi như ăn cơm ẩm một tiếng vắt i ò n phùng b ã n tinh đem trong tay đũa hung hăng ngã tại trên bàn tâm tình của nàng triệt để mất khống chế ngực kịch liệt phập phỏng h ố t mắt v ỏ bừng ta chịu đủ ta chịu đờ ủ ép nước hết thảy người cái gì cũng không biết người cái gì cũng đều không hiểu nàng đứng lên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem lệ rơi lẩy mặt mỗi muội mỗi chữ mỗi câu tàn nhẫn vô cùng ngươi nên học được tự mình một người câu nói này thành đệ sập phùng thần tinh cuối cùng một cây dơ dạng tỉ tỉ thay đổi nàng không còn là cái kia sẽ bảo hộ nàng sẽ vì nàng đối kháng toàn thế giới tỷ tỷ nàng trở nên lạ l ắ m lanh k h ố c thậm chí có chút đáng sợ phùng thần tinh không thể nào tiếp thu được nàng đ ỗ n g nhiên đẩy vế ra cũng học tỷ tỷ dáng vẻ đem đũa quẳng xuống đất ta không có ngư i dạng này tỷ tỷ nàng kêu khóc quay người xông ra phòng ăn biến mất tại băng l ã n h trong bóng đêm trong nhà ăn chỉ còn lại phùng thế an cùng phùng văn tinh trong không khí tràn ngập một loại quỷ dị bình tĩnh phùng thế an tâm tình phức tạp tới cực điểm hắn bị đại nữ nhi rốt cục chịu gọi hắn một tiếng t r a mà cảm thấy một kia đã lâu vui mừng nhưng lại vì nhị nữ nhi cái kia tràn ngập hận ý ánh mắt cùng quyết tuyệt bóng lưng cảm thấy thật sâu bất lực cùng thống khổ hắn há to miệng nghĩ đối phùng văn tinh nói cái gì nhưng mà ngay một khắc này d ị biến nảy sinh phùng văn tinh thân thể đột nhiên mềm n ú n cả người không có dấu hiệu nào từ trên ghế trở xuống ngã rầm trên mặt đất văn tinh phùng thế an kinh hô một tiếng lập tức v ọ t tới chỉ gặp phùng văn tinh ngã trên mặt đất hai mắt trắng rã miệng s ù i bậm é p thân thể giống như là run dậy đồng dạng kịch liệt có gấp cổ họng của nàng bên trong phát ra ôi ôi tiếng v a n kỳ quái giống như là bị thứ gì giữ lại cổ họng đường đường cho ta đường mơ hồ không rõ từ ngữ từ trong miệng nàng khó khăn đặt ra phùng thế an đầu góc trống r ỗ n g hắn hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì ngay tại tay chân hắn luôn cuống chuẩn bị gọi điện thoại gọi xe cứu thương thời điểm run rẩy bên trong phùng văn tinh giống như là hồi quan g phản chiếu đột nhiên buộc phát ra lực lượng kinh người nàng đ ố n g nhiên là người giống một con giã thú trên mặt đất bỏ lổm lổm con mắt của nàng nhìn chằm chặp mình món kia bụi b ẩ n áo khóc túi một cái tay run rẩy liều mạng luồn vào trong túi tìm tòi rất nhanh nàng móc ra một cái màu trắng nhọt ú i ngựa trong túi chứa một chút màu trắng bột phấn t r ạ m vật phẩm tại phùng thế an kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt phùng văn tinh dùng răng thô bạo địa xé mở túi nhựa sau đó nàng đem miệng túi tiến đến bên miệng điên cùng đem bên trong bột màu trắng đều nốt u xuống trong nháy mắt đó thời gian phảng phất dừng lại phùng thế an con người bỗng nhiên thích chặt cái kêu màu trắng túi nhựa những cái kêu màu trắng bột phấn mặc dù hắn chưa hề thấy tận mắt nhưng ở vô số pháp chế trong tin tức hắn sớm đã nhận ra kia là hàng cấm một cô hơi lạnh đầu xương từ lòng bàn chân trong nháy mắt trôi lên đỉnh đấu hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nữ nhi cái kia đã từng quang mang vạn trượng thiên tri tiêu nữ vậy mà tại hút hàng cấm trong phòng thẩm vấn ánh đèn trắng bệnh nô hành cùng tô biển nghi lưu nghị l ặ n g lặng nghe phùng thế an ngồi tại đối diện bọn họ cả người giống như là bị rút đi tất cả tinh khí thần trong vòng một đêm giản mua thêm mười tuổi hắn hai mắt trống r ỗ n g thanh âm khàn khàn đ ị a thẳng thắn hết thảy về sau ta tại hành lý của nàng bên trong tìm được tìm được những vật kia phùng thế an thống khổ nhắm mắt lại hai hàng đục ngầu nước mắt trượt xuống nàng kiêu ngạo như vậy một người ta sao có thể sao có thể để nàng đi cai n g h i chỗ loại địa phương kia sẽ hủy nàng cả đời ta coi là ta đem nàng nhốt tại trong nhà đoạn mất nàng nơi phát ra nàng liền có thể từ bỏ hắn nghẹn nào thân thể bởi vì to lớn bi thống mà run dày ta không nghĩ tới ta không nghĩ tới nàng sẽ trở nên đ i ê n cùng như vậy nàng nói chỉ cần sáu mươi vạn nàng liền có thể giải quyết triệt để chuyện bên kia sau đó về nước hào h ả o sinh hoạt ta thế mà tin lưu nghị nhìn xem cái này gần như sụp đổ nam nhân thở dài tiến lên đỡ lấy hắn thân thể lạo đ ả o mương ngã tôi hiển nghi trên mặt lại không cái gì đồng tình chỉ có băng lánh giải quyết việt trung cho nên ngươi biết rõ nàng hút hàng cấm còn lựa chọn bao che thậm chí dự định giúp đỡ nàng tiếp tục mua sắm hàng cấm l ô hành đưa tay ngăn lại tô huyền nghi truy vấn hắn nhìn xem phùng thế an ánh mắt phức tạp mà sắp bén phùng tiên sinh chúng ta đã căn cứ ngươi cung cấp manh mối hướng p h á p v i ệ n xin lệnh kiểm soát nếu như tình huống là thật phùng văn tinh không chỉ có dính liễu hút hàng cấm càng dính liễu phi pháp vận c h u y ệ n nắm giữ hàng cấm mà ngươi l à người biết chuyện dính l i u bao che dung túng thậm chí khả năng cấu thành buôn bán hàng cấm đồng phạm cha con các người hai đều đ e m đứng trước luật pháp nghiêm khắc chế tài lỗ hành giống như là từng trôi trọc truy chết để đánh nát phùng thế an sau cùng huyễn tưởng hắn sủi lơ trên ghế m ặ t s á m như cho đúng lúc này cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra một tên nhân viên cảnh sát bước nhanh đến đem một phần điều tra tư liệu giao cho tô huyền nghi trên tay tô huyền nghi cấp tốc lật xem về sau đưa cho ngô hành lúc này khoảng cách bọn cướp đánh tới cái trước bắt chẹt điện thoại đã qua dòng ra hai giờ toàn bộ cục cảnh sát đèn đuốc sang trưng tất cả nhân viên cảnh sát đều tại cương vị của mình khẩn trương bận rộn chờ đợi bọn cướp lần tiếp theo địa báo chương một trăm bốn mươi ba toàn thành lùm bắt chương một trăm bốn mươi ba toàn thành lùn g bắt nô hành nhìn xem tài liệu trong tay c a o mày phùng thế an thẳng thắn giống một tảng đá lớn đặt ở trái tim của mỗi người nhưng tô huyền nghi trên mặt lại hiện ra một tia càng sâu bất an nàng nhìn về phía n ô hành thanh â m ép tới rất thấp n ô đội chúng ta giống như không để ý đến một kiện mấu chốt nhất sự t ì n h n ô hành n g n g đầu cái gì phùng ban tinh an toàn tô huyền nghi ngữ tốc rất nhanh mang theo một tia vội vàng chúng ta một mực chuyên chú vào thăm dò phùng thế an để hắn thẳng thắn chân tướng nhưng từ đầu đến cuối chúng ta đều không có xác nhận hơn người chất phùng vãn tinh hiện tại tình trạng bọn cướp đã hai giờ không có tới điện cái này không bình thường nàng dừng lại một chút nói ra đáng sợ nhất suy đoán một cái trường kỳ hút hàng cấm người thân thể đã phi thường suy yếu bị bắt g ó c tinh thần cùng thân thể đều ở vào cực độ khẩn trương trạng thái dưới tình huống nàng bây giờ khả năng phi thường không lạc quan tôi hiển nhi giống một chậu nước đá q u a y đầu r ộ i xuống nô hành thân thể bỗng nhiên cứng đờ là hắn vậy mà không để ý đến điểm này từ phùng thế an nói ra nữ nhi hút độc một khắc kia trở đi hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở như thế nào cậy mở người phụ t h â n này miệng như thế nào để lộ cái gia đình này nội bộ hư thối chân tướng bên trên hắn tại mấu chốt nhất câu phạm vào trí mạng sơ sẩy còn tin an toàn đây mới là tất cả hành động thứ nhất chuẩn tắc một cỗ băng lanh tự trách trong nháy mắt chiếm lấy hắn trái tim nếu như phùng ban tinh bởi vì hắn sơ sẩy mà gặp bất chắc trách nhiệm này hắn đảm đương không nổi n ô đội ngươi đừng quá tự trách một đạo tỉnh táo giọng nữ truyền tới từ phía bên cạnh pháp y lâm sơ ảnh không biết đi lúc nào tới trong tay còn bưng một chén cà phê nóng nàng đem cà phê phóng tới ngô hành trước mặt tại dưới tình huống lúc đó phán đoán của ngươi không có sai không đánh tan phùng thế an tâm lý p h ò n g tuyến chúng ta đầu mối gì đều lấy không được lâm sơ ảnh ánh mắt thanh tịnh mà lý tính ngươi chỉ là một cái cảnh sát hình sự không phải toàn trí toàn n ă n g thần ngươi đã bằng vào chuyên nghiệp tri thức làm được ngươi nên làm hết thảy đối với loại này không thể nào đoán trước sai lầm không cần quá trách móc nặng nề chính mình ngô hành bưng lên cà phê nóng h ổ i chất lỏng lại ấm không được hắn lạnh bút đầu ngón tay hắn lắc đầu thanh âm h ẳ n hẳn không con tin an toàn vĩnh viễn là vì thứ nhất trong mắt của hắn sắc bén bị một t ầ n g nặng nề v ẹ lo lắng bao trùm bất kỳ lý do gì cũng không thể trở thành hắn sai lầm lấy cớ đúng lúc này tô h u y ể n nghi thanh â m vang lên lần nữa nô đội có tình huống khẩn cấp nàng đem vừa mới cầm tới phần tài liệu kia dùng sức bộ lên bàn chúng ta tra được ngay tại nửa giờ trước có một người mua tiến về thanh bãi chấn nước chạy xe tuyên phiếu mà thân phận của người này tô h u y ể n nghi hít sâu một hơi là phùng thế an công ty một tên công nhân gọi tô công tô công vụ án bắt cóp người hiểm nghi hắn muốn đi thanh bãi chấn tại cái này trong lúc nấu chốt hắn mua một t r ư ơ n g vé xe một chiều chuẩn bị lẩn trốn nô h à n h con n g ư ơ i bỗng nhiên q có bảo một cái bọn cướp vì sao lại tại không có cầm tới tiền chuộc tình huống phía dưới lựa chọn một mình lẩn trốn đáp án chỉ có một cái c o n tin khả năng đã gặp bất chắc nguy rồi nô h à n h bỗng nhiên đứng lên trên thân cái kia c ố ủ rột khí tức quét sạch sành xanh lưu nghị nô h à n h thanh â m như là kinh lôi tại ngươi lập tức dẫn người lấy cục cảnh sát làm trung tâm đối toàn thành tiến hành thám tức lục soát vứt bỏ nhà máy lạm ý lâu ngoại ô c á n rừng bất luận cái gì phùng vãn tinh khả năng bị giấu kín nơi hẻo lánh một cái cũng không được bung tha trước tiên hướng ta phản hồi kết quả lúc cần thiết có thể hướng cảnh sát vũ trang xin ngoại viện rõ lưu nghị lĩnh mệnh không chút do dự bay người liền mang theo một đội người liền xông ra ngoài nô h à n h ánh mắt chuyển hướng tô huyền nghi ngươi lưu tại trong cục trở lệ làm tổng người liên lạc tập hợp tất cả tin tức tùy thời cùng ta bảo trì thông tin minh mạch tô huyền rơi lập tức ngồi trở lại vị trí của mình mang lên trên t h a nghe cuối cùng nô hình chỉ vào một tên kỹ thuật nhân viên cảnh sát hạ đ ạ sau cùng bệnh lệ ba phút ta muốn biết tô công là ở đâu khách vẫn đứng lên xe. xe tuyến cụ thể lộ tuyến cùng trước mắt vị trí. vâng, ngô đội. nhân viên cảnh sát ngón tay tại trên bàn phím hóa thành tàn ảnh. toàn bộ cục cảnh sát tại ngô hành chỉ l ệ n h dưới, trong nháy mắt cao tốc vận chuyển lại. không đến hai phút đồng hồ, nhân viên cảnh sát đã ngẩm đầu lên. cha được. người hiểm nghi tô công, ở hôm nay mười hai giờ trưa năm mươi p h ầ n tại thành tây khách vận t r ạ n g cưới tiến về thanh b ã i chân xe tuyến. loại kia xe tuyến là nước chạy chuyến xuất phát. nửa giờ một chuyến, h ắ n ngồi cái kia ban một, đã xuất phát sắp đến một giờ. không còn kịp rồi. n ô hành nắm lên trên ghế r ử a áo khoác một bên s ô n g ra ngoài một bên giống to chuẩn bị xe một tổ theo t a đi lập tức liên hệ thành tây khách vận t r ạ n g để bọn hắn thông chi xe tuyến lái xe tìm cơ hội khống chế lại người hiểm nghi xe cảnh sát gào t h é t lên sông ra cục thành phố đ ạ i m ô n bén nhọn c ò i cảnh sát phá vỡ sau giờ n g ọ yên tĩnh n ô hành ngồi ở vị trí kế bên tài xế sắc mặt tái xanh gắt gao nhìn chằm chằm xe tải hướng dẫn bên trên địa đồ thanh bãi trấn là lân cận dưới chợ hạt một cái vùng núi tiểu trấn con đường gập đền một khi để hắn tiến vào núi lại nghĩ bắt liền khói như lên trời liên hệ với lái xe không có báo cáo n ô đội có liên lạc lái xe nói người hiểm nghi an vị tại hàng cuối cùng rất yên tĩnh không có gì dị thường lái xe không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ kích thích đến hắn nói cho lái xe ổn định tốc độ xe tìm cơ hội hướng vắng vẻ phụ đường mở chúng ta sẽ từ phía trước đoạn ngừng hắn rõ xe cảnh sát tại trên đường lớn nhanh như điện chớp sau mười mấy phút bộ đàm bên trong chuyển đến lái xe khẩn trương thanh â m cảnh quan ta nhìn thấy xe của các ngươi ngay ở phía trước nô hành xuyên thấu qua chiếc kính chắn gió quả nhiên thấy một cỗ cũ kỹ đường dài xe khách đang đánh sông tránh c h ậ m rãi dựa vào hướng b ê n đường thời đi tới mấy chiếc xe cảnh sát trong nháy mắt hiện lên vây kín chi thế đem xe khách gắt gao ngăn ở ngoài thành trên đường cái cửa xe mở ra nô hành cái thứ nhất xuống tới trong xe hành khách đã sớm bị chiến trận này dọa đến câm như thế nô hành liếc mắt liền thấy được hàng cuối cùng cái kia mặc công phục nam nhân hắn chính là tô công đối mặt xuống ống đầy đủ cảnh sát tô công không có bất kỳ cái gì phản ứng hắn lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó mặc cho băng lãnh còn tay còn lại cổ tay của mình nô hành một bước tiến lên nhìn chằm c h ọ c hắn có thể tô công trên mặt lại là hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc phòng thẩm vấn ánh đèn trắng bệnh t r ư ớ c mắt tô công ngồi trên ghế trên cổ tay cái còn b ă n g lãnh hắn túi đầu không nói một lời giống một tôn không có sinh mệnh pho tượng nô hành đứng tại hắn đối diện ngược kịch liệt chập trùng trong phòng thẩm vấn không khí đệ nén cơ hồ muốn ngưng kết bắt quá trình thuận lợi đến quỷ dị không có phản kháng không có dây rụa thậm chí không có một câu giải thích cái này không bình thường đúng lúc này cửa phòng thẩm vấn bị bỗng nhiên lời ra t ô uyển nghi một mặt lo lắng vào trong tay còn dơ không ngừng r u n động bộ đàm n ô đội thanh âm của nàng mang theo vẻ run dậy trung tâm chỉ huy vừa tiếp vào báo cảnh tiếng thông gieo núi phát hiện một bộ nữ thi chương một trăm bốn mươi b ố vị trận tướng chương một trăm bốn mươi b ố vị trận tướng tùng đào sơn nô hành con ngươi bỗng nhiên qua bảo một khu vực như vậy là bọn hắn trước đó lục soát điểm mù lưu nghị không phải tại dẫn đội lục soát sao để hắn lập tức dẫn người tới xác minh đã thông chi tô h u y ể n nghi ngữ tốc cực nhanh lưu nghị bọn hắn ngay tại từ thành nam chạy tới nhưng lộ trình q u á xa hắn hướng phụ cận đồn công an cho mượn xe ngay tại hỏa tốc chạy tới hiện trường giữ liên lạc n ô hành thanh âm h à n giọng hắn quay đầu ánh mắt như dao lần nữa rơi vào tô công trên thân mà tô công vẫn như cũng là bộ kia âm vú đầy tử khí dáng vẻ phản phất ngoại giới hết thể đều không có quan hệ gì với hắn xe cảnh sát tại bốn lượn trên sơn đạo phi nhanh lưu nghị ngồi ở vị trí kế bên tài xế sát mặt nghiêm túc mà nhìn xem ngoài cửa sổ phi tốc rút lui bóng cây t u n g đào sơn khu rừng hoang vắng là vốn là nổi danh lư hữu thánh đ i ệ sau mười mấy phút xe cảnh sát rốt cục tại chân núi một cái đơn sơ đóng quân giã ngoại địa bên cạnh rừng lại một người m à c áo giả ký nhìn chừng ba mươi tuổi nam nhân chính lo lắng trở ở nơi đó nhìn thấy cảnh sát hắn lập tức tiến lên đón hắn chính là báo án lưu hữu cảnh sát đồng chí các ngươi có thể tính đến rồi nam nhân lòng vẫn còn sợ hãi chỉ vào cách đó không xa rừng cây ta ta ngay tại cái kia phiến trong rừng m ắ t lều i đồng trạng vạn tối mưa lớn giải khai một mảnh mới lật bùn đất hắn n u ố t ngụm nước bọn khắp khuôn mặt là hoảng sợ sau đó ta liền thấy một cái tay thử trong đất vươn ra lưu nghị ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén ngươi không n ú c n í c h hiện trường a tuyệt đối không có nam nhân đem đầu lắc giống trống lúc lắc ta nhắc đan dọa đều v ụ chết trước tiên liền chạy ra khỏi đến báo cảnh sát rất tốt lưu nghị gật gật đầu đối sau lưng nhân viên cảnh sát vung tay lên một tổ cùng ta đi vào tổ hai ở chung quanh kéo cảnh rời tuyến sơ tán đám người rõ trong rừng cây rậm rạp kia sáng l ờ mở trong không khí tràn ngập sau cơn mưa b ù n đất bụi tanh đám người đi theo báo án người chậm rãi từng bước địa đi lên phía trước rất nhanh liền thấy cái kia lâm thời lều vải mà tại lều vải cách đó không xa một mảnh bị nước mưa cọ rửa qua sườn dốc bên trên cảnh tượng để cho người ta tê cả ra đầu một con tái n h ợ t cánh tay từ ướt đát trong đất bùn rối ra năm ngón tay c ủ a lại phản g vất tại lên ăn lấy cái gì phong tỏa hiện trường lưu nghị khẽ quát một tiếng kỹ thuật nhân viên cảnh sát lập tức tiến lên thuần thục bắt đầu chụp ảnh lấy trứng rút ra chung quanh thổ n ư ơ n g hàng mẫu hiện trường là một cái mở ra tính c u rừng người lui tới viên phức tạp cho manh mối s i ê u tập mang đến cực lớn khó khăn lưu nghị không có buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết hắn vòng quanh t r ô n sát điểm giống một con chó săn cẩn thận tìm kiếm nước mưa cọ rửa rất nhiều vết tích nhưng ở dưới một cây đại thụ một cái không dễ dàng phát giác chi tiết hấp dẫn chú ý của hắn. nơi đó trên bùn đất có một cái t h ủ n g s ắ t móc ngược trên mặt đất lưu lại hình vuông ân ký rất nhạt nhưng hình dáng vẫn còn ở đó hung thủ ở chỗ này nghỉ ngơi qua vẫn là nói công cụ liền giấu ở phụ cận lưu nghị ánh mắt thuận ân ký hướng xuống tại rác dối khó gỡ dễ cây trong kẽ hở hắn có phát hiện c à n g kinh người hơn nửa cái dấu chân là một cái phi thường nhạt dấu chân bị dễ cây ngăn trở mới may mắn địa không có bị nước mưa hoàn toàn x u n g h ủ nhân viên cảnh sát lập tức tiến lên tiến đi mô hình rút ra từ đường vân bên, bên trên nhìn là loại kia rất kiểu cũ cao ống ủng đi mưa manh môi tạm thời cứ như vậy nhiều lưu nghị hít sâu m ộ t hơi đối cái kia phiến bị sông mở bùn đất phất phất tay bắt đầu đi hai tên nhân viên cảnh sát cầm sẻn công binh cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đ à o móc b ù n đất bị một sẻn một sẻn địa đào mở thi thể toàn cảnh dần dần hiện lộ ra kia là một bộ nữ nhân trẻ tuổi thi thể mặc trên người quần áo đã nhìn không ra màu sắc nguyên thủy bị nước bùn thẩm tấu áp sát vào trên thân hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch chỉ có nước mưa nhỏ xuống cùng sẻn sắt đào đất thanh âm một tên nhân viên cảnh sát đang kiểm tra người chết quần áo lúc đông nhiên có phát hiện đội trưởng trong túi có cái gì hắn cẩn thận từng ly từng tí từ người chết áo khoác trong túi lấy ra một cái bị nước bùn bao khoả nhựa tợ lặt tiệc giấy chứng nhận bộ kia là một chương thẻ căn cước nhân viên cảnh sát đem thẻ căn cước lau sạch sẽ tiến đến đèn tin cầm tay dưới ánh sáng khi thấy rõ phía trên danh tự cùng ảnh chụp lúc ở đây tất cả cảnh sát hô hấp cũng vì đó trì trệ phùng văn tinh người chết lại là bọn hắn tìm cả ngày phùng văn tinh lưu nghị đầu góc ông một tiếng cơ hồ chống rỗng cái kia bị toàn thành l ù n bắt vụ án bắt cóc c o tin vậy mà đã chết mà lại là bị dùng loại phương thức này lạc yên không một tiếng động trôn sát tại hoàng sơn giã lĩnh h á n cơ h ồ i là đoạt lấy bộ đàm t h e nhóm bởi vì trấn kinh m à có chút biến hình n ô đội người chết thân phận xác nhận là phùng văn tinh bộ đàm đầu kia là một trận như chết trở mặc lưu nghị cầm bộ đàm nhìn xem thi thể l ệ c h b ă n g một cơn l ử a giận cùng hoang mang bày thẳng đỉnh đầu tô công không phải nói người chạy sao mẹ nhà hắn cháu trai này có phải hay không đang đùa chúng ta trước bắt cóc lại g i ế t con tin sau đó mình chạy trốn đem chúng ta đùa bỡn xoay quanh trong phòng thẩm vấn bộ đàm bên trong tin tức chuyển đến hung hăng nện ở ngô hành n ự c phùng văn tinh chết rồi bị trôn sát tại tùng đào sơn kết quả này so xấu nhất dự đoán còn biết b ắ t hơn lô hành ánh mắt chậm rãi di động một lần nữa rơi vào thẩm vấn trên ghế cái kia trầm mặc trên thân nam nhân tô công y l i ể n nhiên túi đầu không nhúc ních phản phất đối phủng vãn tinh tin chết không phản ứng chút nào thế nhưng là lô hành đại nao đang nhanh chóng vận chuyển vô số cái tin tức điểm trong đầu va chạm gây dựng lại tùng đào sơn tại thành thị góc đông bắc mà tô công nhà tại thành nam hắn lên xe thành tây khách vận trạm thi tại hoàn toàn tương phản một phương hướng khác từ vụ án bắt cóc phát sinh đến tô công xuất hiện tại khách vận trạm trước sau bất quá ngắn ngủi mấy giờ hắn có thời gian lái xe đi ngang qua hơn phân nửa thành thị đi tùng đảo sơn giết người đào hố trôn sát lại thanh lý mất tất cả vết tích sau đó lại lái xe đi thành tây khách vận trạm ngồi xe chạy trốn sao đó căn bản không hợp logic về thời gian căn bản không kịp pháp y trung tâm trứng mắt đèn chân không d ư ớ i trong không khí tràn ngập nước khử trùng cùng tử vong hỗn hợp băng lanh khí tức cuối hành lang một người trung niên nam nhân dựa vào vết t n g thân thể bởi vì to lớn bi thống mà run nhẹ nhẹ hắn chính là phùng vãn tinh phụ thân phùng thế an một giờ trước còn đắm chìm trong nữ nhi khả năng chỉ là bị bắt cóc lo n g h ị bên trong sau một tiếng hắn đối mặt lại là nữ nhi thi thể l ạ n h băng nô hành đi tới tiếng bước chân tại chống c h ả i hành lang lộ ra đến phá lệ rõ ràng p h ù n g tiên sinh nén bi thương phùng thế an chậm rãi ngầm đầu vạn b ệ n h kia máu trong mắt tràn đầy cầu khẩn nô cảnh quan nữ nhi của ta nàng thanh âm của hắn khàn khàn đến cơ hồ không thành điều ta van cầu các ngươi không muốn không muốn giải phẫu nàng nàng từ nhỏ đã thích t r ư diện sợ nhất trên người có sẹo để nàng hoàn hoàn chỉnh, chỉnh đi được không n ô hành trầm mặc hắn gặp quá nhiều trường hợp như vậy nhưng hắn không thể lùi bước phung t i ế n sinh ta phi thường lý giải tâm tình của ngài n ô hành thanh em bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ cường độ nhưng là căn cứ tố tụng hình sự pháp thứ một trăm ba mươi điều quy định đối với nguyên nhân cái chết không rõ thi thể công an cơ quan có quyền quyết định giải phẫu cũng thông chi ra thuộc trình diện phùng thế an thân thể lung lay một chút cơ hồ muốn đứng không v ữ n g hắn thống khổ gào thét pháp luật lại là pháp luật có thể k i ệ là nữ nhi của ta chương một trăm bốn mươi lăm sương mù nồng n ặ chương một trăm bốn mươi lăm sương mù nồng nặc nô hành hít sâu một hơi nhìn thẳng hắn chính là bởi vì nàng là con gái của ngươi chúng ta mới nhất định phải làm như thế giải phẫu là vì từ trên người nàng tìm tới hung thủ lưu lại manh mối là vì tìm ra cái kia tàn nhẫn sát hại tội phạm của nàng trả lại nàng một cái công đạo là để nàng thanh m n h đi vẫn là để hung thủ vĩnh viễn u n g dung ngoài vòng pháp luật cái lựa chọn này để ta nghĩ ngài so ta rõ ràng hơn đáp án phùng thế an tiếng khóc im bặt mà dừng hắn nhìn xem nô hành ánh mắt kiên định chán nản dựa vào trở về trên tường hồi lâu hắn nhắm mắt lại hai hàng đục ngầu nước mắt trượt xuống một chữ hao hết hắn toàn bộ khí lực cục thành phố khoa kỹ thuật lưu nghị phong trần mệnh mọi địa chạy về trên mặt còn mang theo trên núi khí ẩm cùng bút bùn hắn đem chứa vật chứng túi cái dương đặt lên bàn đặt m ô n g ngồi tại ngô hành đối diện rót một cốc nước lớn mẹ nhà hắn vụ án này thật sự là t à môn lưu nghị lao mặt nô đội ngươi nói cái này t ố công như đồ gì bắt chẹt điện thoại là sáng hôm nay mười một giờ đánh khi đó phùng vãn t i n h đã sống chết hắn như là đã giết con tin vì cái gì không trực tiếp chạy trốn còn nhiều này nhất cử gọi điện thoại là sợ chúng ta tìm không thấy hắn sao nếu như hắn là vì tiền hoàn toàn có thể đợi cầm tới tiền c h u ộ t lại độc thủ hiện tại là một m màn như thế tiền không có cầm tới người cũng bại lộ đây không phải cởi quần đánh giám sao n ô hành gõ b à n một cái nói tất cả không hợp lý phía sau đều cất dấu chúng ta không có phát hiện c h â n tướng đừng nóng đ ộ i chờ kiểm tra thi thể báo cáo hắn cầm điện thoại lên bấm pháp ý lâm sơ ảnh nội tuyến thi thể đưa qua mau chóng cho ta một phần sơ bộ báo cáo nói xong hắn cúp điện thoại ánh mắt rơi vào con kia từ hiện trường mang về căn cứ chính xác vật dương bên trên bên trong là rút ra đến cái kia cao ống ủng đi mưa giấu chân mô hình hết thảy đều lộ ra quỷ dị sau hai giờ lâm sơ ảnh điện thoại đánh tới nô hành cơ hồ là giấy tiếp thế nào bên đầu điện thoại kia lâm sơ ảnh thanh âm hoàn toàn như trước đây tỉnh táo chuyên nghiệp sơ bộ kiểm tra thi thể hoàn thành người chết vết thương trí mạng ở vào cái hót xương trầm vị trí có rõ ràng lo tính gãy xương là to lớn cùn khí bạo lực va chạm dẫn đến nô hành lông mày vẫn bắt đầu h u n g khí có thể phán đoán sao vết thương biên giới có cực kỳ nhỏ pha lê vật vết cắt cùng lưu lại căn cứ miệng vết thương hình dạng suy đoán h ô n g khí hẳn là một cái hình tròn có nhất định độ dày pha lê chế phẩm tỷ như thủy tinh cái gạt tàn thuốc hoặc là g i à y ngọn nguồn pha lê bình rượu pha lê chế phẩm nô hành trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số loại khả năng t ử vong thời gian đâu đây là vấn đề mấu chốc nhất lâm sơ ảnh dừng một chút báo ra một cái để ngô hành trái tim đột nhiên ngừng kết luận căn cứ thi cương thi ban trình độ kết hợp dạ dày đồ ăn tiêu hóa tình huống tổng hợp phán đoán người chết tử vong thời gian tại hai ngày trở lên hai ngày trở lên nô hành hô hấp cứng lại tại tô công lái xe xuất hiện tại thành tây khách vật trạm thậm chí tại phùng thế an tiếp vào bắt chẹt điện thoại trước đó phùng v ã n tinh liền đã chết tô công bắt cóc tống tiền từ đầu tới đôi u chính là một trận từ đầu đến đôi u âm mưu còn có càng quan trọng hơn phát hiện lâm sơ ảnh thanh em tiếp tục chuyển đến thi ban thi ban phân bố rất đều đều chủ yếu lắng động tại thi thể phần lưng cùng tứ chi sau bên cạnh điều này nói rõ người chết tại sau khi chết trong một đoạn thời gian rất dài là duy trì nằm thẳng tư thế nếu như nàng là tại tùng đào sơn bị sát hại đồng thời lập tức vùi lấp thi ban lại bởi vì huyết dịch không cách nào tự do lắng động mà hiện ra không đều, đều không rõ ràng đặc thù lâm sơ ảnh cấp ra kết luận cuối cùng nhất Tung ba lô hành cúp điện thoại trong văn phòng yên tĩnh như chết tất cả manh mối đều chỉ hướng một cái làm cho người dùng mình khả năng tô công không phải hung thủ hoặc là nói hắn không phải duy nhất hung thủ đây là một cái bẫy một cái đem tất cả cảnh sát đều đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay thiên lại âm mưu thứ nhất hiện trường phát hiện án n ô hành tự lẩm bẩm ánh mắt một lần nữa rơi vào cái dấu chân k i a mô hình bên trên nếu như có thể tìm tới thứ nhất hiện trường phát hiện án hết thẻ bí ẩn có lẽ liền có thể giải khai nhưng bây giờ đầu mối duy nhất chính là cái kia lưu tại vứt sát hiện trường dấu chân hắn leo lên thủ sáo s á c h i ệ n ra trận bay chụp hd ảnh chụp phóng đại tại trên màn ảnh máy vi tính trên tấm ảnh cái kia bị dễ cây bảo hộ cho nửa cái dấu chân đường vân có thể thấy rõ ràng lưu nghị nô hành hô một tiếng lưu nghị lập tức bu lại nô đội có phát hiện nô hành chỉ vào trên màn hình ảnh chụp hiện trường bùn đất bởi vì trời mưa phi thường suốt ngươi nhìn cái này dấu chân chiều sâu hắn điều ra một cái khác tấm hình là hiện trường nhân viên cảnh sát lưu lại dấu chân so sánh đổ chúng ta nhân viên cảnh sát thân cao 1 m 8 thể trọn g 160 cân mặc chế thức cảnh giày đạp xuống đi dấu chân chiều sâu là 3 cm mà tên hung thủ này dấu chân chiều sâu tại hai điểm năm cm còn chừng n ô hành trong mắt lóe ra phân tích qua mang đại não như là siêu máy tính bình thường phi tốc vận chuyển căn cứ thổ n ư ỡ n g sức chịu nén tính toán công thức kết hợp với loại này t i ể u cũ cao ống ủ n g đi mưa trọng lượng cùng đế dày diện tích hắn cầm bút lên trên giấy cực nhanh viết xuống một chuỗi số lượng cùng công thức mấy phút đồng hồ sau hắn dừng lại bút nhìn xem trên giấy kết quả hung thủ thân cao tại 175 đến 177 cm ở giữa thể trọn g 155 cân trên dưới là cái nam nhân lưu nghị hít sâu một hơi nhìn xem n ô h à n h ánh mắt giống đang nhìn q u á i vật ta dựa vào n ô đội ngươi cái này đây là hình người máy kế toán a n ô h à n h không để ý hắn thổi phồng tiếp tục nói mà lại ngươi nhìn hắn đặt chân tư thái chân trước tay nắm lực càng nặng đây là không thường xử lý nặng lao động chân tay dưới người ý thức phát lực phương thức cả ngươi cao 1 m 7 6 khoảng t r ư ờ n g thể trọn một t cân không thế nào làm việc nặng nam nhân lưu nghị lẩm bẩm mấy cái này từ mấu chốt trong đầu đông nhiên linh quang l ó i lên hắn b ô n g nhiên ngừng đầu cùng bên người một tên khác nhân viên cảnh sát liếc nhau một cái hai người chăm miệng một lời địa phun ra một cái tên phùng thế an không sai cái kia vừa mới còn tại pháp ý trung tâm khóc đến chết đi sống lại phụ thần chiều cao của hắn hình thể hoàn toàn phù hợp hắn mở ra một công ty nhỏ bình thường sống ăn nhàn sung sướng tự nhiên không thường làm sống lại một cái nhân viên cảnh sát nhịn không được phân tích nói có phải hay không là chính hắn giết nữ nhi sau đó vừa ăn cướp vừa la làng cố ý đem manh mối dẫn tới tô công trên tân Tô phát công hiện một ì n h bị làm d h là như tổ ộ i mới h o à lập tức xin lệnh kiểm soát mang lên lô vễ nặc thúc thử đi phùng thế a n nhà phòng khách phòng ngủ phòng vệ sinh phòng bếp bất kỳ cái gì khả năng làm thứ nhất hiện trường phát hiện án địa phương một tấc đều không cần vung tha rõ thô hai lấy phùng ra làm trung tâm mở rộng phạm vi tiến hành loại bỏ trọng điểm điều tra nhà hắn phụ cận có hay không bị người vứt kiểu cũ cao ống vùng đi mưa cùng thùng s á t thu được chương một trăm bốn mươi sáu cẩn thận thăm dò chương một trăm bốn mươi sáu cẩn thận thăm dò chúng nhân viên cảnh sát lập tức hành động toàn bộ đội cảnh sát hình sự giống một đài tinh vi máy móc ẩm bang vận chuyển lô hành nhìn xem đám người bóng l ư n g rời đi cầm điện thoại di động lên vạy đến sổ chuyển tin bên trong tô huyền n h i danh tự điện thoại kết nối huyền n h i thanh âm của hắn tỉnh táo mà quả quyết giúp ta lập tức t r a một người phùng văn tinh muộn u ộ i phùng thần tinh ta muốn nàng gần nhất nửa tháng toàn bộ hành trình ghi chép chuyến bay đường sắt cao tốc khách sạn và ở tin tức tất cả màn hình giám sát lập tức ngô hành đứng tại bên cửa sổ đầu ngón tay vô ý thức tại băng lánh cửa sổ pha lê bên trên xe qua bóng đêm như mực đem toàn bộ thành thị thôn vệ trong văn phòng vừa mới linh mệnh chuẩn bị xuất phát chúng nhân viên cảnh sát bước chân dừng lại hai mặt nhìn nhau cha phùng thế an bọn hắn có thể hiểu được dù sao tất cả suy luận đều chỉ hướng hắn có thể cha hắn một cái khác nữ nhi làm ấy cái ý tứ vẫn là tại loại này tranh đoạt t ừ n g g i â y trong lúc nấu chốt lưu nghị cũng là không hiểu ra sao hắn tiến đến m ô hành bên người thất vọng ngô đội cha phùng thần tinh làm gì chúng ta hiện tại tất cả manh mối đều chỉ hướng phùng thế an không nên tập trung toàn bộ cảnh lực đem hắn chằm chằm chết sao ngô hành ánh mắt vẫn như cũng nhìn qua ngoài cửa sổ phản phất có thể xuyên tấu vô tận đêm tối ngươi không cảm thấy phùng thế an bị thương quá hoàn mỹ sao a lưu nghị ngây ngẩn cả người vi thương còn có hoàn mỹ tại pháp y trung tâm hắn khóc đến tê tâm liệt phế nô hành xoay người trong mắt màu đen bên trong lóe ra thấy rõ hết t h ể hàn quang có thể hắn từ đầu tới lôi chỉ nhắc tới đến phùng văn tinh hắn còn có một cái tiểu nữ nhi phùng t h ầ n tinh đúng không một gia đình tao nộ to lớn như vậy biến cố tỉ tỉ chết thảm làm phụ thân hắn tại loại này cực độ bi thống cảm xúc hạ chẳng lẽ sẽ không vô ý thức lo lắng hỏi thăm một câu tiểu nữ nhi tình h u ố n sao có thể hắn không có một chữ đều không có nô hành thanh em không lớn lại giống một cái trọng truy hung hăng nện ở lưu n h ị tim cả ngươi hắn đều cứng đờ đúng a lúc ấy tất cả mọi người bị phùng thế an cái kia vuông màn ảnh cấp bậc diễn kỹ cho lây nhiễm đ ắ m chìm trong bi thương và tức giận ai sẽ chú ý tới loại này không có ý nghĩa chi tiết một cái bình thường phụ thần khi biết đại nữ nhi tin chết sau chẳng lẽ phản ứng đầu tiên không nên là bảo vệ tốt trong nhà còn lại đứa bé kia sao có thể phùng thế an phản phất từ đầu đến cuối đều chỉ có phùng vãn tinh cái này một đứa con gái cái này không hợp với lẽ thường trừ phi lưu nghị bờ môi có chút phát khô một cái đáng sợ suy nghĩ từ đáy lòng xông ra trừ phi hắn căn bản không lo lắng bởi vì hắn biết do tiểu nữ nhi phùng thần tinh hiện tại rất an toàn nô hành nết miệng lên một vòng lạnh leo độ cong có lẽ hắn căn bản không cần lại diễn một cái lo lắng tiểu nữ nhi phụ thân hình tượng bởi vì hắn tất cả biểu diễn đều là cho một người khác nhìn trong phòng làm việc không khí phảng phất bị rút khô tất cả nhân viên cảnh sát đều cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh leo nếu như ngô đội phỏng đoán là thật vậy cái này bản án liền xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp đều thất thần làm gì nô hành thanh â m đột nhiên đề cao phá vỡ tính mình thi hành mệnh lệ do đám người như ở trong mộng mới tỉnh lập tức quay người bước nhanh xông ra văn phòng tiếng gọi cảnh sát lần nữa vạch phá bầu trời đêm toàn bộ cảnh sát hình sự đại đội bởi vì ngô hành mấy cái suy luận nhấc lên thao thiên cự lãng thời gian từng giây từng phút trôi qua trong văn phòng chỉ còn lại ngô hành cùng lưu nghị hai người lưu nghị đứng ngồi không yên thỉnh thoảng xem một chút điện thoại như cái chờ đợi m ở thưởng dân cờ bạc ngô hành t h ì dựa vào ghế nhắm mắt lại ngón tay có tiết tấu điệu đập mặt bàn sau một tiếng chung điện thoại bỗng nhiên văng lên là điều tra một tổ người phụ trách lưu nghị một cái giật mình lập tức nhân xuống miến đề ngô đội phùng thế an nhà lục xoát sông tất ngô hành mở mắt ra ánh mắt thanh minh không có chút nào buồn ngủ kết quả đầu bên kia điện thoại trầm mặc hai giây chuyển tới một tràn ngập cảm giác bị thất bại thanh âm không thu hoạch được gì cái gì lưu nghị n ẹ n n g à o kêu lên làm sao có thể lỗ mễ nạp thuốc t h ử đâu chúng ta đem phòng khách phòng ngủ phòng vệ sinh tất cả có thể tàn g ô nạp cấu nơi hẻo lánh tất cả đều phun ra một lần ngay cả nhà hắn b u ồ n cầu đều nhanh phá hủy kết quả không có bất kỳ cái gì sinh vật lưu lại phản ứng nhà hắn sạch sẽ tựa như cái khách sạn năm sao bản mẫu ở giữa đừng nói vết máu chúng ta ngay cả một cây dư thừa cọng tóc đều không tìm được lưu nghị sắc mặt trong nháy mắt sụt xuống tại sao có thể như vậy chẳng lẽ ngô đội ngươi tính sai rồi ngô hành biểu lộ không có biến hóa chút nào không không phải ta tính sai là hắn quá cẩn thận rồi một cái có thể làm lấy cảnh sắc mặt đối với mình nữ nhi thi thể bao tô hí nam nhân hắn tâm tư nên có bao nhiêu kỳ náo đem một cái giết người hiện trường thanh lý đến sạch sẽ với hắn mà nói có lẽ căn bản không phải việc đó vừa dứt lời lại một chiếc điện thoại đánh vào là tổ hai báo cáo ngô đội lấy vùng ra làm trung tâm phương viên năm cây số rác rưởi trạm t r u n g c h u y ệ n công viên giải cây xanh cống thoát nước nắp giếng chúng ta tất cả đều là khắp thanh â m trong điện thoại mang theo nồng đầm mọi m ệ t vẫn là không có cái gì không có tìm được bất luận cái gì phù hợp đặc thù kiểu cũ cao ở vùng đi mưa cùng t h ù n sắt cái thứ hai tin tức xấu trong phòng làm việc không khí ngột ngạt tới cực điểm lưu nghị cảm giác mình một trái tim chìm vào đ lễ cốc tất cả suy luận đều vô cùng hoà mỹ lo gì tiên ý vô phùng có thể hết lần này tới lần khác tìm không thấy bất luận cái gì tính thực chất chứng cứ đi chèo trống chẳng lẽ lần này thật muốn bị l o h ồ ly này bớt bỡn đúng lúc này nô hành tư nhân điện thoại đ ố n g nhiên chấn động một cái trên màn hình nhảy ra hai chữ h u y ể n nghi nô hành cơ h ồ i là tại điện thoại vang lên trước tiên liền nhận nghe điện thoại thế nào đầu bên kia điện thoại tô h u y ể n nghi thanh â m mang theo một tia không che giấu được hưng ơ phấn cùng gấp rút nô đội người quả thực là thần nói điểm chính nô hành thanh â m vẫn như cũ tỉnh táo phùng thân tinh nàng đối ngoại bao quát đ ố i nàng phụ thân phùng thế an t u y n bố đều là nửa tháng trước đi châu âu tham gia bằng hữu tốt nghiệp lữ hành ngày về chưa định nhưng là t ô h u y ể n nghi ngữ đ i ệ u đ ố n g nhiên c ấ t cao ta vừa mới hát tiến hải quan xuất nhập cảnh hệ thống quản lý cha xét nàng danh nghĩa hộ chiếu gần nhất ba tháng toàn bộ ghi chép không có bất kỳ cái gì xuất cảnh tin tức lưu nghị con mắt trong nháy mắt trường giống trung đồng người ở trong nước cái này vẫn chưa xong t ô h u y ể n nghi thanh â m giống như là tại ném cái này đến cái carbon ta cha xét tín dụng của nàng thẻ tiêu phí ghi chép hôm qua nàng thẻ còn tại ba di c h ạ m hệ lụy dịch đường cái tiêu phí hơn ba mươi vạn lưu nghị triệt để n ộ n g người ở trong nước kẻ tại nước ngoài soát đây là cái gì không hợp thói thường thao tác thuấn gian di động sao n ô hành trong mắt lại hiện lên một đạo tinh quang người thẻ tách rời hắn gần từng chữ phun ra bốn chữ nàng tại dùng loại phương thức này chế tạo mình ở nước ngoài hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh không sai tôi huyền nghi trong thanh â m tràn đầy tìm tới chân tướng khoái cảm nàng đưa thẻ cho bằng hữu để bằng hữu ở nước ngoài giúp nàng tiểu phí duy trì nàng còn tại lữ hành giả tượng cái kia người nàng đến cùng ở đâu lưu nghị vội vàng truy vấn đừng nóng đội ta truy lùng điện thoại di động của nàng khóa lại di động thanh toán phần mềm t ô u y ề n lệnh g a dụng cụ thanh em bỗng nhiên giảm thấp xuống nàng một lần cuối cùng sử dụng điện thoại thanh toán địa điểm ngay tại ba ngày trước chín giờ tối thanh tây vứt bỏ mỏ đá phụ cận nhà kia hai mươi bốn giờ cửa hàng giá rẻ chương một trăm bốn mươi bảy h u n g phạm xuất hiện chương một trăm bốn mươi bảy h u n g phạm xuất hiện lưu nghị đầu góc giống như là bị một đạo kinh lôi bổ chúng đó không phải là vứt sát địa điểm phụ cận sao ta lập tức đ i ề u lấy nhà kia cửa hàng giá rẻ cổng màn hình giám sát thấy nàng n ô hành truy vấn thấy được tôi huyền nghi hít sâu một hơi tựa hồ tại bình phục tâm tình của mình giám sát rất rõ ràng nàng lúc ấy ngay tại mua nước mà lại nàng lúc ấy cùng tô công cùng một chỗ lưu nghị cảm giác da đầu của mình tê dại một hồi cái này sao có thể một cái là bọn cướp một cái là người bị hại m ộ t muội hai cái này bắn đại bắc cũng không tới người vì sao lại đồng thời xuất hiện tại cái kêu mẫn cảm thời gian cùng địa điểm một cái hoang đường tuyệt luân nhưng lại hợp tình hợp lý suy đoán trong nháy mắt xông lên lưu nghị đỉnh đầu chẳng lẽ còn không đợi hắn làm rõ suy nghĩ lô hành trên b à n công tác máy riêng lại một lần vang vọng toàn bộ văn phòng dồn dập tiếng chuông giống như là đòi mạng nhịp trống đập vào lòng của mỗi người bên trên nô hành mở ra nút trả lời mở ra miễn đề một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát thở hồng hộc thanh âm từ bên trong truyền ra nô đội tìm được tại phùng gia khu biệt thự góc đông nam giác rời trạm trung chuyển một cái tận cùng bên trong nhất trong thùng rác tìm được cặp kia t i ể u cũ cao ống ủng đi mưa cùng một thanh thùng sắt đến rồi lưu nghị nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt cơ hồ muốn từ trên ghế nhảy dựng lên bị đ è nén cả đêm vẻ lo lắng rốt cục tại lúc này bị xé mở một lô lớn cùng đi mưa bên trên bùn đất thành p ầ n cùng nút sát hiện trường hoàn toàn nhất trí thùng sắt cầm trên tay chúng ta rút ra đến một viên coi như rõ ràng bờ tay kỹ thuật đội trưởng tại k h ẩ n cấp tiến hành so với nhân viên cảnh sát thanh nhãm bởi vì kích động mà có vẻ hơi cao vút còn có chúng ta dùng l ô mễ n ạ c t h u ố c thử đối phùng vãn tinh phòng ngủ tiến hành toàn diện kiểm tra tại giường của nàng đầu thảm cùng trên b á c t ư ợ n g đều kiểm tra ra mảng lớn bị lau qua p h u n tung tóe thức vết máu thứ nhất hiện trường phát hiện án chính là phùng vãn tinh phòng ngủ liên tiếp tin tức tốt giống như là một t ề cường tầm châm trong nháy mắt rót vào thân thể tất cả mọi người bên trong trong văn phòng bầu không khí ngột ngạt quét sạch xanh, xanh tất cả chứng cứ đều tạo thành một cái hoàn mỹ bế bỏng tất cả manh mối đều chỉ hướng cùng là một người phùng thế an nô hành cúp điện thoại ánh mắt lạnh đến giống băng đi hắn đứng người lên chỉ nói một chữ đi chiếu cố hắn cục thành phố phòng thẩm vấn t r ứ n g mắt đèn chân không dưới phùng thế an tiểu tụy ngồi trên ghế thân s ắ c vẫn như cũ mang theo một k i a vừa đúng bi thương và mờ mịt nô g hành cùng tô h u y ể n nghi ngồi đối diện hắn băng lánh b ả n kim loại trên mặt chỉ đặt vào một chén bốc hơi nóng nước phùng tiên sinh nô hành trước tiên mở miệng thanh em nghe không ra bất kỳ tâm tình gì chúng ta lại đến tâm sự hai ngày trước cũng chính là con gái của ngươi phùng vãn tinh nộ hại đêm đó hành tung phùng thế an m í mắt nhảy một cái lập tức dùng một loại mọi bệnh ngự a khí trả lời nên nói ta trước đó đều đã nói qua đêm hôm đó ta rất sớm đã ngủ bởi vì công chuyện của công ty thực sự quá mệt mỏi thật sao nô hành nếp miệng lên một vòng ý vị không rõ đường con nhưng chúng ta người tại vứt sát hiện trường phát hiện một chút rất tươi mới vết tích phùng thế an con ngươi nhỏ không thể thấy địa r ụ c lại nô hành phảng phất không có trông thấy phối hợp nói ra cái tia dấu vết độ cao vừa bận phù hợp một cái một m bảy mươi lăm khoảng t r ư ờ n g trưởng thành nam tính phung t i ế n sinh ta điều tra tư liệu của ngươi ngươi lúc tuổi còn trẻ tại nông thôn lớn lên là làm việc nhà nông hào thủ đối với dùng như thế nào thổn s ắ c dùng ít sức làm sao đào hố trôn đồ vật ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng n ô h à n h ánh mắt như là một thanh sắc bén dao giải phẫu từng tấc từng tấc địa phân tích lấy phùng thế an biểu lộ nhưng ngươi dù sao hơn năm mươi tuổi lâu d à i sống an nhàn sung sướng thể lực đã sớm không lớn bằng lúc trước đào một cái sâu hơn một mét hố đầy đủ để ngươi kiệt sức ta phùng t h ề an sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh v ờ môi run rẩy lại một chữ cũng nói không ra m ô i h ô i lạnh từ c h á n của hắn chạy ra theo gương mặt trở xuống trong phòng thẩm vấn không khí phảng phất độc lại nô Độ hình thân thể hơi nghiêng về phía trước tiếp tục tạo áp lực chúng ta lại đến nói chuyện con gái của ngươi hút độc sự tình ngươi là lúc nào phát hiện phát hiện về sau ngươi lại làm cái gì nghe được hút độc hai chữ phùng t h ề an giống như là bị dẫm lên chỗ đau cảm xúc trong nháy mắt kích độc lên ta ta là phụ thân nàng ta đương nhiên yêu nàng hắn đục ngầu trong mắt nổi lên lệ oang thanh eo n h ẹ n n o ta phát hiện về sau cũng nghĩ qua muốn báo cảnh nghĩ tới đưa nàng đi cai n g h i ệ a chỗ thế nhưng là thế nhưng là nàng vì xuống đi c ầ u ta à? nàng khóc nói nàng sẽ sửa c ầ u ta lại cho nàng một cơ hội nàng nói nếu như ta báo cảnh nàng đợi này sẽ phá hủy ta có thể làm sao kia là ta con gái rồi ta ta chỉ có thể ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng bao che nàng hắn than thở khóc lóc đóng vai lấy một cái vì nữ nhi thao nát tâm lại bất lực đáng thương phụ thân nhưng mà một bên tôi v h n nghi cũng rốt cuộc nghẹ không nổi nữa bao che nàng bỗng nhiên vỗ bàn một cái được bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt chập trùng phùng thế an ngươi vậy cũng phối gọi yêu ngươi cái gọi là yêu chính là nhìn xem nàng từng bước một trở hướng bực sâu dùng tiền cho nàng cung cấp đầu tư để nàng càng lún càng sâu sao tô biển nghi trong mắt đốt hùng hùng l ử a giận thanh âm bén nhọn mà b ă n g lãnh ta hỏi ngươi nếu như không phải ngươi một mực k hất nợ tô công cái kia ba mươi vạn tiền lương hắn sẽ bị bước đến cùng đường mặt lộ đi bắt cóc con gái của ngươi sao nếu như không phải trận kia bắt cóc phùng văn tinh sẽ chết sao là ngươi là ngươi tự tay đem ngươi nữ nhi đẩy hướng tiện lộ lời nói này như là lời kiếm không h ă n g đâm vào phùng thế an giả vờ từ phụ d ư ớ i mặt nạ trên mặt hắn bi thống trong nháy mắt ngưng kết thay vào đó là một loại bị vạch trần thẹn quá hóa giận người nói hiệu nói vượng phùng thế an đ ô n g nhiên ngần đầu không tận t r ừ n g mắt tô hiển nghi tô công mình muốn đi phạm tội kia là chính hắn lựa chọn là hắn thực chất bên trong á c có quan hệ gì với ta ta cho hắn h ạ mục là cho hắn cơ hội chính hắn không còn dùng được trái lại trách ta hắn rốt cuộc không che giấu nữa lộ ra thương nhân bộ kia lãnh khốc tự tư diện m ụ thật sự nô hành mắt lạnh nhìn hắn không kiềm chế được nỗi lòng biết thời cơ đã đến hắn t r ầ m rãi mở miệng thanh âm không lớn lại giống trọng truy đồng dạng nện ở phùng thế an trong lòng phùng tiên sinh từ chúng ta phát hiện thi thể đến bây giờ ngươi nhìn tuyệt không giống một cái vừa mới mất đi nữ a nhi phụ thân phùng thế an gào thét im bặt mà dừng ngươi không có bi thương không có phẫn nộ thậm chí không có một k i a chân chính tâm tình chập trờn ngươi chỉ là đang sợ đang c ẩ n trương đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp che giấu một cái t r â n tướng nô hành ánh mắt trở nên rất có cảm giác áp bách phùng ban tinh trong phòng ngủ p h u n tung tóe vết máu khu biệt thự trong thùng rắc tìm tới v n g đi mưa cùng t h ù sắt tất cả chứng cứ đều nói cho ta con gái của ngươi chết tại trong nhà mình mà ngươi chính là cái kia tự tay đem nàng trôn kỹ người phùng thế an tâm lý p h ò n g tuyến tại thời khắc này từng khúc sụp đổ h á n tê liệt trên ghế ngồi từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hẹn ánh mắt tan rã triệt để đã mất đi tất cả chống cự khí lực n ô hành biết khoảng cách chân tướng chỉ còn lại một bước cuối cùng đúng lúc này hắn điện thoại di động trong túi ông chấn động một chút màn hình sáng lên là kỹ thuật đội phát tới một đầu tin tức phía trên chỉ có một hàng chữ nô đội t h ủ n sắt bên trên vân tay so sánh kết quả sắp ra lò c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám nói láo l ử a gạt quỳ đâu c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám nói láo l ử a gạt quỳ đâu n ô hành đưa điện thoại di động thăm dò về trong túi động tác không nhanh không chậm h á n chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn trước mắt c á i này nam nhân phung tiên sinh con gái của ngươi phòng ngủ là thứ nhất hiện trường phát hiện án ngươi ở là cấp cao khu biệt thự bảo an nghiêm mật nhân viên lưu động kỹ một ngoại nhân giết người còn có thể không kinh động bất luận kẻ nào tìm tới công cụ xử lý thi thể lại l ạ g yên không một tiếng động rời đi ngươi cảm thấy khả năng này lớn bao nhiêu phùng thế an ngồi phịch ở trên ghế tan dã ánh mắt rốt cục có một tia tập trung hắn nhìn xem n g ô hành v ờ môi mất máy tựa hồ muốn nói cái gì lại không phát ra được thanh â m nào đột nhiên hắn giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân đột nhiên từ trên ghế ngồi bậy xuống trên mặt đất phát ra p h ủ p h ủ một tiếng văng trầm ta nhận tội hắn gào khét thanh â m khàn khàn giống là cũ nát ở b ế là ta là ta giết nữ nhi của ta bất thình lình nhận tội để một bên tô huyền nghi đều ngây ngẩn cả người phùng thế an nằm dạp trên mặt đất toàn thân run dày vẩn đục nước mắt cùng nước mùi khét một mặt đêm hôm đó ta phát hiện nàng lại tại trong phòng hỗ ta xông đi vào mắng nàng để nàng đem đồ vật giao ra nàng không chịu nàng còn đợi ta mắng ta là cái phế vật nói ta không có bản sự không cho được cuộc sống nàng m u ố n ta ta lúc ấy giận điên lên hắn ngầm đầu vạn bệnh tia máu trong mắt tràn đầy đến cuồng đời ta sống được tựa như c h u y ệ n tiểu lâm công ty dối tinh dối mù thiếu đ ạ t mông nợ mình còn phải ung thư phổi trung kỳ không có mấy ngày tốt sống ta vừa nghĩ tới ta chết đi liền không ai quan tâm nàng nàng sớm muộn sẽ chết tại ma túy bên trên sẽ còn đem cái này nhà triệt để kéo đổ ta ta lúc ấy liền một cái ý niệm trong đầu đau dài không bằng đau ngắn ta tiện tay cơ lấy đèn ngủ liền hướng nàng đập tới nàng ngã trên mặt đất trên đầu tất cả đều là máu ta ta liền như vậy giết nàng phùng thế á khai nghe thiên ý vô phùng một cái bị hiện thực đẩy vào tuyệt cảnh thân mắc bệnh nan ý phụ thân tại cùng hút độc nữ nhi c á i lộn bên trong không kiềm chế được nỗi lòng cuối cùng ngủ thành t h ả g kịch động cơ quá trình tất cả đều đối được hắn thậm chí chủ động bàn giao càng sâu tầm bối cảnh lão bà của ta nàng chính là bị ta bất tử phùng thế an trên mặt hiện ra một k i a thống khổ lại xen lẫn giải thoát kỷ dị t h ầ n sắc chúng ta lúc còn trẻ tình cảm rất tốt về sau ta làm chút ít sinh ý có tiền liền ngay tại bên ngoài có người nàng phát hiện nhưng nàng không nói gì càng ngày càng trầm mặc càng ngày càng g ầ y thẳng đến có một ngày nàng từ biệt thự này mái nhà n g ả y xuống liền chết tại vãn tinh cùng thần tinh trước mặt trong giọng nói của hắn mang theo vẻ run r à y từ ngày đó trở đi ta liền biết ta thiếu các nàng hai tỷ bội cho nên ta liệu mạng kiếm tiền nghĩ đền bù các nàng có thể ta làm hư cái gì đều làm hư đoạn thời gian trước cha ra ung thư phổi ta không có chút nào sợ ta thậm chí cảm thấy thoải mái đây là bảo ứng là ta nên đến hắn một bên nói một bên dùng đầu đụng phải băng lánh mặt đất phát ra tiếng van nặng nề phản phất tại dùng loại phương thức này chỗ tội toàn bộ trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại hắn đẻ nén kêu khóc cùng s á m g hối tô h u y ể n nghi chăm chú nắm chặt bút đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà c h ắ g bệnh nàng nghe phùng thế an tội k ỳ chiếu l ử a giận trong l ò n g n g ư c lại bùng nổ rốt cục nàng nhịn không được phùng thế an tô u y ề n n h i thanh em tràn đầy chất vấn phùng thế an tiếng khóc một trận chấm rãi ngồng đầu n g ư ơ i bây giờ hối hận không hối hận tự tay giết mình nữa như sao đối mặt vấn đề này phùng thế an trên mặt bi thống cùng sáng hối giống như là như thủy triều rút đi hắn trầm mặc mấy giây khoe miệng vậy mà kéo ra một vòng lạnh lùng đường cong hối hận hắn thấp giọng lặp lại một lần lập tức phát ra một tiếng ngắn ngủi cười lạnh có cái gì tốt hối hận một cái hút độc phế b ậ t còn sống cũng là lãng phí gia sản nàng chính là cái hang không đáy coi như ta không giết nàng nàng sớm tối cũng sẽ đem cái này nhà một điểm cuối cùng tiền đều bại quang đem bội, bội nàng tiền đồ cũng cùng một chỗ h ủ ta đây là vì dân trừ hại vâng t ô h u y ể n nghi trong đầu một cây dây cung triệt để b ậ n mất người h ư ớ n đ à n nàng đ n g nhiên vô bàn một cái tiếng vang ầm ầm chấn động đến chén nước đều nhảy dựng lên nàng chỉ vào phùng thế an cái mũi tức g i ậ n đến toàn thân phát run vì dân trừ hại ngươi cũng xứng nói bốn chữ này kia là một cái mạng là n g ư ơ i con gái ruột mệnh ngươi sao có thể máu lạnh như vậy ngươi còn là người sao đối mặt tô h u y ể n nghi giận dữ mắng mỏ phùng thế an chỉ là hờ hững nhìn xem nàng n ô hình tinh tĩnh mà nhìn xem phùng thế an biểu diễn từ than thở khóc lóc đến lanh khóc vô tình hết thể đều quá thuận thuận đến tựa như là sớm tập luyện tốt k ỳ bản một cái phụ thân vô luận đối nữ nhi có bao nhiêu thất vọng tại khai mình tự tay giết chết nàng tội ác lúc đều không nên là cái này loại phản ứng không có thống khổ không có dây rùa thậm chí không có một tơ một hào hối h ậ n ngược lại là một loại nóng lòng bị định tội giải thoát cảm giác hán tại gấp cái gì nô hành ánh mắt rơi vào phùng thế an cặp tia nhìn như nhận m ệ n h con mắt chỗ sâu nơi đó cất dấu một tia cực lực che giấu cháy bỏng tựa như một cái sắp hoàn thành nhiệm vụ chỉ chờ cuối cùng nghiệm thu diễn viên nô hành cuối cùng mở miệm phùng thế an n g ư ơ i biểu diễn rất đặc sắc một cái ái nữ sốt ruột lại bị nữ nhi thương thấu tâm cuối cùng vô lực hồi thiên đáng thương phụ t h ầ n nói thật ta kém chút liền tin phùng thế an m í mắt nhỏ không thể thấy đ i ệ u nhảy một cái đáng tiếc nô h à n h lời nói xoay chuyển n g ư ơ i nói láo trước n g ư ơ i nói n g ư ơ i yêu người nữ nhi ta tin tưởng kia là nói thật một nguyện ý vì nữ nhi hút độc mà thanh lệ câu hạ phụ t h ầ n tuyệt sẽ không tại giết chết nàng về sau nói ra vì dân trừ hại loại lời này nô hình thân thể hơi nghiêng về phía trước song k h u tay chống tại trên bàn ánh mắt như chim ưng sắp bén người hao tổn tâm cơ diễn một màn như thế vở kịch chủ động đem tất cả tội danh đều nắm ở trên người mình người tại bao che ai phùng thế an con ngươi bỗng nhiên c o v à o trên mặt hắn lạnh lùng trong nháy mắt bị một loại thất kinh thay thế người người nói b ậ y bạ gì đó hắn giống như làm nhỏ bị dâm đôi kích động phản bác người chính là ta giết chứng cứ vô cùng xác thực các ngươi còn muốn thế nào ta nói đều là sự thật ta không có bao che bất luận kẻ nào phản ứng của hắn đội bạn ấn chứng n ô h à n h suy đoán đúng lúc này cửa phòng thẩm vấn bị đ ẩ y ra một tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát bước nhanh đến cầm trong tay một phần vừa in ra văn kiện thần tình nghiêm túc nô đội nhân viên cảnh sát đem văn kiện đưa tới ngô hành trước mặt thủng s á t bên trên vân tay so sánh kết quả ra phùng thế an hô hấp tại thời khắc này cơ hồ đình trệ h á n gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a phần thật mỏng báo cáo ngô hành ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại phùng thế an trên mặt nhân viên cảnh sát thanh â m rõ ràng đang tra hỏi trong phòng v ă n g lên trải qua so với còn sót lại tại thủng s á t bên trên tất cả vân tay đồng đều cùng người hiểm nghi phùng thế an vân tay kho tin tức hoàn toàn nát ớ p c h ư một trăm bốn mươi chín ngươi tại bảo vệ ai c h ư ơ một trăm bốn mươi chín ngươi tại bảo vệ ai nghe được kết quả này phùng thế an căng cứng thân thể trong nháy mắt thư g i ã n xuống tới hắn thật dài địa thở phào nhẹ nhõm cả người một lần nữa sụi lơ xuống dưới nô hành nhìn xem phùng thế an nếp miệng lên một vòng ý vị thâm trường đương cong hắn biết trận này thẩm vấn hiện tại mới chính thức bắt đầu ngươi rất nóng nô hành thanh â m không đâm vào phùng thế an lòng x u ố n g thần kinh phùng thế an vô ý thức đưa tay mới phát hiện trên c h á n mình chẳng biết lúc nào đã hiện đầy mồ hôi miệng cụ của hắn kết đống n ú c n í c h qua một cái không nói gì nô hành thân thể nghiêng về phía trước ngươi là đáng sợ phùng thế an thân thể lần nữa căng cứng giống một chương bị kéo căng cung ta sợ cái gì chúng ta đều muốn không có ta còn sợ cái gì hắn gào thét lên tiếng ngươi nóng lòng muốn chết là muốn dùng chính ngươi tội vì vụ án này vẽ lên một cái dấu c h ấ m tròn dạng này cái k i a bị ngươi giấu đi người liền an toàn nô h à n h chắc chắn nói phùng thế an con ngươi bỗng nhiên cò g i ụ t lại ngươi ngực ư ơ i n máu phun người hắn kích động cơ mang theo còng tay hai tay nô h à n h tinh tĩnh mà nhìn xem hắn thẳng đến hắn kiệt lực thở dốc mới chậm rãi mở miệng con gái của ngươi p ù n g văn tinh chết tại vùng ngoại ô vứt bỏ nhà máy mà tô công tối hôm qua tại quán b a bắt cóc nàng đồng thời tại cùng một nơi bị chúng ta bắt được nhân chứng vật chứng tất cả đều chỉ hướng tô công n ô hành d ừ n g một chút chuyện đột nhiên nhất c h u y ể n nếu như không phải trận kia đại vũ giải khai trôn xác điểm đất mặt để thi thể sớm bại lộ chúng ta phát hiện vùng vãn tinh thi thể sẽ là lúc nào vấn đề này để p h ù n g thế an gào thét im b ặ t mà dừng h á n n gây ngẩn cả người chúng ta sẽ tiếp vào ngươi b ạ o án nói nữ nhi mất tích chúng ta sẽ tra được tô công là cái cuối cùng tiếp xúc nàng người chờ chúng ta tìm tới gian kia vứt bỏ nhà máy tìm tới bị trôn sâu thi thể lúc tô công hiểm nghi sẽ là ván đã đóng thuyền lại không xoay người khả năng một cái hoàn mỹ giá h ỏ a kế hoạch đáng tiếc trời không toại lòng người phùng thế an người coi là tốt hết thạy duy chỉ có không có tính tới tối hôm qua sau đó mưa lô hành dựa vào về thành thế ném ra cái tiêu chí mạng nhất vấn đề kế hoạch này có một cái lớn nhất lỗ thủng pháp y sơ bộ kiểm tra thi thể báo cáo biểu hiện phùng văn tinh tử vong thời gian c h ỉ ít tại hai ngày trước nói cách khác nàng đã sống chết như vậy vấn đề tới lô hành ánh mắt giống hai đạo laser gác gao đính tại phùng thế an trên mặt tối hôm qua bị tô công t ử quán ba bắt cóc đi cái kia phùng b ă t t ì n h nàng là ai phùng thế an đầu góc c h ố n g rỗng trên mặt hắn tất cả biểu lộ đều đ ặ p lại chỉ còn lại một loại bị triệt để đánh xuyên tuyệt vọng xong hết t h ả đều xong nô hành nhìn xem hắn như cho tàn sát mặt trong giọng nói không có một tia gọn sóng ngươi không phải nói phùng thần tinh ra ngoại quốc siêu tầm dân ca sao vì cái gì cha không được nàng xuất cảnh đ i chắc đâu phùng thế an tâm lý phòng t i ế n tại thời khắc này bị triệt để phá hủy là là ta thành âm của hắn khản giọng cố khốc tràn đầy vô tận hối l ậ n là ta để thần tinh làm như vậy là ta để nàng giả trang tỉ tỉ đi phối hợp kế hoạch này hắn bông nhiên ngừng đầu hai mắt đỏ bừng bên trong chạy xuống hai hàng đục ngầu nước mắt nô cảnh quan hết thệ đều là chủ ý của ta cùng thần tinh không quan hệ nàng cái gì cũng đều không hiểu nàng là vô tội ban cầu ngươi buông tha nàng tất cả tội ta một người gánh chịu hắn than t h ở khóc lóc điên cùng địa đập lấy đầu cái chán đâm vào băng lãnh thẩm vấn trên bàn phát ra tiếng vang trầm n ặ n ô hành nhìn xem hắn hiện tại nàng ở đâu phùng thế an tiếng khóc trì trệ một cái hoạn có bệnh tự kỷ vừa mới tham dự một trận kinh thiên giá hỏa án nữ hải ngươi không có khả năng để nàng một người đ ợ i ngươi sẽ đem nàng giấu ở một cái ngươi cho rằng an toàn nhất cũng quen thuộc nhất địa phương nô hành đứng người lên thứ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn ngươi quê quán nói xong hắn không nhìn nữa phùng thế an một chút quay người đ ố i bên cạnh tô huyền nghi phân phó nói lập tức t r a phùng thế an quê quán hộ tịch địa chỉ vâng nô đội tô huyền nghi lập tức quay người bước nhanh ra ngoài trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại phùng thế an tuyệt vọng tiếng n h ẹ nào nửa giờ sau một xe cảnh sát lái rời nội thành hướng phía giang thị hạ hạt một cái xa xôi t i ể u chấn màu chóng đuổi theo ngoài cửa sổ xe thành thị nghe hồng bị liên miên đồng ruộng thay thế nô hành nhìn xem hướng dẫn bên trên địa chỉ lông m à y cao lại kia làm ộ t cái trên bản đồ đều chỉ có một cái mơ hồ tiêu ký thôn trăng nhỏ hơn một giờ về sau xe cảnh sát tại vũng bùn hồi hương đường nhỏ cuối cùng dừng lại trước mắt là một cái điển hình phương nam thôn xóm nói xanh tường trắng đông phòng tản mát tại bờ ruộng ở giữa nô hành cùng tô huyền nghi xuống xe tìm tới cửa thôn một cái ngay tại nhặt rau lao bà bà a bà thướng ải nghe nóng chuyện gì nô hành tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra hiền lành lão bà bà nâng lên đục n g u con mắt đánh giá bọn hắn một chút chúng ta muốn tìm họ lưu người ta xin hỏi trong thôn có mấy hộ lão bà bà r ố i ra bà cây che kín nếp nhăn b ằ n tay trong thôn họ lưu có ba nhà thôn đầu đông một nhà đầu thôn tây hai nhà các ngươi tìm nhà ai ngô hành trầm ngâm một lát đ ổ i cái hỏi pháp là như vậy chúng ta muốn tìm một cô đ ư ơ n g đại khái cao như vậy hắn k h o a tay một chút rất trắng nõn nhưng là tinh thần khả năng có chút không tốt lắm không thế nào thích nói chuyện là gần nhất mới đến trong thôn lão bà bà nghe xong lập tức lộ ra hiểu rõ thân sắc nha các ngươi là tìm cái kia bạch bạch n ộ n n ộ n tiểu cô nương a nàng ở tại đầu thôn tây lão lưu ra tam nhi t ử phòng chống bên trong cô nương kia là có điểm lạ cả ngày không ra khỏi cửa cũng không cùng người nói chuyện ngô hành cùng tô huyền nghi lướt nhau trong lòng đều là xích chặt tìm được a bà có thể phiền phức ngài nói cho chúng ta biết cụ thể đi như thế nào sao lão bà bà dùng trong tay đồ ăn ngạnh chỉ vào xa xa một đầu bờ ruộng các ngươi liền thuận đầu kia bờ ruộng đi thẳng đi đến đầu bên tay trái có cái lớn hồ sen qua hồ sen chính là tạ ơn ngài ngô hành nói tiếng cám ơn không chút do dự hắn mang theo tô huyển nghi hướng phía lao bà bà chỉ dẫn phương hướng bước nhanh tới hai người một trước một sau thân ảnh nhanh chóng đi lên đầu kia chật hẹp ngang qua tại ruộng nước phía trên bờ ruộng bờ ruộng rất hẹp chỉ chứa một người thông qua dưới chân là c h ấ n nước bùn đất hai bên là vừa vặn không có qua mắt cá chân xanh biếc lúa nước trong không khí tràn ngập bùn đất cùng hơi nước hôn hợp tươi mát hương vị sen lẫn nơi xa hồ sen bay tới nhàn n h ạ t hương hoa tô huyển nghi cẩn thận từng ly từng tí đi theo lô hành sau lưng thuận bờ ruộng đi đến cuối cùng trước mắt rộng mở trong sáng một cái cự đại hồ sen xuất hiện ở trước mắt xanh biếc lá sen nối thành một mảnh màu hồng hoa sen tô điểm ở giữa trông rất đẹp mắt vòng qua hồ sen một tòa cũ nát ngói xanh phòng liền đập vào mi mắt p h ò n g ở là đ i ệ n hình t i ể u cũ chuyên m ộ t kết cấu tường ra pha tạp trong da lộ ra bên trong màu đỏ sầm tấm đ ạ c h dưới mái hiên x à nhà gỗ cũng có chút m ụ c nát đại môn là hai phiến cũ kỹ cửa gỗ trong đó một cái khép một cái k h á c phiến thì mở rộng ra nô hình cùng tô huyền nghi l i ế t nhau nô hình thả nhẹ bước chân chậm rãi tới gần x u y n tấu q u a rộng mở khe cửa hắn nhìn thấy trong h u ệ n trên băng ghế đá ngồi một nữ hải nàng mặc một đầu váy liền áo Tóc dài à xoa vai, l nghe được động tĩnh nữ hải chậm rãi ngần đầu một chương cùng phùng v ă n tinh không khác chút nào gương mặt xuất hiện tại ngô hành cùng tô huyện nghi trước mặt chỉ là gương mặt này bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ cặp tia xinh đẹp trong mắt trống trơn giống một đầm nước động không nhìn thấy một tia sáng nàng nhìn xem hai cái xa lạ kẻ xung vào cũng không sợ hãi cũng không tất kỳ phản phất bọn hắn chỉ là hai đoàn không khí đây là phùng thần tinh phùng thế an giấu đi sau cùng bưu b à i t ô h u y ể n nghi tâm đông nhiên nói một cái nô hành đi thẳng tới nữ hải trước mặt ngươi là phùng thần tinh nữ hải không có trả lời chỉ là trống r ô n g mà nhìn xem hắn nô hành đổi cái vấn đề ngươi biết phùng vãn tinh sao nghe được cái tên này nữ hải rốt cục có một tia ba động môi của nàng có chút mắt máy phát ra văn tử nhỏ bé thanh âm t ỷ t ỷ t ỷ tỷ. nàng lại lầm bầm lặp lại một lần ánh mắt bắt đầu ở trong biện phiêu hốt tô huyển nghi không thành lòng nhẹ giọng đối ngô hành nói ngô đội nàng trạng thái rất kém cỏi chúng ta có phải hay không ngô hành đưa tay đánh gãy nàng t ỷ t ỷ ngươi đã chết không khí trong nháy mắt ngưng kết nhưng mà trong dự đoán sụp đổ cùng thét lên cũng không có phát sinh phùng thần tinh mở mịt nhìn xem ngô hành đ ố n h i n cười ngươi gặp người nàng nhẹ nhàng lắc đầu tỉ tỉ ở chỗ này một mực bồi tiếp ta tô biển nghi thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại nơi đó giông thuyết thấy lạnh cả người thuận sống lưng của nàng trong nháy mắt leo lên ngô hành lông mày lại chăm chú khóa lên sau hai giờ cục thành phố phùng thần tinh bị mang theo trở về nàng không khóc không náo chỉ là từ đầu đến cuối ôm một cái từ phòng ở cũ bên trong mang tới a ba, ba một tên phụ trách tâm lý ước định nhân viên cảnh sát cầm một phần báo cáo bước nhanh đi vào ngô hành văn phòng ngô đội bước đầu trí lực kiểm tra kết quả ra nhân viên cảnh sát biểu lộ có chút phức tạp phùng thần tinh tổng hợp tâm trí trình độ ước định kết quả biểu hiện chỉ tương đương với một cái bảy tuổi nhi đồng ngay tại bên cạnh chỉnh lý tư liệu tô huyền nghi nghe nói như thế động tác trong tay một trận bảy tuổi nàng đ ỗ nhiên ngần đầu một cái phỏng đoán trong nháy mắt tại trong óc nàng hình thành chẳng lẽ nói nàng là bởi vì chính mắt thấy phùng thế an sát hại tỷ tỷ nàng quá trình nhận lấy to lớn tinh thần kích thích đưa đến thương tích sau ớ n g kích c h ứ ớ n g lại cho nên nàng đại não vì bản thân bảo hộ mang tính lựa chọn địa lãng quên rơi mất thống khổ nhất ký ức tâm trí cũng lui trở về hài đồng thời kỳ cái này suy luận hợp tình hợp lý cũng phù hợp đại đa số người nhận biết một cái cô gái đáng thương mắt thấy chí thân bị giết tinh thần thất thường sống ở mình huyễn tưởng thế giới bên trong nhưng ngô hành lại không cho là như vậy đầu ngón tay của hắn ở trên bàn nhẹ nhàng đập phát ra quy luật c ọ c c ọ c tâm thanh tâm trí bảy tuổi mang tính lựa chọn mất trí nhớ không nếu như chỉ là đơn giản mất trí nhớ nàng sẽ né tránh liên quan tới tỉ tỉ chủ đề hoặc là biểu hiện ra hoang mang cùng thống khổ nhưng nàng không có nàng rất chắc chắn tỉ tỉ ngay tại bên người đây không phải ký ức thiếu thốn mà là ký ức thác loạn cùng bao trùm trí nhớ của nàng vẫn còn chỉ là bị thứ gì khóa lại muốn biết chất tướng chỉ có một cái biện pháp c ạ n mở cái kia thanh hóa sẽ toang tầm kia ngụy trang nô hành dừng lại đánh ngón tay đứng người lên trí nhớ của nàng không có biến mất chỉ là bị nốt rồi hắn nhìn về phía tô h u y ể n nghi cùng tên kia nhân viên cảnh sát ngự a khi không thể nghi ngờ chuẩn bị một gian an tĩnh gian phòng ta muốn đ ố i nàng tiến hành thôi miên cái gì tô h u y ể n nghi cùng nhân viên cảnh sát đồng thời lên tiếng kinh hô thôi miên nô đội cái này quá mạo hiểm tô h u y ể n nghi vội vàng khuyên can tâm trí của nàng chỉ có bảy tuổi hơn nữa còn là bệnh tự kỷ người bệnh trạng thái tinh thần cực không ổn định thôi miên cường độ nếu như khống chế không tốt rất có thể sẽ đối nàng tạo thành không thể n ị c h hai lần tổn thương bên ngoài phòng làm việc nghe hỏi chạy tới pháp y lâm sơ ảnh cũng đi đến mang trên mặt đồng dạng lo lắng nô hành ta đồng ý luyện n g h i cách nhìn theo y học góc độ tới nói đối cái này đặc thù đối tượng tiến hành thôi miên phong hiểm cực cao tỷ lệ thất bại cũng rất lớn chúng ta hẳn là tìm kiếm càng ổn thỏa tâm lý khai thông phương thức trong lòng ta nắm chắc nô hành ánh mắt kiên định đến đáng sợ mọi người thấy hắn trong lúc nhất thời lại nói không ra lời sau mười phút một gian an tính hỏi thăm trong phòng ánh đèn bị điều đến ngu h ò a phùng thần tinh ngồi ở trên ghế s a lon ý ý h ả nhiên ôm cái kia bút mê bải nô hành ở trước mặt nàng ngồi xuống thần tinh chúng ta tới chơi một cái ngủ trò chơi ngươi chỉ cần thư thư phục phục ngủ một giấc sau khi tỉnh lại liền có thể nhìn thấy tỷ tỷ nghe được tỷ tỷ hai chữ phùng thần tinh trong mắt tựa hồ hiện lên một kia ánh sáng nhạt nàng nhìn xem nô hành mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng không có biểu hiện ra kháng cự nô hành biết, nàng đồng ý hắn để phùng thần tinh ở trên ghế xa lon nằm xuống tới dùng một cái gối dựa đệm ở dưới đầu nàng nô hình ánh mắt chuyên chú rơi vào phùng thần tinh trên mặt hiện tại nhắm mắt lại b u ô n g lỏng tưởng tượng ngươi nằm tại một mảnh mềm nhúc trên đám mây rất dễ chịu rất an toàn mắt của ngươi ra càng ngày càng nặng càng ngày càng nặng nghe ta thanh âm cái gì cũng không cần m u ố n trong phòng an tĩnh đến đáng sợ chỉ còn lại n ô hình thôi miên nói nhỏ phùng thần tinh hô hấp dần dần trở nên bình ổn mà kéo dài tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chứng kiến lấy một màn bất khả tư nghị này nô hình chậm rãi giơ tay lên bắt đầu đếm ngược ba phùng thần tinh căng cứng thân thể triệt để lòng x ố dưới、2. lông mày của nàng dán ra trên mặt hiện ra một loại an tường thần sắc trái tim tất cả mọi người đều theo hắn đến ngược một chút một chút điệu nắm chặt thành công hay là thất bại ngay tại một giây sau một một chữ cuối cùng rơi xuống phùng thần tinh lông mi rung động nhẹ nhẹ một chút lập tức an tĩnh nhắm mắt lại nàng tiến vào độ sâu trạng thái ngủ thành công hỏi thăm bên ngoài xuyên tấu qua đơn hướng pha lê tất cả mọi người nín thở tô huyền nghi cùng lầm sơ ả n h hai tay chăm chú nắm ở cùng một chỗ trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh các nàng lo lắng cũng không bởi vì thôi miên sơ bộ thành công mà giảm bớt ngược lại càng thêm m á n h liệt bởi vì khảo nghiệm chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu đúng lúc này cửa ban công bị lẩy ra lao chu sao ngươi lại tới đây một tên đội trưởng mắt sắc thấy được cổng thân ảnh người tới chính là cục thành phố hình sự trinh sát c h i đội sở trưởng chu c ẩ n phía sau hắn còn đi theo mấy vị cái khác phân đội đội trưởng từng cái thỏ đầu ra nhìn trên mặt viết đầy hiếu kỳ động tính huyên náo như thể lớn ta có thể không đến nhìn một chút sao chu cần khoát tay á o ra hiệu đám người yên tĩnh ánh mắt trước tiên liền khóa chặt pha lê một bên khác ngô hành nghe nói ngô hành t i ể u tử này đối một cái bảy tuổi trí lực bệnh tự kỷ người bệnh làm cơ miên đơn giản h ồ n h á o hắn trên miệng nói h ồ n h á o dưới chân cũng rất thành thật địa đầy ra pha lê trước những đội trưởng khác cũng nhao nhao tìm xong vị trí yến tĩnh chu cần khách quát một tiếng tất cả tiếng nghị luận im b ặ t mà dừng ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia ngồi s ổ m ở t r ư ớ c s o f a tuổi trẻ thân ảnh bên trên hỏi thăm trong phòng ngô hành dẫn dắt đến vùng thần tinh ý thức thần tinh ngươi bây giờ đứng tại một cái quen thuộc địa phương ngươi thấy được cái gì chương một trăm năm mươi mốt nhẹ nhàng gõ tỉnh trầm ngủ tâm linh chương một trăm năm mươi mốt nhẹ nhàng gõ tỉnh trầm ngủ tâm linh phùng thần tinh môi khẽ nhúc đ í c h phát ra mơ hồ không do n ó i mớ nhà cổng nô hành trong lòng hơi động, ổn định rất tốt cửa nhà ngươi thấy được cái gì trân trâu phùng thần tinh trong thanh â m mang tới một k i a hoang mang thật nhiều trân trâu trên mặt đất phòng quan sát bên trong tôi huệ nghi tâm đ ỗ n g nhiên một nắm chặt kia là phùng thần tinh mẫu thân qua đời lúc rơi xuống dây chuyển trân trâu nô hành hiển nhiên cũng ý thức được còn có lây này còn chứng kiến màu gì màu đỏ phùng thần tinh thanh â m bắt đầu phát run thật nhiều màu đỏ hô hấp của nàng đột nhiên rồn rập lên lông mày chăm chú khó a lại phản phất lâm vào thống khổ to lớn mụ mụ một tiếng thê lương h é t lên từ nàng biết hầu chỗ sâu tán phát ra nàng nhỏ thân thể ở trên ghế s a lon kịch liệt có g ắ p không được tôi uyển nghi sắc mặt trắng bệnh vô ý thức liền muốn xông đi vào đừng núp đích chu cần một thanh đ ệ xuống nàng ánh mắt sắc bén như ứng g ắ t gao nhìn c h ẳ n c h ẳ n ô hành mẫu thân chết là p ù n g thần tinh nội tâm xấu nhất không muốn nhất đụng vào thương tích nhất định phải lách qua thần tinh đừng sợ nô hình thanh âm trong nháy mắt đẻ cao nửa phần mang theo không thể nghi ngờ yên ổn lực lượng t ỷ t ỷ tới ngươi nhìn t ỷ t ỷ giắt ngươi tay tay của nàng thật là ấm áp nàng muốn dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt thần kỳ một màn phát sinh nâng lên t ỷ t ỷ phùng thần tinh kịch liệt run dậy vậy mà như kỳ tích bình phục xuống dưới hô hấp của nàng một lần nữa trở nên kéo dài khóa chặt lông mày cũng dần dần dán ra nô hình trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra thành công đối nàng mà nói tỉ tỉ là duy nhất an toàn nào tỉ tỉ dẫn ngươi đi nhảy dây ngươi còn nhớ rõ sao n ô hành thanh em lần nữa trở nên n u hòa ngươi ngồi tại đu dây bên trên t ỷ t ỷ ở phía sau đ ẩ y ngươi một chút lại một chút ngươi bay thật cao thật cao tựa như chim nhỏ đồng đ ạ g phùng thần tinh khỏe miệng có chút hướng lên viết lên ngươi cùng t ỷ t ỷ cùng nhau lớn lên dáng dấp càng ngày càng cao các ngươi cùng một chỗ v é tranh cùng nhau chơi đ ù a hoa hoa n ô hành bắt đầu gia tăng tốc độ thời gian trôi qua về sau t ỷ t ỷ muốn đi một chỗ rất xa đi học ngươi rất nhớ nàng mỗi ngày đều đang chờ nàng trở về hiện tại nàng trở về nàng liền đứng tại trước mặt ngươi nô hành ngữ tóc đột nhiên chầm dần n g ư ơ i thấy rõ ràng trở về t ỷ t ỷ là cái d ạ n gì g phùng thần tinh nụ cười trên mặt biến mất t ỷ t ỷ thanh âm của nàng trở nên trần trờ t ỷ t ỷ không vui y phục của nàng không dễ nhìn tóc cũng dối bời nàng nhìn ta con mắt đ ỏ n g đầu giống giống ngày ấy trên đất ngăn sắc phòng quan sát bên trong trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng tới mấu chốt một đoạn ký ức muốn xuất hiện nô hành duy trì tỉnh táo tiếp tục dẫn đạo nàng nói gì với ngươi phùng thần tinh trầm mặc thật lâu làm nàng mở miệng lần nữa lúc thanh âm đã mang tới giọng nghẹn ả o ta chịu đủ phùng thần tinh ngươi nghe ta chịu đủ bất thình lính bắt trước làm cho tất cả mọi người đều dùng mình một cái kia là phùng v ã n tinh thanh âm vì ngươi ta từ bỏ đi vẹn nạ học viện âm nhạc cơ hội ta không muốn học cái gì cầu thí tài chính ta chán ghét những con số kia ta chỉ muốn đạn ta đàn thế nhưng là ba ba nói ta nhất định phải trở về quản công ty bởi vì ngươi cái gì đều không làm được người của ta sinh ta hết thảy tất cả đều bị ngươi hủy ta bị ngươi cột vào nơi này cả một đời đều đi không nổi từng câu tràn ngập án độc cùng không cam lòng lên án từ phùng thần t i n h trong miệng rõ ràng thổ lộ ra phòng quan sát bên trong yến tĩnh như chết t ỷ t ỷ khóc phùng thần tinh thanh âm lại biến trở về nàng mình tràn đầy bất lực cùng khủng hoảng nàng nói nàng muốn đi nàng nói cũng không tiếp tục muốn gặp đến ta không muốn t ỷ t ỷ không muốn đi tâm tình của nàng lần nữa kích động lên hai tay trên không trung cào lung tung phà phất muốn bắt lấy cái kia sắp rời đi thân ảnh trở đi nàng đẩy ra ta nàng muốn đi cổng n ô h à n h con ngươi bỗng nhiên co bảo sau đó thì sao h á n truy vấn ngươi làm cái gì phùng thần tinh thân thể bắt đầu phát run giang khanh khách rung động trên mặt bàn cái bàn là ba ba đưa cho tà thủy tinh cầu rất xinh đẹp t ỷ t ỷ ta không nghĩ nàng đi ta thật không muốn nàng đi thanh âm của nàng càng ngày càng thấp càng ngày càng nhẹ cái kia cầu thật nặng ta đi đến t ỷ t ỷ sau lưng nàng còn tại đi lên phía trước ta giơ tay lên sau đó trong phòng tất cả mọi người đình chỉ hô hấp thời gian phản phất tại giờ khắc này n ư n g kết p h ù n g t h ầ n tinh nhắm mắt lại nệp phanh phảng phất một tiếng văng trầm tại mỗi người trong đầu nổ tung tôi uyển nghi bị miệng lại trong mắt tràn đầy không thể tin pháp y lâm sơ ảnh sắc mặt trở nên trắng bệnh trong máy mắt sở trường chu cần nằm đấm trong bất chi bất giác đ ã n nằm phải chết g ấp gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi tỷ tỷ nằm trên mặt đất bất động dưới đầu nàng mặt chạy ra thật nhiều thật nhiều màu đỏ nước cùng mụ mụ ngày ấy đồng dạng thoại âm rơi xuống hỏi thăm trong phòng lần nữa lâm vào tĩnh mịch tỷ tỷ chúng ta vĩnh viên ở cùng một chỗ phùng thần tinh hai tay vô ý thức trước người làm ra một cái vây quanh tư thế t ỷ t ỷ lông mày của nàng có chút nhữ lên ta không phải cố ý t ỷ t ỷ ta chỉ là không muốn n g ư ơ i đi n g ư ơ i chờ có trách ta có được hay không thân thể của nàng bắt đầu rất nhỏ đ i ệ u run dậy t ự a hồ lâm vào xa xưa đồng dạng máu tanh trong trí nhớ trong lung lung một thân ảnh cao to xuất hiện tại nàng tầm mắt bên trong là ba ba cùng trong trí nhớ ba ba lao đến ôm lấy nạ g trên mặt đất m ụ mụ sau đó ba, ba lại ôm lấy toàn thân phát run nàng cùng tỉ tỉ đừng sợ thần tinh vạn tinh ba ba tại ấm áp t u ổ i thơ ký ức cùng trước mắt b ă n g lên hiện h thực vị dị trùng điệp ở cùng nhau nàng t ự hồ lại thấy được cái kêu bữa chiều nhưng bây giờ giấy bé i bị bị nàng tự tay nhuộm đỏ phòng quan sát bên trong hoàn toàn t í n h m ị c h t ô h u y ể n nghi thật dài địa p h u n ra một ngụm trọc khí thanh âm khô khốc đây là điển hình phân ly tính thân phận chứng n g ạ i thanh âm của nàng không lớn nhưng ở yên tĩnh trong phòng từng chữ đều vô cùng rõ ràng thông tục điểm nói chính là nhân cách phân liệt ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng tự tay giết chết mình duy nhất tỷ tỷ loại này to lớn tinh thần thương tích cùng tội ác cảm giác là nàng không thể thừa nhận cho nên đầu óc của nàng khởi động bản thân bảo hộ cơ chế nàng cưỡng ép chia ra một cái phùng văn tinh để tỉ tỉ lấy một loại phương thức khác sông xuống, xuống dưới vĩnh viễn bồi tiếp nàng đồng thời chú ý của nàng biết thoái hóa đến bảy tuổi t ô huyền nghi ánh mắt xuyên qua pha lê rơi vào phùng thần tinh tấm k i ê non n nớt an t ư ờ n g ngủ trên mặt bảy tuổi là nàng trong trí nhớ an toàn nhất hạnh phúc nhất nhiệm kỳ chỉ có dừng lại tại bảy tuổi nàng mới có thể yên tâm thoải mái đ ị a nói với mình nàng dùng loại phương thức này triệt để trốn tránh giết người sự thật một phen làm cho cả vụ án logic liên triệt để khép kín cái kia cực đoan cố chấp lòng ham chiếm hữu cái kia không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem tỷ tỷ giữ ở bên người ý niệm điên cuồng cuối cùng thúc đẩy sinh trưởng ra một cái hung thủ giết người cùng một cái bảy tuổi hài đồng cỡ nào h o a n g đường lại cỡ nào thật đáng buồn đúng lúc này phòng quan sát cựa bị nhẹ nhàng đẩy ra một tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát thò đầu vào hạ giọng chu sở nô đội phùng tiên sinh tới chu cần lông mày vận thành một cái n g cục ơ hội là đồng thời hỏi thăm trong phòng n ô hành cũng nghe ra đến bên ngoài độc tính hắn cầm đầu ánh mắt sắc bén địa bắn về phía đơn hướng pha lê phùng thế an tới hắn cuối cùng vẫn là bị mang đến nhân viên cảnh sát đỡ lấy phùng thế an đi tới pha lê trước ánh mắt của hắn xuyên qua pha lê gắt gao đính tại trên ghế s a lon cái kia thân ảnh nho nhỏ bên trên nữ nhi của hắn phùng thần tinh nàng c ò n tại nói mê trên mặt thậm chí còn mang theo một k i a mỉm cười ngọt ngào ý tỷ tỷ chúng ta đi vẽ tranh vẽ một cái to lớn phòng ở bên trong có ba ba có mụ, mụ. còn có chúng ta l ĩ n h viễn không xa rời nhau phùng thế an nhìn xem cái kia thoái hóa đến bảy tuổi để trốn tránh hiện thực nữ nhi hắn nghĩ tới cái kia bị một cầu đập vỡ âm nhạc n ộ t tường cũng đập vỡ sinh mệnh một cái khác nữ nhi phù phù phùng thế an hai chân mềm đúng cả người tê liệt ngã xuống x số dưới may mắn bị bên cạnh nhân viên cảnh sát kịp thời đỡ lấy hắn tựa ở băng lánh pha lê trên tường thân thể run dày kịch liệt nước mắt im lặng mãnh liệt mà ra đời này của hắn đến tội cùng là tạo cái gì nghiệt nô hành thu hồi ánh mắt không nhìn nữa số dưới hắn nối thủy tinh p h ư n hướng làm một thủ thế r a hiệu nhân viên cảnh sát đem phùng thế an man rời khỏi lại nhìn tiếp đối vị này phụ thân mà nói quá mức tàn nhẫn là thời điểm kết thúc đây hết thảy nô hành một lần nữa chuyển hướng phùng t h ầ n tinh thanh âm khôi phục quen có tỉnh táo cùng chấm thấp phùng t h ầ n tinh nghe ta thanh âm ta sẽ từ năm đ ế m ngược đến một làm ta đếm tới một thời điểm ngươi sẽ tỉnh lại năm thân thể của ngươi ngay tại trầm rãi khôi phục c h i giác tứ chi bắt đầu trở nên ổ n loãn bốn chung quanh thanh âm sẽ càng ngày càng rõ ràng ngươi sẽ nghe được thanh âm của ta ba ý thức của ngươi ngay tại trở về n g ư ơ i chuẩn bị tỉnh lại hai n ô hành thanh âm giống như là một đạo xuyên tấu mộng cảnh ánh sáng một mở tò mắt trên ghế salon phùng thần tinh chậm rãi mở hai mắt ra nàng có chút hoang mang mà nhìn trước mắt xa lại trần nhà lại quay đầu nhìn một chút một thân đồng phục cảnh sát n ô hành ta ta ở đâu thanh âm của nàng mang theo vừa tình ngủ khẳng khẳng tràn đầy h a i đồng l ú ộ c uống một giây sau một giọt nước mắt không có dấu hiệu nào từ khỏe mắt nàng trở xuống ngay sau đó là giọt thứ hai giọt thứ ba chính nàng đều ngây ngẩn cả người giơ tay lên sờ lên lướt x u ố n gương mặt Ta. ta tại a t sao khóc nàng nhìn xem n ô hành trong ánh mắt tràn đầy xin giúp đỡ cùng không hiểu n ô hành không có trả lời nàng trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ là từ bên hông lấy ra một bộ băng l ê n h u ò n g tay cùng cụt thanh thúy tiếng kim loại tại yên t ĩ n h hỏi thăm trong phòng lộ ra phá lệ trói thai p h ù n g thân tinh n ô hành thanh âm không mang theo một tơ một hào nhiệt độ công thức hóa mà lạnh lùng ngươi bởi vì dính l i ễ u tội cố ý giết người ta hiện tại theo nét đối ngươi tiến hành bắt giữ hắn đưa tay đem băng lanh v ò n tay khảo tại nàng mảnh khảnh trên cổ tay nàng túi lâu xuống ngơ ngác nhìn trên cổ tay bộ kia bằng lãnh kim loại nô hành đưa nàng đưa đến thẩm vấn trên ghế ngồi xuống t í n h danh phùng thân tinh tuổi tác hai mươi bốn tuổi ngày mười lăm tháng chín chín giờ tối ngươi ở đâu làm cái gì nô hành nói thẳng phùng thân tinh trầm mặc nàng chỉ là có chút lầm đầu ánh mắt không có tiêu điểm địa rơi vào phòng thẩm vấn cái kia phiến trắng bệnh trên trần nhà thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết qua bao lâu nàng rốt cục chậm rãi gục đầu xuống cặp kia y h i n h i ê n mang theo hài đồng thuần chân cùng mê mang con mắt thẳng tắp nhìn về phía n ô hành sau đó nàng mở miệm thanh âm không lớn lại dị thường rõ ràng mỗi một chữ đều giống như một cái t r ọ c truy ta không nhận tội đơn hướng pha lê bên ngoài lâm sơ ảnh cùng mấy vị đồng sự hai mặt nhìn nhau vừa mới cái kia còn cần phụ thân dỗ dành nữ hải làm sao chỉ chớp mắt liền biến thành một người khác nô h à n h tinh t i n h mà nhìn xem phùng thần tinh phùng thần tinh đón ánh mắt của hắn không thối lui chút nào thời khắc này nàng trong ánh mắt không còn có trước đó mê man g cùng lục uống phản phất vừa rồi cái kia thúc thiết cần người bảo hộ hài đồng chỉ là một cái v ụ n ề h u y ảnh phùng thần tinh ta hỏi ngươi một lần nữa nô hình thanh âm trầm thấp mà hữu lực tại yên tĩnh không gian bên trong q u a n quẩn ngày mười lăm tháng chín chín giờ tối ngươi là có hay không tại tân giang đường trong biệt thự sát hại ngươi tỷ tỷ phùng văn tinh hạn tận lực tăng thêm sát hại hai chữ phùng thần tinh quẹ e miệng có chút hướng lên hết lên nô cảnh quan ngươi dùng từ không được tỷ tỷ của ta nàng không có chết phòng thẩm vấn bên ngoài lầm sơ ảnh kém chút cho là mình nghe lầm không có chết pháp y giám định báo cáo giờ n a so với kết quả tất cả đều thanh thanh sở sở còn tại đó cỗ kia bị chìm vào lạy sông đã độ cao mục nát thi thể không phải phùng văn tinh là ai cái này phùng thần tinh đến cùng đang chơi trò xếp gì nô hành biểu lộ không có biến hóa chút nào pháp y giám định người chết phùng văn tinh hệ đầu gặp cùn coi trọng kích dẫn đến trong đầu chảy máu tử vong sau bị vứt sát nhập g i a n g những thứ này ngươi dự định giải thích thế nào giải thích phùng thần tinh cười khẽ một tiếng nô cảnh quan có một số việc là khoa học không cách nào giải thích nàng nâng lên bị quòng tay trói buộc hai tay nhẹ nhàng đặt lên mình trái tim vị trí ta cùng tỉ tỉ là xong vào thai chúng ta từ một cái thụ tinh chứng phân liệt mà đến chúng ta có được cơ hồ hoàn toàn giống nhau g e n nàng không có chờ ngô hành trả lời phối hợp nói ra chúng ta từ xuất sinh bắt đầu liền dùng chung lấy một cái linh hồn linh hồn của nàng chính là ta linh hồn linh hồn của ta cũng là linh hồn của nàng cho nên nàng không có chết phùng thần tinh trên mặt hiện ra một loại gần như thần thánh vùng nhiệt biểu lộ nàng chỉ là về nhà linh hồn của nàng về tới nó vốn nên ở địa phương về tới trong thân thể của ta hiện tại ta cùng tỉ tỉ rốt cục chân chính vĩnh v i ê n ở cùng một chỗ điên rồi đây là đơn hướng pha lê bên ngoài tất cả mọi người trong lòng đồng thời t o á t ra suy nghĩ nữ nhân này không chỉ có là cái tội phạm giết người vẫn là cái từ đầu đến đôi t ê n đ i ê n nàng lập ra dạng này một bộ hoang đường tuyệt luân linh hồn cộng sinh lý luận chính là vì cho mình tội ác thoát tội sao chương một trăm năm mươi ba tỉnh đến m é ác chương một trăm năm mươi ba tỉnh đến m é ác nô hành rốt cục có động tác h ắ n t ừ trên bàn cầm lấy một phần b ă n kiện nhẹ nhàng đẩy lên phùng thần tinh trước mặt kia là tô công khẩu cung tô công tô minh t r ế t ngươi hẳn là nhận biết nô hành thanh em vẫn như cũ tỉnh táo hắn đã toàn bộ bàn g a o hắn nói là ngươi ngụy trang thành phùng v ã n tinh g i á g vẻ, chủ động liên hệ hắn nói cho hắn biết ngươi bị người nhà cầm tù để hắn đến cứu ngươi Ngươi lợi dụng hắn đối tỷ tỷ ngươi mê luyến để tâm hắn cam tình nguyện giúp ngươi chế tạo một trận vụ án bắt cóc giả tượng ngươi mục đích chính là vì đem sát hại phùng v ã n tinh tội danh giá họa đến trên đầu của hắn phùng thần tinh nụ cười trên mặt cứng đ ở ánh mắt của nàng rơi vào tô công khẩu cung bên trên trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối nô hành không có vuông tha cái này trong nháy mắt sơ hở thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước cảm giác gác bách mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thẩm v ấ n bản người nói linh hồn cộng sinh nghe vào rất động lòng người nhưng chết rồi chính là chết rồi trên thế giới này căn bản không có cái gì linh hồn cộng sinh không không phải như vậy phùng thần tinh cảm xúc rốt cục xuất hiện chấn động kịch liệt nàng thét chói thai vang lên phản bác các ngươi không hiểu các ngươi cái gì cũng đều không hiểu t ỷ t ỷ là ta nàng chỉ có thể là ta n ô hành mắt lạnh nhìn nàng gần như sụp đổ biểu diễn tiếp tục tạo áp lực từ nhỏ đến lớn p h ù n g b á n tinh liền giúp ngươi xử lý tất cả ngươi không muốn đối mặt phiền phức n g ư ơ i yên tâm thoải mái địa hưởng thụ lấy nàng vì ngươi nỗ lực hết thảy n ô hành mỗi một câu nói đều giống như một cái trọng truy hung hăng nện ở p h ù n g thần tình tâm lý phòng tuyến bên trên thằng đến nàng gặp tô công thằng đến nàng muốn có được chính mình sinh hoạt muốn rời khỏi ngươi ngươi không thể nào tiếp thu được tựa như ngươi không thể nào tiếp thu được mẫu thân qua đời đầu dạng ngươi không thể nào tiếp thu được ngươi sinh mệnh người trọng yếu nhất lại một lần nữa rời bỏ ngươi mẫu thân qua đời là tuổi thơ của người thương tích mà tỷ tỷ phản bội thì triệt để dẫn nổ ngươi nội tâm đọc lại nhiều năm ác ý cùng lòng ham chiếm hữu cho nên ngươi quyết định hủy đi nàng đã không thể để cho nàng lưu lại vậy liền để nàng vĩnh viễn bồi tiếp ngươi ta nói đúng không to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ p h ù n g thần tinh cái chán chảy ra thuận nàng mặt tái nhợt gò má trượt xuống nô hành mở ra nàng trong trí nhớ hắc cám nhất gian phòng kia trong phòng tất cả đều là nàng không nguyện ý đối mặt bị tận lực lãng quên trận tướng không, không phải như vậy là tỷ tỷ mình nguyện ý là nàng cam tâm tình nguyện vì ta nỗ lực phùng thần tinh ở trong lòng điên c u ồ n g địa hó hét lại một chữ đều nói không nên lời ngô hành nhìn xem nàng dáng vẻ thất hồn lập phách biết thời cơ đã đến hắn ném ra sau cùng cũng là trí mạng nhất đòn sát thủ hắn từ một phần khác túi văn kiện bên trong rút ra một chương ố vàng giấy khen sao c h á c kiện lớp mười một năm đó thành phố thanh thiếu niên cuộc tranh tài dương cẩm phùng vãn tinh c ầ m á quân ngô hành đem tấm kia sao c h á c kiện đặt ở tô công khẩu cung bên cạnh tất cả mọi người nói lấy nàng tiên phú tương lai nhất định có thể trở thành một tên xuất sắc dương cẩm ra thế nhưng là ngay tại lần kia sau cuộc tranh tài nàng không còn có t r ạ n qua dương cẩm nàng từ bỏ nghệ thuật học sinh năng khiếu cử đi danh lệch từ bỏ vẹn nạ học viện âm nhạc mời ngược lại đi học nàng căn bản không có hứng thú tài chính nô hành ánh mắt như chi vương s ắ p bén g ắ t gao khóa lại phùng thần tinh toàn bởi vì ngươi tự tư hủy đi nàng cả đời m ộ n tưởng phùng thần tinh cũng không còn cách nào duy trì cái kia phần ngụy trang bình tĩnh nàng nhìn xem phùng vang tinh ba chữ phản p h ấ t thấy được tỷ tỷ năm đó đứng tại trên sân khấu ánh đèn sáng chói hăng hái dáng vẻ nước mắt mãnh liệt mà ra nàng chỉ có thể chạy nước mắt không cách nào phát ra cái gì cãi lại thanh âm phong thẩm vấn bên ngoài tôi h ể n nghi cũng nhìn không được nữa nàng đ ỗ n g nhiên đẩy cửa ra vọt vào đi đến vùng thần tinh trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này lại rơi đẩy mặt nữ nhân tỉ tỉ ngươi đem nàng hết thể đều cho ngươi nàng đem ngươi đem so với chính nàng m ệ n h còn trọng yếu hơn nàng chiếu cống ư ơ i c h i ế u theo ngươi đem ngươi trở thành toàn thế giới đến thủ hộ có thể ngươi là thế nào đối nàng ngươi đem chiếu cố cho nàng xem như đương nhiên đem nàng hy sinh xem như thiên kinh địa nghĩa cũng bởi vì nàng muốn có nhân sinh của mình ngươi liền tàn nhẫn địa tức đoạt tính mạng của nàng người căn bản không yêu nàng người yêu chỉ là cái tia lối ngươi ngoan, ngoan phục tùng muốn gì cứ lấy công cụ n g ư ơ i cái này tự tư tới cực điểm váy vật tô u y ể n nghi thoại âm rơi xuống trong phòng lâm vào yên tĩnh như chết chỉ còn lại phùng thần tinh không đè nén được vỡ vụ nghẹn nào nô hành tinh tĩnh mà nhìn xem nàng chờ đến nàng cảm xúc thoáng bình phục mới chậm rãi mở miệng người đã gặp nàng cái kia ở tại trong thân thể ngươi phùng v ã n tinh đã biến mất phùng thần tinh run lên bần bật phản phất bị dòng điện đánh trúng đúng vậy hát ạ i cái kia hỗn độn ý thức thế giới bên trong nàng nhìn thấy tỷ tỷ tỷ đối nàng cười cười sau đó q u a n người không lưu lén chút nào đi tiến vào quan bên trong nàng biến mất cái kia bị nàng phán đoán ra dùng để lừa gạt mình t ỷ t ỷ t h i ệ t để không thấy ngươi không còn có việc cớ n ỗ hành thanh âm giống cuối cùng thẩm phán ngươi không có cách nào lại nói với mình là phùng ban tinh nhân cách giết người ngươi cũng không có cách nào lại nói với mình t ỷ t ỷ linh hồn còn bối tiếp ngươi ngươi chỉ có thể đối mặt hiện thực phùng t h â n tinh ngươi giết ngươi thân t ỷ t ỷ phùng ban tinh phùng t h â n tinh ký lực cả người giống như là bị trong nháy mắt dành thời gian cả người sụi lơ trên thế nàng ngầm đầu tấm kia tre kín nước mắt trên mặt chỉ còn lại vô tận chống giông cùng tuyệt vọng nàng coi là giết tỉ tỉ là có thể đem nàng vĩnh viễn giữ ở bên người tựa như khi còn bé nàng dùng khóc giống lưu lại muốn ra cửa mẫu thân đồng dạng nàng coi là chỉ cần tỷ tỷ thân thể biến mất linh hồn của nàng liền sẽ vĩnh viễn bám vào trên người mình các nàng sẽ giống trẻ sinh đôi kết hợp cũng không phân biệt mở thế nhưng là nàng sai mười phân sai giết nàng chính là giết nàng cái kia sẽ ôn nhu địa b ả o nàng tinh tinh tỷ tỷ vĩnh viễn biến mất nàng lừa qua toàn thế giới lại không gạt được chính mình cái kia tồn tại ở nàng trong tưởng tượng tỷ tỷ cái kia tại bên thai nàng nói nhỏ h u y ảnh bất quá là nàng bởi vì cực hạn sợ hãi cùng lòng ham chiếm hưu mà chia ra hư giả nhân cách ta nàng há to miệng trong cổ họng phát ra thanh âm khàn giọng đến như là giấy giáp ma sát ta coi là giết nàng chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ thế nhưng là nàng không có ở đây ta không cảm giác được chỗ nào đều không cảm giác được nàng như cái lạc đường h ả i tử m ở mịt nhìn xem hai tay của mình đôi tay này đã từng bị tỉ tỉ vô số lần địa giắt cũng là đôi tay này tự tay đem tỉ tỉ đẩy vào vực sâu ta nhận tội thanh âm n h ẹ nào từ nàng biết hầu chỗ sâu gạt ra p h o n g thẩm vấn bên ngoài một mực thông qua đơn hướng pha lên ngắm nhìn chúng nhân viên cảnh sát đều dài dài đ i ệ u thở dài một hơi phùng thần tinh cúi đầu xuống nước mắt giọt giọt nệm ở băng lánh mặt bàn ta chỉ có một đ i ề u thỉnh cầu sau khi ta chết đem ta cùng tỉ tỉ táng cùng một chỗ t ô h u y ể n nghi chân mày cao lại nô hành nhìn xem phùng thần tinh không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt ta ta trả lại cho nàng vẽ lên một bức họa phùng thần tinh suy nghĩ tựa hồ có chút hối loạn nói năng lộn sụt nói là nàng tham gia tranh tài dương cầm lúc dáng vẻ nàng mặc màu trắm bấy ngồi tại đèn chiều dưới như cái công chúa ta vẽ lên thật lâu một mực đặt ở phòng ta phía sau cửa dùng vải trắng che kín ta muốn đợi nàng sinh nhật thời điểm đưa cho nàng thế nhưng là ta không có cơ hội trong giọng nói của nàng tràn đầy không cách nào vãn hồi ấ y náy cùng hối hận chương một r ư ơ i bốn xa khu người hào tâm chương một r ư ơ i bốn xa khu người hào tâm vụ án đến tiếp sau xử lý đều đâu vào đấy tiến hành l à g phùng thần tinh bị đeo lên khăn trùm đầu áp ra phòng thẩm v à n lúc trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh tô huyền n h i tựa ở trên tường nhìn xem cái kia đi xa b ó n g lưng tâm tình phức tạp tới cực điểm nàng nhịn không được thở dài một tiếng thật sự là không nghĩ ra tô công vì cho hắn mẫu thân chữa bệnh không thiết b i quá hóa liều đi bắt cóc kia là ngu hiếu nhưng ít ra tâm là tốt phùng thế an vì bảo hộ tiểu nữ nhi vậy mà lựa chọn bao che một cái tội phạm giết người kia là ngu yêu đáng thương lại đáng hận mà cái này phùng thần tinh nàng làm hết thạy tất cả đều là vì chính nàng tỷ tỷ nàng vì nàng bỏ ra cả cuộc đời nàng lại bởi vì tỷ tỷ muốn truy cầu hạnh phúc của mình liền t à n nhẫn địa hủy nàng tôi h ể n nghi lắc đầu trong giọng nói tràn đầy thô thức trên đời này lòng người thật sự là so bất kỳ vụ án nào đều phức tạp nô hành từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá nghĩ nghĩ lại thả trở về t h a n h â m của hắn bình tĩnh mà thâm trầm tô huyền nghi nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng nô hành nhìn đồng hồ đi thôi còn có hai chuyện muốn làm nửa giờ sau xe cảnh sát đứng tại lưu ra bên ngoài biệt thự dựa theo phùng thần tinh bàn giao nô hành cùng tô huyền nghi trực tiếp lên lầu hai đi tới gian phòng của nàng đẩy cửa ra phía sau cửa quả nhiên đứng thẳng một cái giá vẽ giá vẽ bên trên một khối vải trắng ăn tĩnh bao trùn lấy bán vẽ n ô hành không có đi để lộ khối kia bài trắng đây là thuộc về phùng v a n tinh sau cùng cũng là lộng lẫy nhất trong nháy mắt không nên bị ngoại nhân p ấ y i dày hắn cẩn thận đem giá v ẽ tính cả họa tắt cùng một chỗ chuyển xuống nhà lầu giao cho c h ờ ở phòng khách phùng thế an cái này trong vòng một đêm phảng phất giả mua hai mươi tuổi nam nhân khi nhìn đến giá v ẽ trong nháy mắt toàn thân run r à y kịch liệt hắn vội ra che kín nếp n h ă n tay muốn đi chạm đến khối kia bài trắng nhưng lại ở giữa không trung dừng lại phảng phất khối kia bày ra mặt là hắn không dám đối mặt đẫm máu chân tướng lô hành không nói thêm gì chỉ là đem giá vé nhẹ nhàng tựa ở bên tường có chút đau xót chỉ có thể từ thân nhân mình đi liếm láp từ phúng ra ra sắt trời đã có chút lờ mờ nô hành cùng tô huyền nghi ngồi trở lại trong xe trong xe bầu không khí có chút kiềm chế nô hành từ trong túi móc ra một tờ giấy phía trên là tô công viết xuống một cái địa chỉ hắn đem địa chỉ đưa vào hướng dẫn một chuyện cuối cùng tô huyền nghi nhìn xem hướng dẫn giao diện bên trên biểu hiện địa danh nhẹ giọng hỏi thanh bình chấn đây là tô công mẫu thân chỗ ở ừng nô hành lên tiếng nổ máy xe bọn hắn còn có cái cuối cùng hứa hẹn phải đi hoàn thành ô tô, tô lái ra nội thành tu hợp vào tiến về vùng ngoại thành dòng xe cộ nô hành mở ra xe tải âm hưởng âm nhạc g a m dịu c h ả y xuôi mà ra thoáng xua tán đi bao phủ tại hai người trong lòng vẻ lo lắng căn cứ tô công cung, cung cấp địa chỉ bọn hắn đem tiến về thanh bình chấn tìm kiếm cái kia vị còn đang chờ đợi nhi tử trở về nhà mẫu thân tô huyền nghi nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui đồng ruộng cùng t ô n trang tâm tình vẫn như cũ có chút nặng nghề nô đội ngươi nói tô công mẫu thân biết con của hắn xảy ra chuyện sao nô hành cầm tay lái mắt nhìn phía trước hẳn con chưa biết tô công bị bắt chức cố ý đã thông báo hy vọng có thể tận lực giấu giếm nàng lao nhân ra thân thể không tốt sợ nàng chịu không được cái này kích thích tô v i ể n nghi thở dài không có lại nói tiếp trong xe âm nhạc thư giãn lại không cách nào hoàn toàn xua tan hai người trong lòng k i ể m chế hơn một giờ về sau hướng dẫn điểm cuối cùng rốt cục gần ngay trước mắt thanh bình chấn đây là một cái đ i ệ n hình thành hương kết hợp bộ hai bên đường phố là chút cũ kỹ cửa hàng người đi đường thưa thớt dựa theo trên tờ giấy địa chỉ n ô hành đem lái xe tiến vào một đầu c h ậ hẹp đ ư ờ đất đường hai bên là tạm nhặt vườn rau cùng cỏ hoang cuối cùng xe cảnh sát tại một tòa nhìn lung lay sắp đổ gạch một chiếc phòng dừng lại phòng ở rất thấp bức tường bên trên hiện đầy mưa gió ăn mòn vết dạng phản vất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụt một cái cũ nát cửa gỗ khép trên c u n g cửa phương dưới mái hiên treo mấy sâu phơi khô quả ớt cùng bắp lô đây là tô công l i ề u mạng cũng nghĩ bảo vệ nhà lô hành cùng tô huyền nghi lướt nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được c h ấ n kinh cùng lòng chua sót bọn hắn đẩy cửa xe, ra xuống xe. một cỗ hỗn hợp có bùn đất cùng ấm ớt gỗ mục mùi đập vào mặt lô hành đi tới cửa trước nhẹ nhàng go go cái kia phiến yếu ớt cửa gỗ n g đông đông đông bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại hắn lại tăng lên chút lựa đạo có người ở nhà sao qua một hồi lâu trong môn mới chuyển đến một trận tất tiếng sột soạt tốt vang động cùng một cái g i à n mua mà hư được tiếng ho khan ai ai vậy cửa gỗ bị từ trong kéo ra một đường nhỏ một bông hoa bạch đầu lâu ló ra kia là một cái cực kỳ gầy yếu lao nhân mặt mũi nhăn meo h a m sâu giống c ô cạn lòng sông ánh mắt của nàng đục đầu mang theo một tia cảnh giác cùng mờ mịt các ngươi là nô hành lập tức lộ ra một cái nụ cười ấm áp a di ngày tốt chúng ta là tô công bằng hữu nghe được tô công hai chữ lão nhân đục n ầ u trong mắt trong nháy mắt sáng lên một tia sáng nàng giữ cửa kéo đến càng mở một chút các ngươi là tiểu khải bằng hữu nhanh mo mời tiến n ô hành cùng tô h u y ể n nghi đi theo lão nhân đi vào phòng trong phòng tia sáng cực kỳ lơ mơ trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm thuốc đông y vị cùng mùi n ấ mốc không gian phi thường nhỏ hẹp cơ hồ không có đặt chân địa phương trên mặt đất chất đầy các loại nhặt được phế phẩm thùng giấy bình ngựa báo chi cũ một mực đống đến nóc nhà duy nhất đô điện là một đài cũ kỹ t v trắng đen cơ phía trên tre kín một tấm bài lao nhân có chút ngượng ngùng tại tạp r ề bên trên xoa xoa tay trong nhà loạn không có địa phương ngồi các ngươi đừng ghét bỏ nàng run run dày dày địa muốn đi đẩy ra một cái ghế bên trên tạp vật tôi uyển nghi liền đội vàng tiến lên đỡ lấy nàng a di ngài không đội chúng ta đứng đấy l i ề n tốt ngài thân thể không tốt nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút lao nhân bị b ị ngồi vào trên mép giường kia làm một trương phủ lên cũ nát chăn đông cứng rán phản nàng một bên ho khan một bên vội vàng hỏi tiểu khải đâu hắn làm sao không có cùng các ngươi đồng thời trở về hắn gần nhất có được hay không vận d ụ n công việc thong thả có hay không đúng hạn ăn cơm liên tiếp vấn đề tràn đầy mẫu thân đối với nhi tử lo lắng tôi hiển nhi g trong lòng chua chua cơ hồ không dám nhìn con mắt của ông lão nô hành tiếp lời đầu ngữ khí trầm ổn m à nhu h ò a a di tô công hắn gần nhất tiếp một cái rất trọng yếu hạng mục muốn đi công tác một đoạn thời gian hắn trước khi đi cố ý nhờ chúng ta tới xem một chút ngài hắn nói lo lắng nhất chính là thân thể của ngài lao nhân nghe trên mặt lộ ra một tia vui mừng cười đứa nhỏ này chính là tốt khoe xấu tre ta không sao b ệ n cũ không chết được nàng nói lại ho k ị c liệt t ấ u bắt đầu thân thể g ầ y yếu co lại thành một đoàn tôi uyển nghi tranh thủ thời gian vô nhẹ nhẹ lấy lương của nàng nô hành nhìn xem một màn này trong lòng một nơi nào đó giống như là bị kim đâm một chút hắn ngồi sổ người xuống nhìn ngang lão nhân a di tô c ô n g còn xin nhờ chúng ta một sự kiện hắn liên hệ một nhà bệnh viện lớn nghĩ đón ngài qua đi hảo hảo làm kiểm tra đem t r ị hết bệnh chuyện tiền bạc n g à i không cần lo lắng hắn tất cả an bài xong ai ngờ lão nhân nghe xong phải đi bệnh viện lập tức liên tục khoát tay không đi không đi, đi cái gì bệnh viện chỗ kia chính là cái hang không đáy bao nhiêu tiền đều lấp không đầy phản ứng của nàng dị thường kịch liệt c h í n h ta thân thể mình rõ ràng uống thuốc khiêng một khiêng liền đi qua không thể lại hoa tiểu khải thiền các ngươi trở về nói cho hắn biết ta rất tốt để hắn đừng ngủ quan tâm làm việc cho tốt lao nhân cố chấp quay đầu chỗ khác đục ngầu trong mắt nổi lên lệ quang c h ư một trăm năm mươi lăm mở cửa đưa ôn đ o á n c h ư một trăm năm mươi lăm mở cửa đưa ôn đ o á n tôi hiển nghi ở một bên gấp đến độ không được nhưng lại không biết nên khuyên như thế nào nô hành trầm mặt một lát hắn biết cùng dạng này một vị vì con cái d â n hiến cả đời lao nhân giảng đạo lý là không thể thực hiện được hắn chậm rãi mở miệm đổi một loại thuyết pháp a di ngài hiểu lầm số tiền kia không phải tô công ra là là một vị nặc danh người hảo tâm với tặng lao nhân ngây ngẩn cả người nghi hoặc mà nhìn xem hắn người hảo tâm ngừng nô hành m ặ t không đổi sắc tiếp tục bệnh lấy cái này lời nói dối có thiện ý vị này người hảo tâm trước kia nhận qua tô công trợ rút vẫn muốn báo đáp hắn hắn biết tô công lớn nhất tâm nguyện chính là chưa khỏi bệnh của ngài cho nên cố ý góp một khoản tiền chỉ định dùng cho ngài trị liệu số tiền kia là tiền nào v i y nếu như chúng ta không mang theo ngài đi bệnh viện tiền này cũng chỉ có thể lui về ngài coi như là vì để cho tô công an tâm làm việc được không nô hành ngữ khi vô cùng chân thành lao nhân kinh ngạc nhìn hắn lại nhìn một chút bên cạnh tô huyền nghi tô huyền nghi lập tức ngầm hiểu dùng sức nhẹ gật đầu đúng vậy a a di nô đội nói đều là thật ngài liền đi đi bằng không thì tô công ở bên ngoài cũng không cách nào an tâm làm việc a lao nhân do dự thật lâu cuối cùng nàng thở một hơi t h ậ t dài đục ngầu trong mắt chạy xuống hai hàng nhật lệ ta ta ta đi ta nghe các ngươi thấy lao nhân rốt cục nhà ra nô hành cùng tô huyền nghi đều nhẹ nhàng thở ra bọn hắn đỡ lấy lao nhân đi ra căn này lở mở đè nén phòng đất làm ngồi lên xe cảnh sát lái rời đầu kêu lắc lư đường đất lúc n ô hành xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem cái k i a càng ngày càng xa rách nát phòng nhỏ trên thế giới này còn có rất nhiều giống tô công mẫu thân bị nghèo khó cùng tận bệnh vây k h ố người n bọn hắn thiện lương cứng cỏi lại bởi vì không có tiền chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chờ đợi sinh mệnh kết thúc mà tô công bi kịch cuối cùng cũng là bắt nguồn từ nghèo khó nếu như hắn có tiền cho mẫu thân chữa bệnh như thế nào lại đi đến phạm tội con đường một cái hoang ô n có thể tạm thời an ủi một vị mẫu thân nhưng muốn trợ giúp càng nhiều người cần chính là thật sự hành động hắn muốn khởi đầu một cái hội ngân sách một cái chuyên môn vì những cái kia bởi vì bệnh gây nên bẩn bởi vì bẩn không cách nào chạy chứa khó khăn đám người cung cấp trợ giúp hội ngân sách liền thê ơ đồng quan g quỹ ngân sách cùng quang đồng hành cho quang cùng bụi để những cái kia sinh hoạt tại trong bóng tối người cũng có thể nhìn thấy một tia sáng ý nghĩ này một khi bắt đầu sinh tựa như cùng liệu nguyên giá hỏa cũng không còn cách nào dập tắt ô tô một đường phi nhanh rất nhanh liền đã tới thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân lô hành trực tiếp mang theo lão nhân đi k h á n gấp là nguyên bộ nằm viện thủ tục tại cửa sổ thu tiền hắn không chút do dự người tốt đem v ị bệnh nhân này tất cả tiền nằm bệnh viện kiểm tra phí còn có đến tiếp sau tiền giải phẫu tiền chữa bệnh toàn bộ duy nhất một lần trả nợ cửa cửa sổ y tá s ừ n g sốt một chút nhìn xem cái này mặc thường phục lại khí chàng cường đại nam nhân tiên h sinh dự đoán phí tổn có thể muốn mấy chục bạn không sao quét thẻ n ô hành đưa ra thẻ ngân hàng của mình nhìn xem máy bộ bên trên đóng dấu ra thật giải giao nộp đơn tôi b ể n nghĩ trong ánh mắt tràn đầy tính n ệ đây không phải một số lượng nhỏ nhưng n ô hành trả tiền thời điểm vâng mắt đều h n cam ó n h đoan hoàn thành nhiệm vụ tuổi trẻ nhân viên cảnh sát lập tức đứng nghiêm trào làm xong đây hết một hạy nô hành mới cùng tô huyền nghi cùng đi ra khỏi bệnh viện vừa ngồi lên xe trong óc của hắn liền vang lên một cái đã lâu bằng lánh máy móc âm đinh t ú chúc c ủ Thủ phá cấp vạch trần nhân tính chi ác. Thủ hội chính nghĩa chi thưởng cho h án án ác. song trần quang, ban thưởng cấp cho bên trong và bắt tử giam mê c mừng t ú c chủ thu hoạt được khải chi trung học 25 cổ phần chúc mừng t ú c chủ thu hoạt được cơ thể sống số liệu dạ đạ sơ cấp nô hành nao nao khải chi trung học cổ phần như thế cái ngoài ý muốn m i ề m vui mà cái kia cơ thể sống số liệu dạ đạ lại là cái gì đổ b ậ t hắn lập tức tra xét kỹ năng nói rõ cơ thể sống số liệu dạ đạ sơ cấp mở ra về sau có thể quét hình phương biên một trăm m bên trong tất cả cơ thể sống cơ sở sinh lý số liệu bao quát nhịp tim huyết áp nhiệt độ cơ thể các loại Chú thích, kỹ năng đấy có thể dùng tại phán đoán mục tiêu phải trăng nói dối tâm tình chập chấn các loại khá lắm cái này không phải liền là cái hình người máy phát hiện nói dối sao về sau thẩm vấn phạm nhân chẳng phải là mọi việc đều thuận lợi cái này ban thường đơn giản quá thực dụng n ô h ì n h tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều trước đó bao phủ ở trong lòng vẻ lo lắng cũng tiêu tán rất nhiều hắn lấy điện thoại di động ra tìm được một cái mã số gọi ra ngoài điện thoại rất nhanh được kết nối chuyển tới một thanh thúy già dạng g n ữ uy lô đại đội trưởng khách quý ít gặp a bản án、phá. là nổi danh phóng viên hồ nhược hy phá nô hành đi thẳng vào vấn đề t ì m n g ư ơ i n rút một chút nhà có thể để n g ư ơ i n g ô đại đội trưởng mở miệng xin giúp đỡ ta nhưng phải nghe một chút là cái đại sự gì hồ nhược hy giọng nói mang vẻ một tia trêu chọc nô hành không cùng nàng đi vào mèo ta muốn thành lập một cái quỹ từ thiện cần một cái chức nghiệp người quản lý đến phụ trách cụ thể vận doanh cùng quản lý yêu cầu năng lực mạnh có tinh thần trọng nghĩa tốt nhất có cổ phiếu đầu tư kinh nghiệm có thể để cho tiền đẻ ra tiền bên đầu điện thoại kia hồ nhược hy trầm mặc c h ọ n vẹn qua năm giây nàng mới dùng một loại khó có thể tin n g ự a khí hỏi n ô hành ngươi không có nói đùa với ta chứ thành lập hội ngân sách ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy t a chăm chú n ô hành n g ự a khí bình tĩnh mà kiên định tài chính khởi động ta trước ném năm trăm vạn đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục cấp phát đầu bên kia điện thoại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết hồi nhược khi bị cái số này triệt để kinh hãi năm trăm vạn đối với người bình thường tới nói đây quả thực là thiên văn sổ tự lô hành trên thân đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật hồ nhược hy hít sâu m ộ t hơi ngữ khí trở nên vô cùng trịnh trọng tốt ta hiểu được người ta giúp ngươi tìm ba ngày ba ngày sau ta dẫn người đi gặp ngươi có thể nô hành rất k h á t đáp b ấ t quá hồ nhược hy lời nói xoay chuyển lại khôi phục bộ kia mang theo m ạ t bát ngữ khí giúp n g ư ơ i như thế năm thứ nhất đại học chuyện ngươi không phải mời ta ăn bữa ngon nô hành khoe miệng có chút dương lên không có vấn đề địa phương ngươi định vậy liền cảnh hòa h i ê n đ i vậy cứ thế quyết định hồ nhược hy nói xong liền cúp điện thoại cúc điện thoại nô hành đưa điện thoại di động tiện tay ném ở ngồi kế bên tài xế trong xe bầu không khí trong lúc nhất thời có chút vi d i ệ u yên tĩnh tô huyền nghi ngồi ở bên cạnh hai tay khẩn trương nắm chặt góc á o của mình thỉnh thoảng dùng khỏe mắt quét nhìn bụng trộm liếc một chút n ô hành vừa rồi trong điện thoại nội dung nàng đ ứ t quắng nghe được một chút nô đội rốt cuộc là ai nô đội tô huyền nghi lấy dũng khí nhẹ dọc mở miệng n ừ n g nô hành quay đầu nhìn nàng cái kia bản án cú phá mọi người mấy ngày nay đều vất vả ta cùng lâm sơ ảnh các nàng thương lượng một chút nghĩ kiếm tiền x i n ngài ăn bữa cơm càng tạ ngài trong khoảng thời gian này dạy bảo tôi huyền nghi gương mặt có chút p h í m hồng thanh âm càng nói càng nhỏ nô hành nhìn xem nàng khẩn trương bộ dáng không thể nín được cười được a vừa vặn ta cũng đói bụng hắn đáp ứng rất sảng khoái không có chút nào đội trưởng giá đỡ tôi huyền nghi lập tức thở dài một hơi trên mặt cách ra nụ cười s á n g lạ vậy chúng ta bây giờ liền đi qua bọn hắn đã ở bên kia chờ chúng ta chương một trăm năm mươi sáu ăn uống no đủ về nhà chương một trăm năm mươi sáu ăn uống no đủ về nhà nửa giờ sau thành nam chợ đêm chính là sống về đêm náo nhiệt nhất thời điểm trong không khí tràn ngập cây thì là cùng quả ớt hỗn hợp hương khí nô hành mang theo tô h u y ề n nghi xe nhẹ đường quen địa đi tới một nhà tên là mập m ạ p đ ồ nướng quán bán hàng trước quán bán hàng sinh ý dị thường nóng nảy cơ hồ không còn chỗ ngồi cả người cao một m tám thể trọng đoán chừng cũng có một m tám béo lao bản chính quang lấy cánh tay đầu đầy mồ hôi tại lò nướng trước b ậ n đội nhìn thấy m ô hành béo lao bản nhãn tỉnh sáng lên lập tức để tay xuống bên trong công việc nhiệt tình tiến lên đón ôi nô đội ngài thế nhưng là khách quý ít gặp a nhanh mời vào bên trong cho ngài lưu lại vị trí tốt nhất béo lao bản không nói lời gì trực tiếp đem n ô hành cùng tô v i y n nghi dẫn tới một cái tương đối an t ĩ n h nơi hẻo lánh lâm sơ ảnh lưu nghị mấy cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát sớm đã chờ ở đây nhìn thấy n ô hành tới đám người nao h nhao đứng dậy n ô đội n ô đội đến rồi bàn ca mang thức ăn lên đem các ngươi cái này món ngon nhất đều cho ta bưng lên một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát dắt cuồng họ ngô được rồi lập tức tới ngay béo lao bản vui tươi hớn hở địa ứ n mới quay người lại đâm vào khói lựa lựa lò đứng sau n ô hành cười khoắt tay á o đều ngồi đừng khắc khí đám người ngồi xuống bầu không khí trong nháy mắt nhiệt liệt lên ngô đội lần này cần không phải n g á i chúng ta đoán chừng còn phải bị vụ án kia tra tấn vài ngày đúng vậy a đúng vậy a ngài cái kia suy luận đơn giản thần ta cùng ngài nói trong cục chúng ta hiện tại cũng đem ngài làm thật tượng các đội viên ngươi một lời ta một câu trong n ô n n g ự a tràn đầy đối ngô hành sùng bái cùng cảm kích ngô hành chỉ làm mỉm cười nghe ngẫu nhiên đáp lại hai câu ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường rơi vào nơi hẻo lánh bên trong hơi có vẻ bức dứt lưu nghị trên thân lưu nghị một người ngồi ở chỗ đó trước mặt nước trà uống một chén lại một chén có vẻ hơi đứng ngồi không yên một cái lao nhân viên cảnh sát chú ý tới hắn quất bách cười vô vô bở vai của hắn tiểu lưu chớ khẩn c h ư ơ n g a về sau loại tràng diện này nhiều nữa đâu đúng đấy nhiều cùng chúng ta ra h ô n ra mặt liền tăng thêm tới tới tới a n chân gà bàn ca nhà cánh gà nướng là nhất tuyệt đám người mồm năm miệng mười quan tâm còn chủ động đem nướng xong thịt xin hướng lưu nghị trong mầm kẹp lưu nghị cảm thụ được đến từ các đồng nghiệp thiện ý cùng ôn l o n căng cứng thân thể chậm rãi chầm tính lại trên mặt cũng lộ ra ngượng ngùng thiếu dung rất nhanh một cái b u ồ n lớn nóng hôi hổi tôm hùm chua cay bị đã bưng lên đỏ sáng nước canh c ù n g m ù i thơm mê người trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người muốn ăn đến rồi đến rồi món chính đến rồi nô đội ta cho ngài rót đầy một cái đội viên tay mắt lanh lẹ cầm lấy một bình rượu sái ừng ngực ừng ngực liền cho ngô hành đổ tràn đầy một chén c n g ánh rượu đế tại trong chén lắc lư tản ra cay đ ộ c khí tức nô g hành lông mày nhỏ không thể thấy địa n h ư một chút hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói mình lái xe một con trắng non tay lại vượt lên trước một bước rút tới là tô hiển n nàng một thanh lấy qua ngô hành ly rượu trước mặt đón đám người ánh mắt kinh ngạc gương mặt xinh đẹp ừng đỏ đứng lên ngô đội là lãnh đạo của chúng ta cũng là thầy của chúng ta trong khoảng thời gian này ta từ ngô đội trên thân học được rất nhiều thứ xa so với tại trong cảnh giáo học phải hơn rất nhiều chén rượu này lẽ ra ta thay ngô đội hát nói xong tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú tô huyền nghi ngước cổ lên đem tràn đầy một chén rượu đế uống một hơi cạn sạch k h ú cụ tay độc chất lỏng lướp qua hết hầu giống như là một đám lửa đang thiêu đốt tô u y ề n n h i bị sặc đến kịch liệt ho khan vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên huyền nghi lâm sơ ảnh trước hết nhất kịp phản ứng liền vội vàng đứng lên đỡ lấy nàng một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng một bên đưa lên một chén nước người l i ê n đưa mạnh như vậy rượu ngươi cũng dám một ngụm m ộ n bực nô hình cũng có chút ngoài ý muốn hắn nhìn xem tô huyền nghe khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bởi vì cồn cùng ho khan đỏ b ừ n g lên trong mắt lại lóe ra một loại q u ậ t cường ánh sáng bữa cơm này tại náo nhiệt mà mang theo một tia không khí vi rượu bên trong tiến hành qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị liên hoan cuối cùng kết thúc một đám người đều uống đến ngã trái ngã phải trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn thời gian không còn sớm ta rút mọi người gọi xe đi nô hành lấy điện thoại di động ra chuẩn bị thao tác không cần không cần nô đội chính chúng ta đón xe là được đúng không thể lại làm phiền ngài đám người nhao nhao k h o c tay đúng lúc này một mực không nói lời nào tô h u y ề n nghi đỏ mặt nhỏ giọng nói nô đội ta ta mở xe để tới nhà ta cách nơi này rất g ầ n nếu không người đưa ta một chút thanh â m của nàng yếu ớ t rồi mua ôi nhưng ở trận mỗi người đều nghe được rõ ràng không khí trong n g á y mắt an t ĩ n h một giây sau một khắc chấn thiên ồn ào âm thanh bạo phát a thông suốt n ô đội đưa một cái đưa một cái quân tử có người thành niên vẻ đẹp a n ô đội lâm sơ ảnh nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt tô huyền nghi lắc đầu n ô hành hắn nhìn xem bọn này chỉ sợ thiên hạ bất l o ạ n thuộc h ạ lại nhìn một chút bên cạnh sắp d ú i đầu vào ngực tô huyền nghi cuối cùng c h ỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu được thôi tại mọi người h u t sáo cùng tiếng hoan hô bên trong n ô hành từ tô huyền nghi trong tay nhận lấy xe điện chìa khóa kia là một ố màu hồng xe điện nhỏ thân xe tiểu xảo đối với ngô hành một m é tám t mấy thân cao t ớ i nói có vẻ hơi buồn cười và bất d ứ t hắn c ơi trên xe hai chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả tô h u y ề n nghi cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên chỗ ngồi phía sau hai tay khẩn trương nắm lấy y phục của mình vào áo ngô hành vận động công t ắ c điện xe điện nhỏ s i ê u một chút vọt ra ngoài gió đêm phất qua gương mặt thổi tan một chút chiến t o á n g hai người một đường không nói chuyện xe điện bình ổn đi chạy tại yên tĩnh trên đường phố đèn đường đem hai người cái bóng kéo đến rất dài cồn tại thể nội lên men phóng đại tất cả cảm xúc cùng dũng khí tôi hiển nghi nhìn về phía trước cái kia rộng lớn đáng tin bóng lưng một cái ý niệm trong đầu trong đầu đ i ê n cùng sinh sôi rốt cục tại một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ xe chậm rãi dừng lại tôi hiển nghi dỗi ra hai tay từ phía sau ô m thật chặt lấy n ô hành e o n ô hành thân thể trong nháy mắt cứng đờ một cái mang theo mùi rượu cùng nhiệt độ mềm mại thanh â m giá tại phía sau lưng của hắn bên trên nhẹ nhàng văng lên lâm sơ ảnh đứng tại quán bán hàng cổng đưa mắt nhìn cái kia đạo càng ngày càng nhỏ điểm sáng sơ ảnh nghĩ gì thế một cái giọng ôn hỏa ở bên cạnh văng lên lâm sơ ảnh lấy lại tinh thần nhìn thấy lưu nghị đang đứng tại bên cạnh mình mang trên mặt lo lắng không có gì nàng lắc đầu miễn cưỡng gạt ra một cái tiêu dung thời gian không còn sớm ta đưa ngươi trở về đi lưu nghị chỉ chỉ bên đường đã trễ thế như vậy một cái nữ hải tử mình đón xe không an toàn lâm sơ ảnh bốn muốn cự tuyệt nàng cùng lưu nghị mặc dù là đồng sự nhưng trong âm thầm cũng không tính đặc biệt quen nhưng nhìn lấy lưu nghị tấm kia chân thành lại dẫn mấy phần khẩn t h i ế t mặt cự tuyệt đến bên miệng lại nuốt trở vào cái kia làm thề ngươi cuối cùng nàng vẫn là khẽ gật đầu một cái chương một trăm năm mươi bảy đại ca bối cảnh gì chương một trăm năm mươi bảy đại ca bối cảnh gì màu hồng xe điện nhỏ bên trên gió đêm hô hô điện từ bên thai thổi qua mang theo đêm h ẹ đặc hữu khô nóng ngô hành c ư u i chiếc này cùng hắn hình thể không hợp nhau xe nhỏ cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên nhất là trên lưng xúc cảm mềm mại kia cùng chăm chú vởn quanh tại bên hông hai tay nha đầu này lá gan cũng quá lớn ngô hành h á n g dọn một cái ý đồ đánh vỡ cái này mập mở đến cơ h ồ ngưng kết không khí ngồi vấp vàng đừng té đi xuống thanh âm của hắn hơi khô chắc chát, chát sau lưng t ô h uyển nghi hận không thể cả người đều dán tại ngô hành trên lưng thế nhưng là nàng nhớ tới xế chiều hôm nay trong lúc vô tình nghe được một trận điện thoại hồ nhược hy cái tên này nàng nghe được rõ ràng còn có cái gì hội ngân sách thủ tục bàn giao loại hình hồ nhược hy cái tên đó tô v i y n nghi cũng không lạ lẫm giang thành nổi danh luật chính giai nhân tv tin tức bên trên khách quen minh diễm động lòng người năng lực xuất chúng nghe nói nàng vẫn là ngô hành bản thân vì cái gì ngô hành chưa từng có đề cập với mình chuyện này cái k i a hội ngân sách lại là cái gì tô v i y n nghi trong lòng giống như là bị một cây gai nhỏ nhói một cái nàng biết mình không nên suy nghĩ lung tung ngô hành cùng hồ nhược hy có lẽ chỉ là bằng hữu bình thường nói cũng chỉ là công sự có thể nàng khống chế không nổi vừa nghĩ tới hồ i nhược hy tấm kia xinh đẹp tuyệt l u ô n mặt cùng nàng cái kia chiếu lấp lánh lý lịch tôi uyển nghi liền cảm thấy một trận tự thi mình đâu một cái mới vừa từ tốt nghiệp trường cảnh sát cái gì cũng đều không hiểu thái đ i ệ u ngoại trừ sẽ thêm phiền giống như cái gì cũng làm không được luận tướng mạo mình có lẽ coi như thanh tú nhưng cùng hồ i nhược hy loại cấp bậc kia nữ thần s o ra đơn giản chính là người qua đ ư ờ n g giáp luận năng lực kia liền càng không cần phải nói người ta là quát tháo phong vân đại luật sư mình ngay cả một phần hoàn chỉnh thẩm vấn ghi chép đều làm được đập nói lớp ba dạng này mình lấy cái gì đi cùng n à n g tranh không tô huyền nghi cắn môi một cái nàng không thể nghĩ như vậy lô hành không phải loại kia chỉ nhìn bề ngoài cùng năng lực người hắn xem trọng là thật tâm mình đối với hắn thích là trăm phần trăm chân tâm mượn ly kia rượu sái mang tới trên tráng nàng đã vừa mới đem lời trong lòng nói ra hiện tại nàng đã chờ mong câu trả lời của hắn lại sợ câu trả lời của hắn bạn nhất hắn tự tuyệt làm sao bây giờ tô huyền n h i tâm một hồi giống như là bị ngâm mình ở m ậ t b ì n h bên trong một hồi lại giống là bị ném tiến hầm băng bất ổn lo lắng bất an quán bán hàng cổng lưu nghị cùng lâm sơ ảnh sóng vai đi tới vừa rồi lưu nghị rất tự nhiên vươn tay muốn đỡ một chút tựa hồ có chút đứng không đúng lâm sơ ảnh lâm sơ ảnh vô ý thức tránh đi ta không sao ta tự đánh mình xe là được người đi về trước đi nàng kéo ra khoảng cách giữa hai người ngữ khí khách khí mà xa cách lưu nghị tay dừng ở giữa không trung có chút x ấ hổ nhưng hắn không hề từ bỏ không được hắn tiến lên một bước lần nữa đứng ở bên người nàng ngữ khí là trước nay chưa từng có kiên định ta nói qua muốn đưa ngươi liền nhất định sẽ đưa đến hiện tại cái giờ này xã hội tin tức bên trên những cái kia bản án ngươi cũng không phải chưa có xem ta không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm lâm sơ ảnh ngầm đầu nhìn về phía lưu nghị dưới đèn đường ánh mắt của hắn thanh tịnh mà chân thành không có một tia tạp nghiệm cái kia phần cố chấp quan tâm để nàng không cách nào lại cự tuyệt tốt h ta nàng rốt cục nối lòng miệng lưu nghị âm thầm nhẹ nhàng thở ra khoe miệm không tự dắt trên mặt đất dương hắn đi tại lâm sơ ảnh phía sau nhìn xem nàng bị đèn đường kéo dài tinh tế bóng lưng nhịp tim trong bất chi bất giác hụt một nhịp đèn đỏ sáng lên màu hồng xe điện nhỏ vững vàng đứng tại vẫn trước yên tĩnh ngã tư đường chỉ còn lại phong thanh cùng lẫn nhau tiếng tim đập nô hành thân thể vẫn như cũ cứng ngắc t ô huyền nghi câu k i ê n n ô hành ta nghĩ cả một đời đi theo ngươi còn tại bên hai tiếng vọng hắn hít sâu một hơi đang lúc hắn ấp ủ tốt cảm xúc chuẩn bị mở miệng đáp lại phần này xảy ra bất ngờ lại nóng hổi tình cảm lúc một trận trói hai lốp xe tiếng ma sát phá vỡ đêm yên tĩnh bên cạnh không có một hai xe một cỗ màu đen xe bèn như là mất khống chế r á thú không có dấu hiệu nào từ phía sau cao tốc thoát ra đầu xe nghiêng một cái đúng là thẳng tắp hướng phía bọn hắn chiếc này nhó nhỏ xe điện mạnh mẽ đâm tới mà đến a tô biển nghi con ngươi đột nhiên co lại dọa đến phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên trong điện quang hòa thạch nô hình ánh mắt trong nháy mắt trở nên l a n g lệ vô cùng tay phải hắn đống nhiên đem công tắc điện vặn đến cùng tay trái gắt gao bắt lấy tay lái e o phát lực toàn bộ thân thể hướng tả bên cạnh cực hàng nghiêng siêu màu hồng xe điện nhỏ phát ra một tiếng không cam lòng d ê đ ố n nhiên tăng tốc lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng tả phía trước nhanh quay ngược trở lại mà đi thân xe cơ hồ là dán đầu xe bố u trì hiểm lại càng hiểm đ ị a trà sắt qua đi xoay x ẹ t kim loại phá xoa bén nhọn thanh âm v ă n g lên tại yên tĩnh trong đêm phá lệ t r ó i thai mẹ xe đéc không có dừng lại ngược lại ra tốc thoát đi hiện trường xe điện nhỏ tại t r ù n g ra mười mấy mét về sau rốt cục khó khăn lắm ổn định nô hành chưa tỉnh hồn đ ị a quay đầu lại nhìn thấy xe điện sau cản phiến bùn bên trên bị treo lên một đạo thật dài giữ tợn lỗ hổng nô hành trong lồng n ự c một ốm vô danh lửa g ọ đ i ệ một chút liền thoăn bắt đầu vừa mới còn kiều diễm mập mờ bầu không khí bị cái này va chạm đâm đến vỡ nát cái gì tỏ tình nhịp tim cả một đời tất cả đều bị chiếc này mạnh mẽ đâm tới màu đen bèn trò pha trộn hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau sắc mặt trắng bệnh tô huyền nghi nàng hiển nhiên còn không có từ vừa rồi kinh hồn một khắc bên trong lấy lại tinh thần thân thể còn tại có chút phát run nô hành ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống hắn không nói hai lời đem công tắc điện lần nữa vặn đến cùng màu hồng xe điện nhỏ phát ra một tiếng bi phân bù bù kéo lấy thụ thương cái đôi hướng phía trước kia đã dừng ở phía trước giao lộ đèn đỏ chỗ mẹ xe đét đổi u tới Ít, nô hành một cái xinh đẹp bung đôi đem xe điện nhỏ vững vàng nằm ngang ở mẹ xe đét phía trước chết để phá hỏng đường đi của nó làm xong đây hết thảy hắn mới quay đầu lại động tác ê m ái đem tô huyền nghi đỡ xuống xe người đứng ở chỗ này đừng nhúc đích cẩn thận một chút trong giọng nói của hắn mang theo một kia chính mình cũng không có phát giác được ông h u thu xếp tốt tô huyền nghi nô hành trên mặt ôn tình trong nháy mắt rút đi hắn đi đến ghế lái bên cạnh co lại đốt ngón tay đông đông đông địa gõ cửa sổ xe cửa sổ xe chầm rái hạ xuống một chương vẽ lấy tinh xảo đụng trang nhưng ánh mắt cay nghiệt nữ nhân mặt lộ ra trên người nàng mặc một bộ xốc nổi báo v ẩ n váy liền áo chính không kiên nhẫn ngai lấy kẹo cao su làm gì a gõ cái gì gõ chạy đi đầu thai a n ô hành mặt không biểu tình chỉ chỉ mình xe điện bị phá xấu sau càn phím bùn các ngươi vừa rồi đụng xe của ta còn muốn cứ đi như thế báo v ẩ n quân nữ nhân thuận hắn chỉ phương hướng lít qua lập tức phát ra một tiếng cười nhạo Đụng. liền ngươi cái kia phá điện con lửa chạm thử đều ngại ô h u xe của ta ta nhìn các ngươi làm muốn chạm xứ muốn điên rồi a nghèo đến điên rồi đúng hay không nàng nhìn từ trên xuống dưới ngô hành cùng tô h i y n nghi trong ánh mắt xem thường không che giấu chút nào an mặc dạng chó hình người c ư ờ i cái phá xe điện còn không biết xấu hổ ra lửa bị tiền lời này vừa ra ngô hành hỏa khí lớn hơn không đợi hắn mở miệng cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bành một tiếng bị đẩy ra t r ư n g một trăm năm mươi tám vô pháp vô thiên t r ư n g một trăm năm mươi tám vô pháp vô thiên một cái địa trung hải kiểu tóc nâng cao bục địa trên cổ mang theo đại kim dây chuyển h ỏ i đầu nam nhân đi xuống nam nhân vừa xuống xe liền mặt mũi tràn đầy không kiên nhận ồn nào nhốn náo cái gì mà nhốn náo bao lớn chút chuyện. hắn nhìn cũng chưa từng nhìn ngô hành đi thẳng tới báo vằn quần nữ nhân bên người một mặt khinh thường cùng thứ quỷ nghèo này có cái gì tốt nói cho hai cái tiền đổi chẳng phải xong nói hắn giơ cổ tay lên cố ý bày ra phía trên con kia kim quang long l á n h rổ lẹt đồng hồ thấy không ta cái này đồng hồ mua ngươi một trăm chiếc loại kia xé nát cũng đủ ánh mắt của hắn rốt cục rơi vào ngô hành trên thân lập tức lại khinh miệt đ ả o qua ngô hành trên cổ tay khối kia giản dị tự nhiên đồng hồ điện tử a còn mang giả đồng hồ giả trang cái gì lao sói vây đôi đâu n ô hành k h cười cái này đều niên đại gì còn có kinh điển như vậy thổ hào khoe của kiểu đoạn hắn đang muốn mở miệng về đỗi bên người tô huyển nghi lại trước một bước đứng dậy nàng mặc dù trên c h ắ n g cấp trên bước chân còn có chút phù phiếm nhưng ánh mắt lại dị thường trong trèo người cái tia đồng hồ liền xem như thật mang tại trên tay ngươi cũng cùng g i ả đồng dạo thanh âm thanh thúy mang theo một tia say rượu l ư ờ i biếng nhưng từng chữ chắc tâm hói đầu nam sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi tiểu nha đầu phía tử ngươi nói cái gì tô huyển nghi không sợ hai chút nào nên tiếp ánh mắt của hắn n ô hành đứng ở một bên nhìn xem vì chính mình ra mặt tô u y ể n nghi trong lòng vừa ấm vừa bờ cười hắn h á n g dọn một cái đem t ô huyện nghi kéo đến phía sau mình mới vừa rồi là các ngươi vi quy b i ế n nói cao tốc sông lại đụng chúng ta sau đó còn muốn bỏ trốn đây là sự thật à? ngô hành ngữ khí bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén như lao ta cũng không cần ngươi bồi thường tiền ngươi cho vị nữ sĩ này cùng ta nói lời xin lỗi việc này coi như xong nghe nói như thế thói đầu nam khoa trương cười ha hả to mọng thân thể run lên một cái xin lỗi đầu góc ngươi không có bị đụng n ư ữ a h ắ n tử trong túi q u ầ n móc ra một cái hờ m è túi tiền từ bên trong rút ra thật dậy một sắc màu đỏ tiền mặt tiện tay liền ném xuống đất cầm tiền cúp nhanh lên đừng chậm trễ lao tử thời gian màu đỏ tiền mặt rơi là tả trên đất tại trong gió đêm có chút la n lột giống như là t ạ i im lặng cười nhạo cái gì ngô h à n h sắc mặt triệt để chầm xuống có thể nhấm lại không thể n h ấ n đủ. tô huyển nghi càng là tức giận đến toàn thân phát run chỉ vào trên đất tiền thanh âm cũng thay đổi điều ngươi ngươi đây là tại vũ n h ụ người vũ n h ụ báo văn quân nữ nhân âm dương quái khí nợ nụ cười nàng đưa tay kéo lại hói đầu nam cánh tay thân thể dám v o thân ái ta nhìn cái này t i ể u bội bội rất với b ì n h nếu không người thu nàng thôi hói đầu nam ánh mắt lúc này mới chân chính rơi vào tô h u y ể n nghi trên mặt trước đó cách khá xa không thấy rõ hiện tại mượn đèn đường xem xét mới phát hiện cái này một mực đi theo tiểu tử nghèo bên người nữ h à i vậy mà dáng dấp như thế thanh lệ thoát tục lớn chừng bàn tay quân mặt nhỏ vũ quan xinh xắn làn da trắng nón r á n g người càng là không thể chê nhất là giờ phút này nàng bởi vì phẫn nộ cùng cồn gương mặt hiện ra đỏ ửng ánh mắt thủy quang liếp diễm t ă n g thêm mấy phần say lòng người phong tình hói đầu nam trong mắt Trong ngáy một ắ t hiện lên m kia dưới qua mang. dâm tả mang. Hắn nhìn từ trên xuống dưới tô xuống Hắn nhìn bên i n nghi, liếm liếm Tiểu theo tiểu mội, mội đi theo loại này bi ta, ta báo v ầ n q u ầ n nữ nhân gặp hói đầu nam thật động tâm tư càng thêm ra sức lấy lòng đúng vậy a m u ộ i m u ộ i chim k h ô n biết chọn cây mà đậu ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt đi theo chúng ta vương tổng nhưng so sánh đi theo cái này cưỡi phá điện con lửa mạnh gấp trăm lần nàng một bên nói còn vừa cố ý ở ngực huyền diệu trên người mình h à n hiệu t ô v i ể n nghi nhìn trước mắt một nam một nữ này trong dạ dày một trận rời sông lấp biển ly kia rượu sái hậu kình đ ố n g nhiên dâng lên hệ nàng đ ố n g nhiên quay người bọn tới ven đường thùng rác bên cạnh vị thùng x ô i theo kịch liệt nôn mửa liên tu nhìn xem t ô v i ể n nghi vị thùng rác nhà hôn thiên hấp đ i ệ n h ó i đầu nam trên mặt căm ghét chi sắp c à n g đậm thôi đi cái quái gì còn nôn hắn hướng trên mặt đất gắt một cái mặt mũi tràn đầy suối quẩy. vương tổng chúng ta đừng để ý đến bọn hắn một c â nghèo kết hủ l ậ vị thật một nôn báo bàn quân nữ nhân nắm lỗ mũi thanh âm sắc nhọn địa phụ hoạn h ó i đầu nam lại không động. hắn nhìn xem tô h u y ể n nghi bởi vì nôn mửa mà có chút cong lên lưng cái kia eo thon chi cùng cái mông bung cao đường cong dưới ánh đèn đường phát họa r a mê người đổ cong trong mắt của hắn vẻ dâm tả không những không có tán ngược lại càng tăng lên cô nàng này ngay cả khó chịu bộ dáng đều như thế hăng hái nô hành nằm đấm tại bên người nắm đến k h a n h khách rung động hắn đem tô h u y ể n nghi vừa rồi bởi vì tức giận má thốt ra lời say còn có giờ phút này đôi nam nữ ghê tởm sắc mặt tất cả đều nhìn ở trong mắt g i ở trong lòng có thể nhấm lại không thể nhấm đ ụ n h ì n đủ chưa một đạo băng lanh nhầm đ ô n nhiên văng lên hói đầu nam lấy lại tinh thần đối diện bên trên n ô h à n h cặp kia sắc bén như chim ứng con mắt ánh mắt kia bên trong không có phẫn nộ không có trào phúng chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy hàn đảm thấy trong lòng của hắn không h i ể u máy động tiểu tử con mẹ nó ngươi nói chuyện với người nào đâu hói đầu nam ỉ vào hình thể ưu thế nâng cao bụng địa tiến lên một bước ý đồ dùng khí thế áp đảo đối phương nô h à n h lại ngay cả mí mắt đều không ngẩn một chút hắn chỉ là bình tĩnh trần thuật sự thật thứ nhất các người điều khiển cơ động xe tại thành thị trên đường vi quy b i n nói là chủ trách thứ hai phát sinh sự cố về sau các ngươi chẳng những không có dừng xe xử lý ngược lại ý đổ ra tốc thoát đi cấu thành gây chuyện bỏ trốn thứ ba n ô hành ngữ khí dừng một chút ánh mắt đảo qua trên đất màu đỏ tiền mặt lại trở xuống hói đầu nam tấm kia bóng loáng đẩy mặt trên mặt các ngươi không chỉ có vũ nhục cá nhân ta còn đối ta đồng bạn tiến hành ngôn ngữ quay dối cùng nhân cách nhục nhã hiện tại ta hoài nghi các ngươi vừa rồi cũng không phải là đơn giản vi quy biến nói mà là dính liễu cố ý va chạm nguy hại công cộng an toàn thanh âm của hắn không lớn nhưng mỗi một chữ đều giống như một cái chọc truy hung hăng nện ở hói đầu nam cùng báo vằn còn lòng của phụ nữ bên trên h ó i đầu nam lây ngẩn cả người cái quái gì nguy hại công cộng an toàn tên tiểu tử nghèo này có phải hay không bị đụng t r ò n váng đặt chỗ này cùng hắn phụ phát đâu báo bằng quần nữ nhân trước hết nhất k i ể m phản ứng nàng giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn khoa trương cười ra tiếng phốc phốc ha ha ha thân ái ngươi nghe không hắn nói ngươi nguy hại công cộng an toàn ôi bi chết cười ta nàng cười đến nhánh hoa run rẩy chỉ vào ngô hành thở không ra hơi ta nói ngươi cái cười phá điện con lửa có phải hay không phim cảnh sát bắt cướp đã thấy nhiều còn nguy hại công cộng an toàn ngươi cho rằng ngươi là ai a cảnh sát sao lúc này t r u n g quanh càng ngày càng nhiều quần chúng vây xem cũng b u lại xác thực một người mặc phổ thông áo thun con jean cưới một cỗ cũ nát xe điện người trẻ tuổi há miệng n g ậ p miệng chính là pháp luật điều nghe quả thật có chút một người tiểu tử này có phải hay không nghĩ lửa bịp tiền muốn điên rồi đúng đấy còn nguy hại công cộng an toàn mũ chụp đến cũng quá lớn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đúng là chiếc kia bèn g i không đúng ta vừa rồi thấy rất rõ ràng chính là mẹ xe đét đột nhiên đừng tới đây tiếng nghị luận bên trong h ó i đầu nam lực lượng lại trở về hắn khinh miệt nhìn xem lô hành giống như là đang nhìn một cái loẹ người rộ kẹ tiểu tử đừng tại đây mà cùng ta kéo những thứ vô dụng này lao tử hôm nay tâm t ì n h tốt không so đo với ngươi cầm tiên cút nhanh lên bằng không thì ta để ngươi chịu không nổi chương một trăm năm mươi chín đã trúng tiếp bạn chương một trăm năm mươi chín đã trúng tiếp bạn lô hành yên lặng từ trong túi móc ra một cái màu xanh đậm tiểu b u ồ n b u ồ n tiểu b u ồ n b u ồ n bên trong trang dưới ánh đèn đường rõ ràng bày ra bên trái là hắn bỏ mũ dây chứng nhận chiếu khi khái anh hùng ngực phía bên phải quốc huy phía dưới mấy cái thiếp vàng chữ lớn chiếu sáng rặn rỡ trung hoa nhân dân cộng hòa quốc cảnh sát chứng chức vụ hình sự trinh sát tri đội cấp hai cảnh ti không khí phản phất tại trong chiếc n h o n g này đọc lại báo v ầ n q u ầ n nữ nhân cái kia tiếng cười trói thai im bặt mà dừng giống như là bị người bóp lấy cổ con vịt biểu lộ cứng ở trên mặt hói đầu nam trên mặt kinh miệt cùng k i n h thường trong nháy mắt bị hoảng sợ cùng bối rối thay thế hắn mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặp cái kia tiểu bột bùn to mọc thân thể không bị khống chế run dày lên cảnh, cảnh sát vẫn là cái cảnh sát hình sự hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình t ù y tiện đụng một cái cưới điện con lửa tiểu tử nghèo vậy mà lại là cảnh sát chung quanh quần chúng vây xem cũng tất cả đều trận tròn mắt mới vừa rồi còn đang sôi nổi nghị luận đám người giờ phút này lặng ngắt như tờ ánh mắt mọi người đều tập trung tại n ô hành cùng trong tay hắn cảnh sát chứng bên trên trên mặt biểu lộ từ xem trò vui cười trên nỗi đau của người khác biến thành c h ấ n k i n h cùng khó có thể tin ta dựa vào nguyên lai、like、không phải thanh đồng là cái v ư ơ n giả g lần này có trò hay để nhìn n ô hành khép lại giấy chứng nhận một lần nữa thả lại túi toàn bộ quá trình không đội không chậm hắn lần nữa nhìn về phía hói đầu nam n g a khí bình tĩnh như trước nhưng nội dung lại làm cho đối phương như rơi vào hầm băng hiện tại ta chính thức thông chi ngươi ngươi bởi vì dính l i ễ u nguy hiểm điều khiển gây chuyện bỏ trốn cùng ảnh hưởng công vụ cần cùng ta về cục cảnh sát tiếp nhận điều tra ngươi có quyền giữ ý lặng nhưng như lời ngươi nói mỗi một câu nói đều sẽ t h à n hiện h lên đường chứng cung cấp hói đầu nam mồ hôi lạnh bá một cái liền xuống tới hắn chỉ là muốn tán tỉnh cái cô nàng thuận tiện trang cái bức làm sao lại chứa vào cảnh sát c h i n đấu con mẹ hắn là cái cảnh sát hình sự lần này sự tình lớn rồi cảnh cảnh sát đồng chí hiểu lầm đây đều là hiểu lầm a mới vừa rồi còn không ai bị nổi hói đầu nam giờ phút này thái độ 180 độ bước mặt lớn trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn ta ta chính là cùng hắn chỉ đ ù a một chút không có không muốn chạy trốn giận thật phách l ô i khí diễm trong n g á y mắt biến mất vô tung vô ảnh đám người vây xem bên trong lập tức vang lên một trận không đ ể nén được cười nào âm thanh ha ha vừa rồi không vẫn rất t r â u sao cái này sợ rồi đã t r u n g tiết bản đi để hắn t r a n bước đáng lời loại người này liền phải để cảnh sát đến chị nghe chung quanh c h à o phúng hói đầu nam mặt lúc đỏ lúc trắng thật tìm không được một cái lỗ để chui vào báo bằng quần nữ nhân cũng h o à n g hồn nàng nắm thật chặt hói đầu nam cánh tay thân thể run giống run dậy nàng làm sao cũng không nghĩ ra cái này bị nàng đủ kiểu c h à o phúng tiểu tử nghèo lại là cái thật cảnh sát vừa nghĩ tới mình vừa rồi những lời kia nàng liền dọa đến rung chân nhưng nàng dù sao cũng là phong n g u y ệ t trên trận hốn lâu người đầu góc xoay chuyển nhanh chóng nàng tiến đến hói đầu nam bên hai d ù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm gấp rút nhắc nhở vương tổng đừng sợ n g ư ơ i quên rồi khải chi trung học bên kia n g ư ơ i không phải một câu như là một c h â m thuốc trợ tim trong nháy mắt d ó t vào hói đầu nam hoảng loạn trong lòng đúng a khải chi trung học hắn nhưng là khải chi trung học đại cổ đông một trong trong thành phố giáo dục miệng quan hệ cứng đến nỗi dất một cái tiểu tiểu cảnh sát hình sự còn có thể lật trời hay sao nghĩ tới đây hói đầu nam cài eo lại lặng lẽ đứng thẳng lên mấy phần mặc dù không còn dám giống vừa rồi kiêu ngạo như vậy nhưng lực lượng rõ ràng thật nhiều hắn hắng dọn một cái ý đồ vãn hồi một điểm mặt múi cảnh sát đồng chí người nhìn cái này đêm hôm quyết khoát vì chút chuyện nhỏ này đi cục cảnh sát không cần thiết ta không phải liền là đụng hư một cỗ xe điện sao ta bồi hắn bày ra một bộ rộng lượng dáng vẻ dạng này ta cũng không nói cái gì trừ hao mòn liền theo ngươi xe này giá gốc bồi thường cho ngươi ngươi thấy được không được còn những cái khác quên đi đi mọi người đều thối lui một bước h ò a khí sinh tài nhà hắn tự cho là lời nói này nói đến rất có trình độ đã cho cảnh sát mặt mũi lại bảo vệ ích lợi của mình đúng lúc này một đạo thanh lánh lại dẫn tức giận thanh em chuyển tới từ phía bên cạnh bồi thường tiền là đ ư rồi tô huyền nghi nôn ra, dùng nước khoáng s ú c xúc miệng. sắt mặt mặc dù còn có chút tái nhận, nhưng ánh mắt lại phá lệ trong trẻo. côn hậu kinh để đầu nàng choáng, nhưng cũng làm cho nàng thời khắc này r ũ n g khí, trước nay chưa từng có đủ. nàng đi đến ngô hành bên người, căm tức nhìn hói đầu nam. ngươi đụng vào người, còn muốn chạy trốn, chử i chúng ta là quỳ nghèo, đ ố i ta tiến hành n ô n ngữ vũ đủ. hiện tại một câu b ồ i xe liền muốn xong việc. trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. hói đầu nam nhìn thấy tô huyền n h i vốn là tâm phiền ý loạn. giờ phút này bị nàng một trận miệm ai, càng là thẹn quá hóa giận. đi mẹ nhà hắn hòa kh lao tử lúc nào nhận qua cơn giận như thế hắn lười nhắc lại nói nhảm trực tiếp từ hờ mèt trong ví tiền lại móc ra một sấp tiền lần này hắn không có ném xuống đất mà là trực tiếp nhét vào báo v ầ n quần trong tay của nữ nhân trên mặt viết đầy không kiên nhẫn cùng kinh m i ệ t cho hắn số ba n g h n khối tiền để hắn cầm tiền cút nhanh lên ba n g h n khối tiền báo v ầ n quần nữ nhân nắm nuốt cái kia s ắ p mới tinh tiền mặt đắc ý lường ngô hành một chút phản phất cầm trong tay chính là cái gì thượng phương bảo kiếm nàng chậm dãi đêm lấy động tác tràn đầy khoe khoang ý vị ngô hành lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút ánh mắt của hắn từ đ ầ u đến cuối khóa chặt tại cái kia tự xưng ơ vương tổng hói đầu nam trên mặt ngươi cảm thấy tiền có thể giải quyết tất cả vấn đề lô hành thanh nhâm không lớn lại giống một thanh băng lạnh cái rùi đâm rách hiện trường ồn ào không khí hói đầu nam sửng sốt một chút lập tức không kiên nhẫn phất phất tay bằng không thì đâu chẳng lẽ cùng ngươi giảng đạo lý ta không có cái kia thời gian ba ngàn khối đủ ngươi mua hai chiếc mới xe điện đ ừ n g không biết tốt xấu ngô hành khe khẽ lắc đầu nếp miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong hôm nay ngươi đụng xe của ta có thể dùng tiền đến bãi bình vậy ngày mai đâu n g ư ơ i đụng người khác một cái vội ba đưa hải tử đi học xếp cỡ một cái vừa tan tầm chuẩn bị trở về nhà cho người nhà nấu cơm công nhân n g ư ơ i có phải hay không cũng chuẩn bị dùng tiền nện ở trên mặt bọn họ để bọn hắn lăn vạn nhất n g ư ơ i đụng không phải xe là người đâu lô hành thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo đến lúc đó n g ư ơ i có phải hay không cũng cảm thấy mấy chồng tiền liền có thể mua về một cái mạng mấy câu nói đó để nguyên bản có chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn quần chúng ngây xem cũng rơi vào t r ở mặc đúng vậy a người này quá phép ố i hôm nay có thể xung đột nhau bỏ trốn ngày mai liền có thể đụng người bỏ trốn loại người này chính là trên đường cái bom hẹn giờ hói đầu nam sắc mặt trở nên có chút khó coi Nô hành đâm chúng hắn không muốn nhất thừa nhận tâm tư sâu xa nhưng hắn ngoài miệng t u y ệ t không nhận thua người b ấ t ở chỗ này theo ta lên cương thượng tuyến nói chuyện giật dân ta nói đây là cái nhỏ ngoài ý muốn nhỏ hiểu lầm đám người chung quanh lại bắt đầu xì xào bàn tán tiểu từ này cũng thật là không sai biệt lắm được một cái bác gái nhỏ giọng quyết đủ người ta đều nguyện ý bồi ba ngàn không ít cầm tiền đi nhanh lên đi đừng có lại dây dưa bên cạnh một người đeo kính kính người trẻ tuổi cũng p ụ họa đúng vậy a nhìn lão bản này dáng vẻ liền không dễ trọng ngươi một người bình thường cùng hắn cứng đôi cứng thua thiệt vẫn là mình đúng đấy thấy tốt thì lấy đi đừng khoét quang những lời này một chữ không sót địa bay vào ngô hành trong lốt hai hắn không để ý đến chỉ là đổi cái vấn đề ngư khí bình thản ngươi là khải chi trung học người c h ư n một trăm sáu mươi ai nói cảnh sát cũng vô dụng c h ư n một trăm sáu mươi ai nói cảnh sát cũng vô dụng hói đầu nam nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình lập tức trên mặt lộ ra càng thêm đắc ý thân sắc hắn coi là ngô hành đây là hỏi thăm rõ ràng bối cảnh của hắn chuẩn bị phục miễn tính ngươi còn có chút nhãn lực độc đáo hắn sửa sang lại một chút mình bị kéo l ệ n h ra cả bạn cái cằm n h ấ t đến cao hơn không sai ta chính là khải chi trung học trường học chủ tịch sẽ quản lý cao tuân phong ta cho ngươi biết ta chính là đi trường học tham gia một cái vô cùng trọng yếu hội nghị trong thành phố giáo dục miệng đại lãnh đạo đều sẽ t ớ i bây giờ bị ngươi làm chết lại trách nhiệm này ngươi gánh nổi sao cao tuân phong khải chi trung học hai cái này từ vừa ra tới còn chúng b â y xem tiếng nghị luận trong nháy mắt lại thay đổi h ư ông trời của ta ngươi lai、like、là khải chi trung học quản lý a đây chính là chúng ta thành phố nổi danh nhất tư nhân trung học nghe nói đi vào một cái học sinh qua n phí tài trợ liền phải mấy chục bạn tiểu tự này thực sự là không biết tốt xấu đặt vào tốt như vậy kết giao cơ hội không m u ố n nhất định phải ở chỗ này cưỡng còn không phải sao c ù n g cao quản lý giữ gìn mối quan hệ về sau hải tử đi học vấn đề chẳng phải giải quyết thật là khờ hâm mộ ghen đét cảm thán đủ loại phức tạp cảm xúc trong đám người tràn ngập ra trong mắt bọn hắn nô hình thời khắc này hành vi đã không phải là đơn giản giữ gìn quyền lợi mà là một loại ngu xuẩn không biết biến báo cố chấp cao tuấn phong mời phần hưởng tụ loại này bạn chúng chú mục cảm giác h á n khinh miệt nhìn xem ngô hành tựa như đang nhìn một cái tôn kép lại nhép tiểu tử hiện tại biết thân phận của ta rồi ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng cầm tiền từ trước mắt ta biến mất vàng không thì chờ ta mở hội xong có nhiều thời gian chậm rãi đùa với ngươi bên cạnh báo văn tuần nữ nhân cũng lần nữa v i n h váo tự đắc bắt đầu nàng đi đến cao tuấn phong bên người kéo lại cánh tay của hắn dùng một loại ánh mắt khinh bị nhìn từ trên xuống dưới ngô hành có nghe thấy không quỷ nghèo chúng ta vương tổng a không c a quản lý cũng không phải loại người như ngươi có thể đắc tội nổi có ít người a chính là thù giàu nhìn người khác lái h ả o xe liền đ ỏ mắt muốn đi lên đụng cai x ứ lừa bị ít tiền mình không có bản sự đã cảm thấy toàn thế giới đều thiếu nợ hắn thật sự là đáng thương lại thật đáng buồn nàng tranh chua mỗi một chữ cũng giống như tôi đặt châm tô huyền nghi vốn là nổi giận trong bụng giờ phút này nghe nói như thế cũng nhịn không được nữa con mẹ nó ngươi nói người nào cồn cấp trên lựa giận công tâm tô u y ề n nghi bỗng nhiên hơi vung tay tránh ra ngô hành n â m trực tiếp lột lên tay á o một bộ muốn làm không tư thái nàng hôm nay không phải xé nát nữ nhân này miệng túi không thể báo văn của nữ nhân bị nàng điệu bộ này giật nảy mình vô ý thức về sau rụ rụ t nhưng nàng con n g ư ờ i đảo một vòng lập tức nảy ra ý hay chỉ gặp nàng đột nhiên ôi một tiếng cả người khoa trương ngã ngồi trên mặt đất lập tức giật ra cuống h ọ n liền kêu khóc bắt đầu ai nha đánh người á cảnh sát đánh người á mọi người mau đến xem a cảnh sát lạm dụng chức quyền khi dễ chúng ta dân chúng a nàng một bên kêu khóc còn vừa vụ trộm dùng khỏe mắt liếc qua quan sát đến người c u n g quanh phản ứng một chiêu này không thể bảo là không độc trong nháy mắt liền đem n ô hành cùng tô huyền nghi đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió tô huyền nghi tại chỗ liền động nàng tức giận đến t o à n thân phát dung chỉ vào trên đất nữ nhân nửa ngày nói không nên l ờ i một câu người người nàng đã lớn như vậy liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người tiến là chúng đ ố i phương cái b ấ y ngồi vững cảnh sát đánh người ô danh lui là n u ố t không trôi cơn giận này biệt khuất đến muốn thổ huyết trong lúc nhất thời tô huyền nghi tiến t ố i lưỡng nan một t r ư ơ n g gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên chung quanh quần chúng cũng bị một màn này làm hồ đồ rồi đối bọn hắn chỉ trỏ cái gì cũng nói nhưng mà ngay tại mảnh này trong h ỗ n loạn nô hành lại phản phất không đếm xỉa đến hắn không nhìn trên mặt đất khóc lóc om s ò m lăn lộn nữ nhân cũng không nhìn chung quanh chỉ trỏ ánh mắt của hắn ý l i ảy nhiên bình tĩnh rơi vào cao tuấn phong trên mặt người gọi cao tuấn phong thật sao cao tuấn phong bị hắn cái này bình tĩnh đến có chút quỷ dị thái độ khiến cho trong lòng có chút sợ hãi nhưng nghĩ lại s a o lưng mình có khải chi trung học cây to này trong thành phố lại có nhiều như vậy quan hệ một cái tiểu tiểu cảnh sát hình sự còn có thể làm gì mình nhiều lắm là chính là theo chương trình làm việc đem mình mang về trong cục làm ghi chép Phát tiền. không đau không ngứa nghĩ tới đây hắn lần nữa giơ lên cài e o khắp khuôn mặt là lừa cận đúng ta chính là cao tuấn phong hd cao tuấn kiệt tuấn sơn phong phong nhớ k ý sao làm sao còn muốn cho ta làm ghi chép trả thù ta hắn cười lạnh một tiếng xích lại gần n ô hành thấp r ộ n g dùng một loại tràn ngập á c ý ngự khi nói ta cho ngươi biết vô dụng coi như ngươi hôm nay đem ta câu ngày mai ta như thường ra như thường mở ta xe sáng trọng của ta cô nàng mà ngươi đây vẫn là một cái cưỡi phá điện con lửa nghèo cảnh sát ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta sống đến so ngươi tốt có tức hay không nói xong hắn đ á c ý nợ nụ cười nô hành nhìn xem cái kia trương vặn vặn mặt không nói gì chỉ là yên lặng móc ra điện thoại di động của mình tại sổ truyền tin bên trong tìm kiếm mấy lần sau đó bấm một cái ma số cao tuấn phong nhìn hắn động tác trên mặt rêu c ợ n c à n g đậm nha gọi điện thoại để cho người a ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể để đến đại nhân vật gì điện thoại rất nhanh liền tiếp thông nô hành không có mở miến để nhưng hắn thanh em rõ ràng đủ để cho cách gần nhất cao tuấn phong cùng tô u y ề n nghi nghe thấy uy t r ư ơ n g đồng sao ta là n ô hành đầu bên kia điện thoại t r u y ề n tới một trầm bồn g i ọ n g nam n ô đội đã trễ thế như vậy có chuyện gì không n ô hành ngữ khí rất bình thản giống như là đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ không có việc lớn gì chính là muốn theo ngươi hỏi thăm người các ngươi khải chi trung học có phải hay không có cái gọi cao tuân phong quản lý ta ở chỗ này xử lý một cái hai nạn giao thông vị này cao quản lý không chỉ có gây chuyện bỏ trốn còn trước mặt mọi người kêu gạo thái độ cực kỳ ác liệt không nhìn pháp luật ta cảm thấy loại này cá nhân tác phong có nghiêm trọng vấn đề người chỉ sợ không quá thích hợp tiếp tục lưu lại khải chi trung học xử lý dạy học chồng người tương quan quản lý công việc nay lại ảnh hưởng nghiêm trọng trường học các ngươi danh dự ngài nói đúng không bên đầu điện thoại kia trương đồng t r ầ m m ặ t vài giây đồng hồ lập tức lập tức tỏ thái độ nô đội ngươi yên tâm ta minh bạch ngươi ý tứ chúng ta khải chi trung học t u y ệ t không cho phép có hại bảy chi ngựa tồn tại ta lập tức tổ chức ban giám đốc lập tức liền đem người này khai trừ tuyệt không nhân n ư ợ n g nô hình nhàn nhạt từ một tiếng liền cúp điện thoại toàn bộ quá trình vất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ cao tuấn phong đứng ở một bên từ đầu tới đôi nghe xong đoạn đối thoại này hắn đầu tiên là sửng sốt lập tức giống như là nghe được thế kỷ này buồn cười nhất cho cười đồng dạng ô m bụng cười như điên ha ha ha ha chết cười ta thật sự là chết cười ta bên cạnh báo văn vật nữ nhân cũng từ dưới đất bỏ dậy cùng theo cười ha ha nước mắt đều nhanh b ậ t cười diễn ngươi tiếp lấy diễn a còn trưng ơ đồng còn h a i trừ ta ngươi cho rằng ngươi là ai a thị trường sao cao tuấn phong chỉ vào n ô hành cười đến thợ không ra hơi tiểu tử ngươi có phải hay không tiểu thuyết mạng đã thấy nhiều thật sự cho rằng gọi điện thoại liền có thể muốn làm gì thì làm si tâm học tưởng chương một r ư ơ i mốt bỏ xe giữ tướng chương một r ư ơ i mốt bỏ xe giữ tướng khải chi trung học thần cao nhất ban giám đốc nghị thất một trận khẩn cấp triệu khai cổ đông hội nghị đang khẩn trương bầu không khí bên trong tiến hành thật dài hình bầu d ụ c bản hội nghị bên cạnh ngồi hơn mười vị quần áo ngăn nắp nam nữ bọn hắn là khải chi trung học lớn nhỏ cổ đông trong ngày thường những người này từng cái đều là giang thị nhân vật có mặt mũi giờ phút này lại đều sắc mặt nặng n ề hai đầu lông mày mang theo một kia vung đi không được sầu lo trong phòng họp khói mù l ợ lờ. t i ê n tính đáng sợ chỉ có thể nghe thấy đầu ngón tay đánh mặt bản cùng ngẫu nhiên vang lên nặng nề thở dài chư vị tình huống chính là như thế cái tình huống ngồi ở chủ v ị một người có mái tóc hoa dâm nhưng láo giả tinh thần q u á c thức dẫn đầu phá vỡ trầm mặc hắn chính là khải chi trung học hiệu trưởng đương nhiệm ngay tại chiều hôm qua trường học của chúng ta nguyên thứ hai đại cổ đông trần tổng đem nó nắm giữ toàn bộ hai mươi lăm cổ phần chuyển nhượng cho một vị họ ngô tiên sinh hiệu trưởng thanh em không lớn lại giống một viên quả bom nặng ký tại trong phòng họp xôi trào hai mươi lăm ông trời ơi t r â n tổng chuyện gì xảy ra nói bán liền bán ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh mấu chốt là cái này họ ngô chính là lai l à gì có người nghe nói qua sao chưa từng nghe thấy giang thị thượng lưu vòng tròn bên trong hữu tính nốt như thế số một mánh nhân sao đang ngồi các cổ đông trong nháy mắt người người cảm thấy bất an châu đầu k ề thai nghị l u ậ n lên khải chi trung học là giang thị đỉnh tiêm tư nhân quý tộc trường học nơi này mỗi một phần cổ phần đều giá trị liên h à n h thay thế đồng hồ lấy một loại thân phận cùng b ó n g tầng bây giờ một cái không có danh tiếng gì người xa lạ lạng yên không một tiếng động liền thành trường học thứ hai đại cổ đông cái này không khác một đầu hung manh cá s ấ u đột nhiên xông vào bọn hắn an nhàn nhiều năm hồ nước tất cả mọi người ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm gió thổi báo r ô n g b á o sắp đến t r ư ờ n g này chỉ sợ phải đối mặt một trận trước nay chưa từng có lớn tể bài một người mặc cách ăn mặc mười phần yêu diễm khuôn mặt cực giống mặt n g ư ờ i trung niên nữ nhân ánh mắt bất thiện nhìn về phía hiệu trưởng hiệu trưởng ngài làm trường học thứ nhất đại cổ đông cầm bộ ba mươi hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái cầm cổ hai mươi lăm nhị cổ đông ngài liền không có chút nào lo lắng bạn nhất ta nói là bạn nhất nếu là hắn liên hợp cái khác mấy cái nhỏ cổ đông ngài người hiệu trưởng ngày vị trí sợ là cũng muốn chắp tay nhường cho người đi lời của nàng tranh chua tràn đầy chân ngoài ý vị đang ngồi không ít cổ đông đều rất tán thành gật gật đầu ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hiệu trưởng bọn hắn lo lắng cho mình lợi ích bị hao tổn lo lắng hơn trường học quyền lực kết cấu phát sinh tiểu biến hiệu t r ư ở n g nâng trung trả lên nhẹ nhàng thổi thổi trôi nổi lá trà trên mặt không có chút rùng động nào hắn trà trộn cửa hàng cùng giới giáo dục mấy chục năm gió to sóng lớn gì chưa thấy qua vinh t ớ i tướng đỡ nước tới đất ngăn l à rồng l à rắn cũng nên gặp mặt một lần mới biết được đúng lúc này hiệu trưởng để lên bàn tư nhân điện thoại đột ngột chấn động lên ò ngong ngong tại an tĩnh trong phòng họp thanh â m này lộ già phá lệ trói thai ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn hiệu trưởng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là một cái mã số xa lạ hắn vốn định trực tiếp cúp máy nhưng trong lòng hơi động bị thần xui khiến nhấn xuống nút trả lời uy ngươi tốt đầu bên kia điện thoại chuyển tới một tuổi trẻ mạ bình tĩnh rộng nam hiệu trưởng sao ta là ngô hành ngô hành hiệu trưởng sửng sốt một chút lập tức con ngươi đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại cái tên này hắn xế chiều hôm nay mới tại cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị bên trên thấy qua hắn chính là cái kia thần bí mới cổ đông hiệu trưởng trong nháy mắt ngồi ngay ngắn cả người khí chẳng cũng thay đổi hắn đ ố i trong phòng họp đám người làm một cái im lặng thủ thế sau đó hắn dọn một cái dùng một loại tận khả năng bình hòa ngữ khí hỏi nguyên lai、like、là ngô đồng cựu ngưỡng đại danh không biết ngô đồng đêm khuya địa báo có gì chỉ giáo thanh em bên đầu điện thoại kia vẫn như c ũ bình thản không gọn sóng nghe không ra bất kỳ tâm tình gì chỉ giáo chưa nói tới chính là muốn theo hiệu t r ư ở n g hỏi thăm người trường học của chúng ta có phải hay không có cái gọi cao tuấn phong vận doanh quản lý hiệu t r ư ở n g trong lòng hơi hồi hộp một chút quan mới đến đốt ba đống lửa cái này cây bước thứ nhất liền muốn b ư ớ c cháy rồi h á n bất động thanh sắt trả lời thật có người này nô đồng biết hắn n ô hành trong thanh â m mang tới một tia lanh ý chưa nói tới nhận biết ta hiện tại ngay tại xử lý một cái thai nạn giao thông vị này cao quản lý xem pháp luật như không loại này cá nhân tác phong có nghiêm trọng vấn đề người không thích hợp tiếp tục lưu lại khải chi trung học xử lý dạy học chồng người tương quan quản lý công việc nay lại ảnh hưởng nghiêm trọng trường học của chúng ta danh dự ngài nói đúng không hiệu trưởng trên c h á n trong nháy mắt d i ệ n ra một tầm tinh mịn mồ hôi lạnh hắn lập tức hiểu ngô hành ý đồ đây là giết gà dọa khỉ cao tuấn phong thằng ngu này hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt đụng phải trên học súng thật sự là tự tìm đ ư ờ n g chết trên thực tế đối với cao tuấn phong cái này sâu mọn hiệu trưởng cũng sớm có nghe thấy ỉ vào mình cùng cái nào đó cổ đông là bà con xa trong trường học làm không ít thu hối lộ lấy quyền mưu t ư hoạt động trước đó đã có mấy cái học sinh ra trường khiếu nại qua hắn chỉ là bị đẻ xuống mà thôi lúc đầu hiệu trưởng vẫn còn muốn tìm cái thời cơ thích hợp lại xử lý hắn hiện tại xem ra không cần nô hành cú điện thoại này vừa vặn cho hắn một cái thuận nước đầy thuyền t u y ệ t hào lý do nô đồng n g ư ơ i yên tâm ta minh bạch n g ư ơ i y tứ hiệu trưởng lập tức chém đinh chặt sắt bày tỏ thái độ chúng ta khải chi trung học tuyệt không cho phép có hại bầy chi ngựa tồn tại ta lập tức xử lý lập tức liền đem người này khai trừ tuyệt không nhân nhượng sau khi cúp điện thoại toàn bộ trong phòng học lặng ngắt như tờ tất cả cổ đông đều dùng một loại kinh nghi bất định ánh mắt nhìn xem hiệu trưởng vừa rồi cho chuyện nội dung bọn hắn mặc dù nghe được không lắm rõ ràng nhưng cũng nghe đến khai trừ cao tuấn phong mấy cái từ mấu chốt hiệu trưởng mới vừa rồi là mặt ngựa nữ nhân thăm dò tính mà hỏi thăm hiệu trưởng đảo mắt một tuần trầm giọng tuyên bố vừa rồi điện thoại là chúng ta mới cổ đông nô hành n ô đồng đánh tới hắn yêu cầu lập tức khai trừ trường học bộ hoạt động ổ tệ dạ thì h ò n quản lý cao tuấn phong vừa dứt lời một cái ngồi ở trong góc hát cáo sơ mi nam nhân bỗng nhiên đứng lên không được ta phản đối sắc mặt của hắn đỏ lên cảm xúc kích động cao tuấn phong là người của ta dựa vào cái gì nói ra trừ liền khai trừ dù sao cũng phải có cái lý do đi cái này hắc cáo sơ mi nam nhân nắm giữ trường học mười lăm cổ phần chính là cao tuấn phong cái kia làm cổ đông bà con xa cũng chính là có hắn một mực tại phía sau chỗ dựa cao tuấn phong mới có thể trong trường học như thế không có sợ hãi hiệu trường lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn lý do nô đồng tận mắt thấy hắn gây chuyện bỏ trốn thái độ phết lối đây coi là không tính lý do lại nói cao tuấn phong những năm này trong trường học làm những phá sự kia ngươi thật sự cho rằng ta không biết sao trước kia là xem ở trên mặt của ngươi ta mở một con mắt nhắm một con mắt hiện tại mới cổ đông tự mình điểm danh muốn làm hắn ngươi cảm thấy là ngươi cái kia mười lăm cổ phần mặt mũi lớn vẫn là người ta hai mươi lăm cổ phần mặt mũi lớn h á c áo sơ mi nam nhân bị đôi đến á khẩu không trả lời được khuôn mặt trong nháy mắt trở nên c h n g bệnh h á n đương nhiên biết tại tư bản thế giới bên trong c ầ m cổ tỷ lệ chính là quyền nói chuyện vì một cái bất tranh khí bà con xa đi đáp tội một cái tay cầm hai mươi lăm cổ phần không rõ lai lịch thần bí đại lão m ứ t chướng này tính thế nào đều không có lời hắn cân nhắc liên tục cuối cùng vẫn chán nản ngồi xuống lại chấp nhận kết quả này c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai hiệu trưởng ở đây sao m ở người c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai hiệu trưởng ở đây sao m ở người nhìn thấy không người phản đối nữa hiệu trưởng không chút do dự hắn ngay trước tất cả cổ đông trước mặt từ sổ t r u y ề n tin bên trong lật ra cao tuấn phong d â y số trực tiếp gọi tới điện thoại cơ hồ là dây tiếp uy hiệu trưởng đã trễ thế như vậy t ì m ta có d ạ n dò gì đầu bên kia điện thoại chuyền đến cao tuấn phong nhất quán mang theo định đoạn cùng thanh em vách lối hắn giờ phút này đang đứng tại bên lề đường khinh bị ra mặt mà nhìn xem ngô hành chuẩn bị thưởng thức cái này nghẹo cảnh sát kế tiếp còn có thể diễn xuất cái gì tiết mục hiệu trưởng không cùng hắn nói nhảm thanh â m lệnh đến giống băng cao tuấn phong ta chính thức thông chi ngươi từ giờ trở đi ngươi bị khai trừ cao tuấn phong nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết trong đầu ông một tiếng c h ố n g rỗng mở khai trừ hiệu trưởng ngài không phải đang nói đ ù a chứ vì cái gì a không có vì cái gì hiệu trưởng thanh em không mang theo một tia tình cảm đây là trường học của chúng ta mới tới nhị cổ đông ngô hành ngô đồng ý tứ hắn điểm danh muốn ngươi xéo đi nói xong hiệu trưởng liền trực tiếp cúp điện thoại lưu lại một mặt thấp thỏm lo âu như bị xét đánh cao t u ấ n phong trong phòng họp yến tĩnh như chết tất cả cổ đông đều bị hiệu trưởng cái này thủ đoạn sấm rền gió c u ố n cho c h ấ n nhất rồi một trận điện thoại liền quyết định một trong đó tầng nhân viên quản lý đi ở cái này mới tới ngô đồng đến cùng là lai、like、lịch gì h uy phong thật to cái này ngô hành nghe thanh âm rất trẻ trung a tuổi con trẻ liền có thể xuất ra vài tỷ đến thu mua khải chi cổ phần bối cảnh này chỉ sợ không đơn giản sẽ không phải là yến kinh cái nào đỉnh cấp hảo môn thế gia công tử ca đến chúng ta giang thị lịch luyện a yến kinh thế lực bọn hắn muốn nhúng tay giang thị giáo dục sản nghiệp rồi trong lúc nhất thời chúng cổ đông suy đoán cùng lo lắng trong nháy mắt thăng lên đến một cái độ cao mới nếu như nói trước đó chỉ là lo lắng trường học nội bộ quyền lực đấu tranh như vậy hiện tại bọn hắn bắt đầu sợ hãi cái này phía sau phải t r ă n g liên lụy đến càng thượng tầng vượt địa vực từ b à n đánh cờ hiệu trưởng tựa lưng vào ghế ngồi ngón tay vô ý thức đập mặt bàn mặc dù hắn vừa mới quả quyết địa thi hành n ô hành mệnh lệnh xa thải cao tuân phong nhưng hắn trong lòng đồng dạng tràn đầy lo nghĩ cùng bất an cái này chỉ nghe cái này âm thanh không thấy k ỳ nhân mô đồng đến tột cùng muốn làm gì hắn ý đồ chân chính đến cùng là cái gì tốt, tốt, tốt. trong điện thoại di động chuyển đến băng lanh âm thanh bận cao tuấn phong n ụ cười trên mặt giống như là bị âm năm mươi độ gió lạnh thổi qua hắn giơ điện thoại duy trì cái t i ê n định nọ tư thế cả người lại phản phất bị rút đi linh hồn biến thành một tôn buồn cười pho tượng khai trừ hắn bị khai trừ rồi hiệu trưởng tự mình gọi điện thoại thông chi hắn bị khai trừ rồi trong đầu ông một tiếng vô số cái dấu hỏi giống như là nổ tung t h á o hoa trói lọi về sau chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch t r ố n g không vì cái gì hắn nghĩ mãi mà không rõ hắn tại khải chi trung học làm nhiều năm như vậy mặc dù không tính là cái gì trụ cột nhưng cũng coi là trung tầng bên trong lão nhân dựa lưng vào vị kia cầm cổ mười lăm bạ con xa hắn trong trường học từ trước đến nay là đi ngang liền xem như hiệu trưởng bình thường thấy hắn cũng phải khách khí hô một tiếng cao quản lý nhưng bây giờ đây là trường học của chúng ta mới tới nhị cổ đồng nô hành ngô đồng ý tứ hắn điểm danh muốn ngươi xéo đi hiệu trưởng cái kia không mang theo một tia tình cảm lời nói như là ma âm rót vào thai ở trong đầu hắn lặp đi lặp lại tiếng vọng nhị cổ đông nô hành nô đồng cao tuấn phong t r n g mắt khó khăn chuyển động ánh mắt từ mất tiêu trạng thái c h ầ m rãi tập trung đến trước mặt cái này m ặ t phổ thông một mặt lạnh nhạt người trẻ tuổi trên thân một cái hoang đường đến để đầu hắn ra tóc tê dại suy nghĩ không bị khống chế từ đáy lòng chỗ sâu nhất xông ra không không có khả năng tiểu u y ệ t đ ố không có khả năng. có t i t ử này không phải liền là cái nghèo cảnh sát sao lái một chiếc phá hàng nội địa xe toàn thân trên giới cộng lại không cao hơn một n à n khối hắn làm sao có thể là khải chi trung học nhị cổ đông cái kia có thể để cho hiệu trưởng đều tất cung tất kính một câu liền quyết định mình sinh tử thần bí đại l a o nhất định là trùng hợp trên thế giới trùng tên trùng họ nhiều người đi cao tuấn phong ở trong lòng điên cùng địa bản thân ă n u ổ i nhưng hắn thân thể lại thành thật địa b ả n hắn mối hối lạnh đã thẩm thấu hắn phía sau lưng hai chân bắt đầu không nghe sai khiến địa run lên hắn cảm giác cổ họng của mình giống như là bị một con bàn tay vô hình bốc chặt liền hô hấp đều trở nên khó khăn hắn cần một đáp án một cái có thể để cho hắn từ cái này vô biên trong sự sợ hãi giải thoát ra đáp án hắn run rẩy b à m ô i dù n g một loại so với khóc còn khó nghe t h a n h â m cẩn thận từng ly từng tí hỏi người người người tên là gì bên cạnh báo văn của nữ nhân cũng đã nhận ra không thích hợp nàng nhìn xem cao tuấn phong trắng vật mặt Níu như n h ữ mày tuấn phong ngươi làm cái q u ỷ gì một chiếc điện thoại liền đem ngươi sợ đến như vậy không phải liền là cái n g h è o cảnh sát sao người nàng còn chưa nói xong một mực trầm mặc tô hiển nghi đột nhiên cười lạnh một tiếng hướng phía trước đứng một bước nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cao tuấn phong từng chữ nói ra thanh âm rõ ràng chuyển khắp mỗi người lô thai người nghe cho kỹ hắn gọi n ô hành khải chi trung học nô m á i bóng hành và anh mấy chữ này phảng phất một đạo cựu thiên kinh lôi hung hăng bủ vào cao tuấn phong trên đỉnh đầu hắn sau cùng may mắn sau cùng tâm lý phòng tuyến tại thời khắc này bị đánh trúng vỡ nát n ô hành khải chi trung học nô mới tới nhị cổ đông điểm danh muốn người x é o đi tất cả manh mối tất cả tin tức trong nháy mắt này hoàn bị s â chối ở cùng nhau Nguyên、like. nguyên lai、like、hắn tử vừa mới bắt đầu cũng không phải là đang cùng một cái n g h è o cảnh sát khiêu chiến hắn là đang cùng mình trường học lão bản mới một cái tay cầm hai mươi lăm cổ phần có thể quyết định hắn sinh tử từ bản đại lão ở chỗ này d i ê u võ dương ai hắn vừa rồi đều nói thứ gì một cái phá cảnh sát mở phá hàng nội địa xe cũng dám học người ta anh hùng cứu mỹ nhân ngươi có biết hay không x e ta đây một cái bánh xe có thể mua ngươi xe kia mấy chiếc ta cho ngươi biết hôm nay việc này không xong ta để ngươi tại giang thị lăn lộn ngoài đời không nổi từng màn từng câu như là sắc bén nhất n o tại trong óc của hắn lặp đi lặp lại cắt chém hắn cảm giác vùng tim của mình bị người hung hăng n ắ m lấy sau đó đông nhiên bót ây cao tuấn phong phát ra một tiếng thống khổ kêu trên mắt tối s ầ m lại thân thể lung lay hai cái thẳng tắp địa liền muốn về sau ngã xuống tuấn phong báo bàn quần nữ nhân hét lên một tiếng vô ý thức muốn đi d i u hắn lại bị hắn nặng nề g h thân thể mang đến một cái lảo đảo cao tuấn phong miễn cưỡng tựa ở phe ra gì trên cửa xe mới không có trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn từng ngụm từng ngụm địa thờ hồn hển sắc mặt so giấy còn mối m ạ c cả người giống như là mới từ trong nước vớt ra đồng、dạo. xong hết thể đều xong hắn gác tội mới tới nhị cổ đông mà lại là vào chỗ chết gác tội đừng nói công tác lấy đối phương quyền lợi thật muốn để hắn tại giang thị lăn lộn ngoài đời không nổi chỉ sợ cũng chỉ là chuyện một câu nói sợ hãi giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ mà đổi thành một bên báo văn q u ầ n nữ nhân đầu góc cũng rốt cục quay lại n ô hành khải chi trung học nhị cổ đông nàng nhìn xem n ô hành lại nhìn xem bên người cơ hồ muốn q u y ế t qua đi cao tuần phong miệng chậm rãi n g o á t thành chữ ho cái này nhìn phổ phổ thông thông nam nhân lại là có thể xuất ra vài tỷ thu mua khải chi cổ phần siêu cấp p h ù hảo nàng vừa rồi vậy mà đối cả người giá vài tỷ đại lão mắng người ta là kẻ nghèo hèn c ò n trao phúng người ta không thường nổi nàng tiền thuốc men một cố khí lạnh từ bàn chân bay thẳng chán nàng sợ nhưng cùng cao tuấn phong loại kia thuần túy tuyệt vọng khác biệt tại ngắn ngủi sợ hãi về sau một loại càng thêm nóng bỏng cảm xúc cấp tốc chiếm cứ nội tâm của nàng chương một trăm sáu mươi ba về sau hảo, hảo là người chương một trăm sáu mươi ba về sau hảo, hảo là người báo văn quần trên mặt nữ nhân hoảng sợ cùng bối rối trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một loại nàng tự nhận là nhất vũ mị nhất động lòng người tiêu dung nàng nhẹ nhàng đẩy ra cơ hồ treo ở trên người nàng cao tuân phong sửa sang váy của mình cung tóc sau đó nện bước xinh đẹp bước chân một bước ba g i a o đi hướng ngô hành ai nha nàng phát ra một tiếng nhũng nịu kinh hô thanh â m ngọt đến phát d í n h nguyên lai là ngô đồng ngài a ngài nhìn ta con mắt này thật sự là m g vậy mà không nhận ra ngài đến nàng một bên nói một bên hướng phía ngô hành liếc mắt đưa tỉnh thân thể vô tình hay cố ý hướng về thân thể hắn dựa vào n ô đồng vừa rồi đều là hiểu lầm thiên đại hiểu lầm đều do cao tuấn phong hắn uống một chút rượu chỉ thích nói vậy tám đạo ngài có thể tuyệt đối đừng chấp nhận với hắn nàng không chút do dự liền đem cao tuấn phong bắn đi ta thay hắn hướng ngài xin lỗi ngài đại nhân có đại lượng tể tướng trong bụng có thể c h ố n g thuyền liền tha chúng ta lần này a thanh âm của nàng càng ngày càng ngọt đèn tay cũng bắt đầu không ở yên giả bộ như lơ đãng muốn đi sắn ngô hành cánh tay ngô đồng ngài nhìn ngài dáng dấp lại xoái tâm địa khẳng định cũng đặc biệt tốt đúng hay không nếu không ta xin ngài đi uống một chén coi như là cho ngài b u i tội có được hay không vậy chung quanh quần chúng vây xem đều thấy chóng nữ nhân này ra mặt là tường thành chỗ n g ặ t làm sao trước một giây còn ngang ngược càn rỡ sau một giây liền ôm ấp yêu thương cái này trở mặt tốc độ so lật sách còn nhanh a nô hành n ữ mày bất động thanh sắc lui về sau nửa bước né tránh nữ nhân đưa qua tới tay hắn còn chưa kịp nói chuyện một thân ảnh đã mang theo một trận rõ, từ bên cạnh hắn b à o tới là tô huyền nghi tô huyền nghi sắp tức đến bể phổi rồi nàng gặp qua không muốn mặt nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy trước mặt nhiều người như vậy vậy mà liền nghĩ trực tiếp câu dẫn n ô hành còn muốn động thủ động ước đây quả thực là tại khiêu chiến nàng danh giới cuối cùng một cơn lửa g i ậ n bay thẳng đỉnh đầu ngươi còn biết xấu hổ hay không tôi luyện nghi một tiếng giận dữ mắng mỏ nâng tay lên ba một tiếng thanh thúy vang r ộ i cái t á c tại yên tĩnh trong bóng đêm nổ vang tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người báo văn quân nữ nhân c h e lấy mình cấp tốc xương đỏ lên má trái cả người đều nộng nàng nàng bị đánh cái này nữ cảnh sát cũng giam trước mặt mọi người đánh nàng không khí t r u n g quanh phảng phất đ ộ n g lại vài giây đồng hồ ngay sau đó trong đám người bạo phát ra tiếng sấm rền bằng tiếng khen đánh thật hay một cái bác gái lòng đầy cằm p h ẫ n địa ngô loại này không biết liêm sỉ nữ nhân liền nên cho nàng chút giáo vấn đúng rồi mới vừa rồi còn một bộ thiên vương lão tử thứ nhất nàng thứ hai phách lối dạng bây giờ thấy người ta là người có tiền liền cùng c h o s ù đồng dạng dán đi lên thật buồn nôn mình nam nhân còn tại bên cạnh đâu liền đi thông đồng nam nhân khác đơn giản đổi mới t ă n g quan cái này bàn tay tắt đến quá hết giận cảnh sát tỉ tỉ bí vũ tiếng nghị luận tiếng chỉ trích tiếng cười nạo từ bốn phương tám hướng vào tới đem báo vằn quần nữ nhân bao phủ hoàn toàn trên mặt nàng h u y ế t sắc trong nháy mắt thời tận lại tại một g i â y sau đỏ bừng lên cái k i a đau rát đau nhức kém xa giờ phút này một phần bạn nhục nhã nàng vô ý thức nhìn về phía n ô hành hy vọng từ trên mặt hắn nhìn thấy một chút thương hại hoặc là cho dù là một tia đối tô hệ u y nghi n đánh người hành vi bất mãn nhưng mà không có không có cái gì n ô hành ánh mắt bình t ĩ n h giống một đầm sâu không thấy đáy giếng cổ không có chút nào g ậ n sóng hắn chỉ là lạnh lùng nhìn về nàng tựa như đang nhìn một cái cùng mình không chút nào muốn làm người xa lạ một cái tôm kép nại n h p ánh mắt kia bên trong coi thường so bất kỳ tức giận gì cùng xem thường đều càng thêm đả thương người nó thanh thanh sở sở nói cho nàng người tất cả tính toán người tất cả phong tình trong mắt ta không đáng một đầu báo bàn q u ầ n nữ nhân triệt để cứng đờ nàng cảm giác mình như cái bị lột sạch quần áo ném ở phố xá sơ mất bên trong đồ đần tất cả không chịu nổi cùng xấu xí đều bị bại lộ giữa ban ngày cung cấp người vây xem mặc người bình luận mà đúng lúc này một mực s u ố i lơ tại bên cạnh xe cao t u ấ n phong rốt cục chậm qua một hơi bản năng cầu sinh để hắn tử cực hạn trong sự sợ hãi vùng gây ra hắn lộn nhào địa vọt tới n ô hành trước mặt phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống hắn không để ý tới bất luận cái gì tôn nghiêm cùng mặt mũi hai tay gắt ga o ôm lấy nô hành b ắ t chân nô đồng nô đồng ta sai rồi hắn nước mắt tứ chảy ngang trong thanh â m mang theo tiếng khóc nướt nở ta có mắt mà không thấy thái sơn ta không phải người ta chính là cái xuất sinh ban cầu ngài ban cầu ngài lại cho ta một cơ hội đi trong nhà của ta còn có vợ con muốn dưỡng còn có phòng vay xe vay phải trả a không thể không có phần công tác này a nô đồng ta cho ngài dập đầu nói hắn thật bắt đầu một chút một chút địa đem đầu hướng trên mặt đất đập đi Ấm, ẩm ẩm ẩm tiếng b a n g nặng nề đập ở đây trái tim của mỗi người báo văn q u ầ n nữ nhân nhìn xem quỷ trên mặt đất dập đầu như giá tỏi cao tuân phong lại nhìn một chút chung quanh những cái kia xem thường ánh mắt trào phúng triệt để thu l i ế m tất cả không nên có tâm tư chật vật không chịu nổi cúi đầu báo văn q u ầ n nữ nhân triệt để tròn váng nàng nhìn xem quỷ trên mặt đất đem đất xi măng đập đến phanh phanh rung động cao tuân phong cái kia từng là trong mắt nàng không gì làm k h n g được tiêu tiền như nước nhân sĩ thành công nhưng bây giờ hắn giống một đầu bị chủ nhân m ứ c b ỏ chó ngay cả một điểm cuối cùng tôn nghiêm cũng không cần nhìn nhìn lại t r u n g quanh những cái kia không che giấu chút nào trào phúng cùng xem thường mỗi một đạo ánh mắt cũng giống như một cây t r â m hung hăng đâm vào trong lòng của nàng cuối cùng tầm mắt của nàng trở xuống đến n ô hình cùng tô huyền nghi trên thân nam nhân lạnh lùng như băng nữ nhân tư thế đ i ư ngang bọn hắn đứng chung một chỗ t ự a n h ư là một đôi trời sinh mà mình như cái cái gì một cái hao tổn tâm cơm u ố n từ người khác trong chén dành ăn mèo hoang cho hoang nàng che lấy nóng b ỏ n g mặt lảo đảo đi đến tô huyền nghi trước mặt thật sâu m á i thật xin lỗi thanh âm của nàng rất nhẹ mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy tô huyền nghi có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới nàng biết nói xin lỗi nữ nhân n g n g đầu vành mắt p h í m hồng trên mặt là một loại hỗn tạp xấu hổ hâm mộ và hối hận phức tạp t h ầ n sắc ta ta thật biết sai nàng cười chua s u ố t lời ánh mắt liếc nhìn một bên mô hành ta thật hâm mộ ngươi có có tốt như vậy bạn trai câu nói này nàng cơ hồ là cắn răng nói ra được đây không phải là g h n p đét mà là một loại phát ra từ phế phủ đối một loại khác nhân sinh hướng tới kỳ thật giọng của nữ nhân thấp hơn giống như là đang lẩm bẩm lẩu bẩu trước k i a cũng có cái kẻ ngu đối với ta rất tốt rất tốt hắn không có gì tiền cưới cái phá xe điện nhưng mỗi lần đều sẽ đem toàn vài ngày tiền lương mua cho ta ta thích ăn bánh gà tổ có thể ta ta chê hắn nghèo theo hắn nàng nói dùng c ầ m chỉ chỉ còn tại trên mặt đất dập đầu cao tuân phong ta coi là đi theo hắn liền có thể được sống cuộc sống tốt có thể bị người coi trọng mấy phần hiện tại ta mới hiểu được chính ta đều xem thường mình ai có thể để mắt ta đây nói xong nàng giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân nước mắt cũng nhịn không được nữa theo gương mặt trở xuống tô huyển nghi tức giận ở đáy l ò n g khi nhìn đến nàng nước mắt trong nháy mắt tiêu tán hơn hơn nữa nàng cuối cùng không phải ý chí sắt đá chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi tô huyển nghi thanh â m h ò a hoang xuống tới về sau h ả o h ả o làm người báo b ă n q u ầ n nữ nhân nặng nề mà nhẹ gật đầu lau khô nước mắt tiến lặng lui sang một bên nàng biết cuộc náo h kịch này nàng đã triệt để bị loại mà cao tuấn phong biểu diễn vẫn còn tiếp tục chương một trăm sáu mươi bốn rốt cục về nhà á t r ư ớ c 164, rốt cục về nhà á cao tuấn phong từ dưới đất bỏ dậy chán ghét chừng nữ nhân một chút sau đó hắn quỷ cối hai bước lần nữa tiến đến ngô hành bên chân y đổ ô m lấy chân của hắn nô đồng nô đồng ngài phát phát từ bi ta bên trên có tám mươi lăm mẫu dưới có ba tuổi hải tử người một nhà đều chỉ vào người của ta chút tiền lương này xuống a ta không thể không có phần công tác này ta thật không thể không có a hắn than t h ở khóc lóc nô đồng ta cho ngài làm trâu làm ngựa ta cho ngài làm chó đều được văn xin ngài cầu ngài dơ cao đánh khẽ thả ta một mạng đi nô hành lông mày rốt cục n h u lại hắn không phải là bởi vì lần này khóc lóc kể lể mà mềm lòng vừa vặn tương phản là một loại phát ra từ nội tâm chắn ghét hắn nghiêng người một bước dễ như trở bàn tay điệu né tránh cao tuấn phong đưa qua tới tay động tác g ọ n gàng, mang theo một cỗ không cách nào đến gần xa cách cảm giác cao quản lý nô hành cuối cùng mở miệng t h a nhâm băng truy đồng dạng đâm vào cao tuấn phong lỗ thai người đến bây giờ còn không biết mình sai ở đâu sao cao tuấn phong bỗng nhiên sững sờ nâng lên tràn đầy nước mắt cùng vết máu mặt mờ mịt nhìn xem hắm Ta. Ta Ta mắt sai rồi.、Ta、có mắt mà k h ô người thấy thái ta ta không nên vai chẳng ngại. Ta không nên ngâm miệng. Nô hành lạnh lùng đánh gây hắn. gây vai ngại, miệng. sơn, nên nên ngâm Nô lùng n g sai lầm lớn nhất không kia phải đắc tội ta. Nô hành ánh mắt đảo qua chiếc Nô rừng ở bên đường xe điện, đảo tội đắc mắt ta. qua ở xe là ạ i người đi nhìn không phía cách h về xa đó o coi thường người khác sinh mệnh người lái xe tại không phải cơ động làn xe bên trên mạnh mẽ đâm tới có hay không nghĩ tới vạn nhất vừa rồi đụng vào chính là một cái lao nhân hoặc là một đứa bé người ủ ỉ vào mình mở chính là xe sang trọng có mấy cái tiền bẩn đã cảm thấy có thể muốn làm gì thì làm có thể đem nhân mạng xem như cỏ rác trong mắt ngươi có phải hay không đụng vào người dù n g tiền liền có thể bãi bình hết thảy nô hình mỗi một chữ đều giống như c h ọ c t r u y hung hăng đập vào cao tuấn phong trong lòng trên mặt hắn huyết sắc một chút xíu rút đi trở nên c h n g bệnh nô hình tiếp tục nói trong thanh âm không mang theo một tơ một hào tình cảm n g ư ơ i c ầ u ta không phải là bởi vì ngươi biết đến sai lầm của mình không phải là bởi vì ngươi đối khả năng tạo thành hậu quả cảm thấy nghĩ mà sợ người cậu ta chỉ là bởi vì ngươi sợ hãi mất đi bây giờ có được hết thảy nhà của ngươi xe của ngươi ngươi cái gọi là thể diện sinh hoạt cao tuấn phong tại trong lòng ngươi ngoại trừ tiền còn có cái gì lời nói này để t r u n g quanh tiếng nghị luận đều ngừng lại tất cả mọi người tính tính mà nhìn xem lô hành bọn hắn muốn cho rằng đây chỉ là một trận người giàu có giáo hấn trang bức phạm tiết mục lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi này nghĩ lại là những thứ này trong đám người trước đó cái kêu lòng đầy căm phẫn bác gái ánh mắt lộ ra tán dương qua n mang nói hay lắm nàng nhịn không được lại hô một tiếng loại người này chính là thiếu giáo dục không sai căn bản không phải chân tâm hối cải chính là sợ mất chén cơm cao tuấn phong triệt để n g â y dại hắn miệng mở rộng một chữ cũng nói không ra bởi vì ngô hành nói tất cả đều là thật hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể hay không đụng vào người hắn chỉ muốn mình bị người tạm biệt xe ném đi mặt mũi muốn tìm về trang tử hắn chưa từng có vì mình hành vi cảm thấy một tơ một hào ấ y n ấ y hắn chỉ vì mình đá vào tấm sắt mà sợ hãi ngô hành không nhìn hắn nữa hắn quay người đi đến c h i ế c kia cũ nát xe điện bên cạnh báo văn q u ầ n nữ nhân trước đó ném ở xe g i bên trong cái kia sấp trăm n u y n tờ còn tính tính điện nằm ở nơi đó ngô hành xoay người cầm lên cái kia trồng tiền tất cả mọi người ní n thở không biết hắn muốn làm gì chỉ gặp ngô hành cầm cái kia trồng tiền không nhanh không chậm đi trở về đến mẹ xe đét bên cạnh hắn mở cửa xe sau đó tiện tay đem cái kia trồng tiền ném vào vị trí lái ra thật trên ghế ngồi màu đỏ tiền mặt tản ra tại sao hoa đổ bật bên trong bên trong lộ ra phá lệ trúng mắt số tiền này ngươi không phải thật thích sao l ô hành thanh âm lạnh đến giống mùa đông hàn phòng cầm xem như ta sớm cho ngươi tương lai thời gian nhận lỗi vây anh đám người triệt để nổ ngoa tạo x o á nổ cái này thao tác tuyệt dùng tiền của ngươi nện xe của ngươi trụ tâm của ngươi quá hết giận cái này so đánh hắn một trận còn hung ác ca giết người tru tâm đây mới là cao cấp nhất đánh mặt nô đồng nhu bức tiếng hoan hô tiếng khen liên tiếp cao tuấn phong nhìn chằm c h ặ m trong xe đống t i a tán loạn tiền mặt kia là hắn quyền lực cùng địa vị biểu tượng là hắn cảm giác ưu việt nơi phát ra là hắn dùng để n ụ c nhã người khác công cụ nhưng bây giờ những vật này đang bị người khác dùng một loại càng n ụ c nhã phương thức còn đưa hắn a cao tuấn phong phát ra một tiếng không giống tiếng người gà khét cuối cùng một kia tâm lý phòng tuyến cũng triệt để sụp đổ cả người hắn sủi lơ s u i dưới g ẽ vào băng lanh trên mặt đất gào khóc tiếng khóc thê lương tràn đầy tuyệt vọng hắn rốt cục ý thức được khi hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiền tại cùng địa vị bị tước đoạt về sau hắn đem không có gì cả loại kia từ đám mây rơi xuống cũng bùn sợ hãi đem hắn triệt để thốt vệ một bên báo văn q u ầ n nữ nhân nhìn xem đây hết thạy thân thể khen run tại vô tận xấu hổ bên trong trơ mặc tiếp nhận mình sắp trở về tầng dưới chót sinh hoạt hiện thực ồn ào náo động qua đi đám người dần dần tắn đi ngô hành nhìn xem nằm rạp trên mặt đất khóc đến như cái ba trăm cân h ả i t ử hai trăm cân mập mạc cao tân u phong chỉ cảm thấy một trận k ẻ nhạt vô vị hắn không phải cái gì nô đồng hắn chỉ là cảnh sát giao hấn loại người này chỉ là thuận tay mà vì hắn xoay người đi hướng trước kia vận mệnh nhiều thăng trầm màu hồng nhỏ chạy bằng điện tô huyền nghi đang đứng tại bên cạnh xe l ặ n g yên nhìn xem hắn một đôi xinh đẹp trong mắt cảm xúc phức tạp có sùng bái có mừng rỡ cũng có một tia làm sao cũng không giấu được c h u a sót nô hành cưới trên trước kia cùng hắn khí chất không hợp nhau màu hồng nhỏ chạy bằng điện đi lên đưa ngươi về nhà t h a n h â m của hắn khôi phục bình thường lạnh nhạt phản phất vừa rồi cái kia khí chàng toàn bộ triển khai chấn áp toàn trường nô g đồng chỉ là một cái huyết ảnh tô h u y ề n nghi yên lặng ngồi lên chỗ ngồi phía sau hai tay nhẹ nhàng bắt hắn lại quần áo hai bên xe điện ông một tiếng bình ổn địa lái vào dòng xe cộ gió đêm thổi lất phất hai người lọn tóc một đường không nói gì ngựa xe như nước đường đi tại hai bên phi tóc r u t lui đ e n nghe ông quang ảnh tại ngô hành bên mặt bên trên chất c t tô huyển nghi nhìn xem hắn kiên nghị cầm t u ế n núi lại là c h u chua rất nhanh cũ kỹ cư dân nhà lầu đến đến nô hành dừng xe phá vỡ trầm ặ t ừ n tô huyển nghi thân thể khe run lên từ sau tọa hạ đến túi đầu không dám nhìn ánh mắt của hắn cái kia hôm nay cám ơn ngươi việc nhỏ vậy ta đi lên rồi ừ n tô huyển nghi để tay tại cửa xe cầm trên tay nhưng không có lập tức đẩy ra nàng cắn cắn môi d ư ớ i tựa hồ đang làm cái gì chật vật quyết định cuối cùng nàng vẫn là ngầm đầu đón nhận ngô hành ánh mắt lạnh mắt nàng có chút đỏ lên nhưng ánh mắt lại kiên định l ạ thường ngô hành trên đường cẩn thận nói xong nàng cấp tốc đẩy ra cư xá cửa chạy vào hành lang n ô h h n h nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất tại đầu hành lang bất đắc d ĩ thở dài hắn không có lập tức lái xe rời đi mà là từ trong túi lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa tinh hồng ánh lửa lấp lóe trong bóng tối mấy phút đồng hồ sau t ô huyền nghi nhà cửa sổ sáng lên đèn t ô huyền nghi đứng tại chỗ thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy cái bóng lưng kia mới chậm rãi quay người lên lầu nàng tựa ở băng lanh trên bóng cửa thân thể chậm rãi trượt xuống nước mắt rốt cục vỡ đê vì cái gì vì cái gì hết lần này tới lần khác là đồng sự vì cái gì trong đội sẽ có loại kia bất cận nhân tình quy định nếu như có thể nàng cũng nghĩ quan g minh chính đại ngồi ở kia chiếc m ẹ xe đét ghế phụ mà không phải chiếc này xe điện trôn ngồi phía sau có thể nàng biết nàng không thể nô hành vừa rồi trầm mặc đã nói rõ hết thảy chương một t r ư ơ i lăm thảo b ộ c gia i binh chương một t r ư ơ i lăm thảo b ộ c gia i binh nước mắt mơ hồ ánh mắt nhưng nữ hải ánh mắt lại dần dần trở nên kiên định không thể trở thành người yêu vậy liền trở thành ăn ý nhất chiến hữu không thể sóng vai đứng tại bên cạnh hắn vậy liền đi theo phía sau hắn nô hành một ngày nào đó ta sẽ để cho người thấy ta tô hiển nghi tuyệt không phải chỉ có thể trốn ở phía sau ngươi khóc nhẹ nữ hải n ô hành biết nhà đầu kia vừa rồi khẳng định là một người trốn ở trong bóng tối khóc lần nữa bật đèn là không muốn để cho hắn lo lắng thật là một cái nhà đầu đốc đối với tô h u y ể n tình cảm hắn không phải đầu gỗ đương nhiên có thể cảm giác được nhưng trong đội có quy định bất thành văn cấm chỉ nội bộ yêu đương đây cũng không phải chủ yếu nhất mấu chốt nhất là trong lòng hắn vẫn luôn chỉ đem tô h u y ể n nghi xem như một cái cần chiếu cố muộn m u ộ i phần cảm tình kia không phải tình yêu vừa rồi tại nhà để xe hắn lúc đầu muốn tìm cái u y ề n chuyển phương thức nói rõ ràng có thể cao tuấn phong xuất hiện để đây hết thể đều tạm dừng bây giờ nghĩ lại có lẽ cũng là một chuyện tốt trực tiếp t ự tuyệt đối nha đầu này tổn thương quá lớn không bằng liền để thời gian để tiêu hóa đây hết thể đi Nô hành bóp tắt tán thuốc phát động xe chậm rãi nhanh chóng cách rời cư xá mà trên lầu tôi uyển nghi đứng tại bên cửa sổ nhìn xem chiếc kia màu đen bèn tụ hợp vào dòng xe cộ cho đến rốt cuộc nhìn không thấy trên mặt kiên cường trong nháy mắt sụp đổ mất nước mắt cũng nhịn không được nữa vỡ đê mà ra nàng che miệng không để cho mình khóc thành tiếng thân thể thuận vách tường chậm rãi trượt xuống ngồi s ổ m ở b ă n g lanh trên mặt đất ta sẽ không bỏ qua tuyệt đối sẽ không coi như không thể trở thành người yêu của ngươi ta cũng phải trở thành có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu đồng bạn một ngày nào đó ta sẽ đứng tại bên cạnh ngươi để ngươi nhìn thấy h à o quan g của ta ngày thứ hai giang thành thị cục công an hình sự trinh sát tri đội một đại đội trong văn phòng một mảnh tường h ò a an bình gần nhất không có gì đại án tử cuộc sống của mọi người đều trôi qua có chút nhàm chán lão nhân viên cảnh sát lý kiến quốc chính mang theo t h a n h e một bên r u n chân một bên tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính trên màn hình một cái nữ mc ngay tại nhiệt tình n h ả y khoa mục ba ai các ngươi nói cái này dẫn chương trình hơi biểu lộ có phải hay không có chút khả nghi ta hoài nghi nàng có động cơ gây án lao lý nghiêm trang đối bên cạnh đồng sự nói bên cạnh tuổi trẻ nhân viên cảnh sát tiểu vương chính vụ trộm dùng di động soát lấy cờ lip n ắ n nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên địa trả lời lý ca ngươi lại bắt đầu hôm qua ngươi nói cái kia mỹ thực chủ b l o c gan cái gì bẹp miệng là tâm lý biến thái đặc thù hôm trước ngươi nói cái kia trò chơi dẫn chương trình cảm xúc kích động là phản xã hội nhân cách biểu hiện người đây là điển hình bệnh nghề nghiệp cần phải trị đi đi đi người biết cái gì lao lý khinh thường khoát khoát tay một cái ưu tú cảnh sát hình sự liền muốn có loại này sức quan sát trong văn phòng lập tức vang lên một mảnh cười vang đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng làm việc kia là một cái vóc người khôi ngô trung niên nam nhân mặt chữ quốc ánh mắt sắp bén không g i ậ n tự uy chính là hình sự trinh sát tri đội đại đội trưởng kiêm nhiệm một phần đội đội trưởng chu cần trong phòng làm việc tiếng cười im bặt mà dừng tất cả mọi người như bị xét đánh ngoa tạo sở trường sao lại tới đây chỉ một thoáng trong văn phòng diễn ra một trận tên là tốc độ ánh sáng t r ở mặt tuyệt chiêu x o á t video tiểu vương điện thoại ba một tiếng chụp tại trên bàn hai tay nhanh như tia chốc địa đặt ở trên bàn phím giả vờ tại múa bút thành văn viết báo cáo mang theo hai nghe nhìn trực tiếp lao lý lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nổ thai nghe tuyến trên màn hình nữ mc trong nháy mắt bị một cái văn kiện giao diện thay thế trong miệng hắn còn nói l ầ m b ầ m căn cứ hiện trường điều tra báo cáo biểu hiện những người khác cũng là các hiện thần thông có cầm lấy hồ sơ giả vờ nghiên cứu tình tiết vụ án có cầm điện thoại lên giả vờ tại liên hệ t u y nhân toàn bộ văn phòng trong nháy mắt từ bỏ cá thiên đường hoán đổi đến phân đấu hình thức chỉ có vừa bưng cột cậu k ỳ trà đi tới ngô hành một mặt m ở m i ệ n g đây là làm gì vậy cột c ỡ lại cần củ nhỏ mật chu cần chắp tay sau lưng nghệ bước bước chân thư thả đi đến mắt sáng như l ố c liếc nhìn toàn trường hắn không hề nói gì nhưng trong phòng làm việc khí áp đã thấp đến điểm b n g băng tất cả mọi người cúi đầu cảm giác phía sau lưng lạnh sưu sưu chu cần ánh mắt cuối cùng rơi vào lao lý trên màn ảnh máy vi tính lý kiên quốc đến sở trường lao lý một cái giật mình đống nhiên đứng lên người cái này văn kiện tiêu đề kiểu chữ có phải hay không có chút quá bỏ ra chu cần thanh n m nghe không ra hỉ nộ lao lý cúi đầu xem xét mặt đều xanh rồi trong lúc đ ộ i vàng hắn chỉ tới kịp hoán đổi cửa sổ lại quên cái kia trực tiếp phần mềm lỡ lửng mưa đạn còn tại trên màn hình tung bay một nhóm màu hồng chữ lớn phá lệ bắt mắt hoan lên giới cảnh sát lao pháo nhi tiến vào phòng trực tiếp xong con b ê lao lý chán trong nháy mắt đổ mồ hôi ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn n ô hành linh quang l o ạ lên báo cáo sở trưởng lao lý nghĩa chính ngôn từ địa lớn tiếng nói ta đây là đang nghiên cứu tiểu mới phạm tội tâm lý nô h à n h tiểu t ử này hôm qua không phải vừa phá cái đại á n sao ta nghe nói hắn chính là từ một chi tiết tới tay cuối cùng khóa chặt người hiểm nghi chúng ta đây không phải tại tập thể học tập hắn tiên tiến kinh nghiệm muốn nhìn một chút có thể hay không ứng dụng đến internet truy h u n g bên trên m à n h ữ n g lời này nói đúng r i ó n g dạng quan g minh lấm liệt t r u n g quanh các đồng nghiệp nhao nhao u ă n g tới cặp mắt kính nghệ không hổ là kẻ ra đời cái này v u n g nổi a không cái này hòa giải năng lực quả thực là lô hỏa thuần thanh bị đẩy ra ngô hành một mặt im lặng cái này nổi cũng có thể vung ra trên đầu ta b ấ t quá hắn cũng có thể lý giải dù sao tất cả mọi người không dễ dàng hắn thuận thế đi lên trước đ ố i chu cần chào một cái sở trường ngài tìm ta chu cần nhìn một chút n ô hành lại nhìn một chút một mặt cầu khen ngợi lao lý tức giận h ừ một tiếng được rồi đều được diễn hắn g á i này mới mở miệng đám người càng là câm như nến từng cái bản án không có phá mấy cái bỏ cá bản sự ngược lại là tăng trưởng chu cần thanh nhãm không lớn nhưng tràn đầy cảm giác áp bách có phải hay không cảm thấy thiên hạ thái bình có thể đau thương nhà k o n g a thả nam s â rồi không ai dám nói tiếp nô h à n h đành phải kiên trì mở miệng sở t r ư ở n g chúng ta đều biết sai ngày hôm nay đến có phải hay không có nhiệm vụ mới hắn đây là tại cho chu cần giải b â y cũng là tại cho các đồng nghiệp giải b â y quả nhiên chu cần sắc mặt dịu đi một chút hắn đang muốn nói chuyện cửa phòng làm việc lại chuyển tới tiếng bước chân nha đều ở đây náo nhiệt như vậy đám người nhìn lại chỉ gặp hai đại đội đội trưởng từ thanh v i ệ n tam đại đội đội trưởng trần nghiễn cùng t ứ đại đội đội trưởng hoàng tuân minh cùng đi t i ế n đến, đến. từ thanh viện hôm nay mặc một thân giả dặn đồng phục cảnh sát tóc dài đâm thành đuôi ngựa tư thế liên ngang ánh mắt của nàng trước tiên liền rơi vào ngô hành trên thân trong đôi mắt mang theo một tia phức tạp xem kỹ ngô hành có thể a từ thanh viện khỏe miệng cạnh ế t ta cảm giác ngươi cái này cấp ba cảnh ti quân hàm chẳng mấy chốc sẽ đổi một cái từng có lúc nàng đã từng là xem thường ngô hành n g ư ờ i một cảm thấy hắn bất quá là dựa vào một điểm nhỏ thông minh cùng vật khí, mới ngẫu nhiên phá mấy vụ án nhưng theo ngô hành phá được bản án càng ngày càng nhiều càng ngày càng khó giải quyết nàng không thể không thừa nhận mình nhìn lầm người trẻ tuổi này trên người có cấu người khác không có dẻo dai cùng nhạy cảm nhất là lần này liên hoàn án giết người cơ hồ là bằng sức một mình ngăn cơn s ó n g dữ từ thanh viện dự cảm không bao lâu nô hành liền sẽ trở thành cùng bọn hắn bình khởi bình t o ạ n thậm chí siêu v i ệ t bọn hắn tồn tại chương một trăm sáu mươi sáu lại có mới bản án chương một trăm sáu mươi sáu lại có mới bản án từ đội nói bùa ta còn có rất nhiều cần chỗ học tập nô hành khiêm tốn đáp lại người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình một bên trần nghĩễn cười đi tới n i ê n kỷ của hắn lớn nhất là trong đội lao tiền bối nhìn ngô hành ánh mắt tựa như nhìn nhà mình tiền đồ bán bối hắn đưa tay nặng nề g h mà vỗ vỗ ngô hành bà bay lần này làm tốt lắm cho chúng ta hình sự trinh sát tri đội hung hăng lớn mặt bất quá trần nghĩễn l ờ i nói xoay chuyển thấm t h i ê nói n cũng đừng quá liều mạng thân thể là tiền vốn làm cách mạng nên lúc nghỉ ngơi liền phải nghỉ ngơi tạ ơn trần đội quan tâm ta đã biết ngô hành trong lòng ấm áp mà đứng tại sau cùng hoàng tuấn minh thì toàn bộ hành trình mặt đen lên không nói một lời hắn một mực đem ngô hành xem như đối thủ cạnh tranh trước t i ế không ít tại trường hợp công khai cho ngô hành chơi nắng chân nhưng bây giờ hắn phát hiện mình giống như đã không có tư cách lại cùng lô hành cạnh tranh thực lực tranh l ệ n h để hắn ngay cả câu chua nói đều nói không ra miệng chỉ có thể ở một bên yên lặng làm cái bối cảnh tấm khu c u chu cần ho khan một tiếng đánh gây đám người hắn lên người đều đến đ ô n g đủ liền nói chính sự hắn nhìn chung quanh một vòng mình mấy vị tướng tài đắc lực biểu lộ trở nên nghiêm túc lên hôm nay gọi các ngươi tới là có một việc trong văn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại tất cả mọi người ý thức được sở trường sau đó nói chỉ sợ không phải việc nhỏ chu cần ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua cuối cùng trầm giọng mở miệng cục thành phố bên kia vừa mới chuyển tới một vụ án hắn dừng một chút nhấn mạnh có chút khó giải quyết thoại âm rơi xuống tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên nhao nhao hiếu kỳ vụ án t ư ở n g t ì n h chu cần giống một khối đá đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng khó giải quyết bản án bốn chữ này đối cảnh sát hình sự mà nói có trí mạng lực hấp dẫn sở trường vụ án gì từ thanh viện trước tiên mở miệng trong ánh mắt đã dấy lên hứng thú tay nàng đầu mặc dù có vụ án đang cùng nhưng đã đến giai đoạn kết thúc tùy thời có thể lấy bước ra trần nghĩa cùng hoàng tuấn minh cũng đồng loạt nhìn về phía chu c ẩ n chờ đợi vào dưới chu c ẩ n không có thửa nước đục thả câu trực tiếp từ trên bản cầm lấy một phần vừa vẽ truyền thần tới văn kiện buổi sáng hôm nay năm giờ rưỡi thành nam đức tường đường một nhà bữa sáng chủ tiệm mở cửa thời điểm tại ven đường d i ả i cây xanh bên trong phát hiện một cỗ thi thể từ trạng có chút kỳ quái chu c ẩ n chân mày hơi n h í u lại pháp y sơ bộ phán đoán tử vong thời gian tại dạng sáng hai giờ đến bốn điểm ở giữa hiện trường không có đánh nhau vết tích trên người, người chết tài vật cũng đều tại không phải cướp bóc giết người trần nghiễn lập tức có phán đoán ừng chu cần gật đầu cục thành phố bên kia sơ bộ t h a m dò về sau cho rằng tình tiết vụ án phức tạp hung thủ phản trinh sát ý thức rất mạnh cho nên trực tiếp chuyển cho chúng ta chi đội hắn đem văn kiện đặt lên bàn ánh mắt đảo qua ba vị đại đội trưởng các n g ư ờ i tay người nào đầu thuận tiện tiếp một chút thoại âm rơi xuống trong văn phòng lại xuất hiện trong nháy mắt trầm mặc từ thanh viện lông mày nhăn bắt đầu ta trong đội cái kia suy di trộm t ư án vừa sờ đến thủ phạm chính manh mối hai ngày này là thời kỳ mấu chốt thực sự không thể phân thân trần n h i n cũng thở g i i ta bên này cũng giống vậy một cái điện tín đội lừa đảo vừa khóa chặt bọn hắn ổ điểm đang chuẩn bị thu lưới mấy chục người nhìn chằm chằm đâu ánh mắt mọi người cuối cùng đều rơi vào hoàng tuấn minh trên thân tam đại đội cùng tứ đại đội từ trước đến nay là cạnh tranh quan hệ hiện tại một hai ba đội đều thoát thân không ra vụ án này theo lý thuyết nên hắn hoàng tuấn minh lên hoàng tuấn minh sắc mặt biến đổi mặt đen lên mở miệng sở trường ta trong tay cái kim lạch hơn trăm triệu người bị hại hơn nghìn người trong thành phố lãnh đạo mỗi ngày thúc ta cái này hắn chưa nói xong nhưng ý tứ rất rõ ràng ta cũng bề bộn nhiều việc đừng tìm ta đây cũng không phải bọn hắn cố ý từ chối hình sự trinh sát c h i đội thuộc hạ mấy cái đại đội mỗi người đều là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm trên tay đồng thời đi theo hai ba vụ án là trạng thái bình thường loại này vừa mới chuyển tới manh mối không rõ khó giải quyết vụ án ai tiếp đều mang ý nghĩa muốn đầu nhập to lớn tinh lực cùng thời gian thậm chí khả năng tốn công mà không có kết quả chu cần sắc mặt trầm xuống hắn cũng biết mọi người vất vả nhưng bản h n tới dù sao cũng phải có người xử lý văn phòng bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ đúng lúc này một thanh â m phá vỡ trở mặc sở trường nếu không để chúng ta một đại đội thử một chút mở miệng là ngô hành hắn tử vừa rồi bắt đầu vẫn tại bên cạnh nghe giờ phút này rốt cục đứng dậy trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người hắn bao quát ba vị đại đội trưởng ánh mắt khác nhau t ừ thanh v i ệ n là thưởng thức trần nghĩễn là của vũ mà hoàng tuấn minh thì là một mặt khó có thể tin ngươi một cái vừa song xuôi liên hoàn án giết người còn không có thở một mụm t i ệ u tử lại tới đoạt danh tiếng chu cần nhìn về phía n ô hành trong đôi mắt mang theo một tia hỏi tham n g ư ơ i nghĩ tiếp ta muốn thử xem ngô hành gật đầu ngữ khí bình tĩnh nhưng kiên định hắn không phải là vì làm náo động mà là bởi vì hắn biết một đại đội hiện tại là duy nhất có dư lực tiếp nhận vụ án này đội ngũ liên hoàn án giết người c o phá trong đội các đồng nghiệp mặc dù mọi m ệ n h nhưng sĩ khí chính thịnh mà lại chu cần đem lời đều nói đến đây cái phân thượng nếu như còn không người đứng ra rất là toàn bộ hình sự trinh sát chi đội mặt chu cần thật sâu nhìn ngô hành một chút người trẻ tuổi này luôn có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra có đảm đương có nhuệ khí chu cần vô bàn một cái tại chỗ đánh nhịp vụ án này liền giao cho các n g ư ơ i một đại đội hắn trực tiếp vượt qua hoàng tuấn minh đem bản án sai khiến cho n ô hành hoàng tuấn minh mặt đen sì chẳng khác nào đánh nổi nhưng hắn một chữ cũng nói không ra ai bảo hắn vừa rồi do dự đâu n ô hành cho ngươi phối tề nhân thủ cần gì ủng hộ trực tiếp nói với ta chu cần trong giọng nói tràn đầy tín nhiệm vâng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ n ô hành đứng nghiêm t r à o một trận nho nhọ phong ba như vậy hết thể đều kết thúc t h thanh viện cùng trần nghiến đều lộ ra tiếu dung hoàng tuấn minh thì hư lạnh một tiếng xoay người rời đi ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh nô h à n h cũng lười để ý đến hắn việc cấp bách là bản án lâm t ỷ chuẩn bị xuất hiện trận nô h à n h q u a y đầu hướng trong phòng làm việc pháp ý lâm sơ ảnh nói thu được lâm sơ ảnh gật gật đầu bắt đầu thu thập thăm dò dương tô v i y n nghi lưu nghị hai người các người theo ta đi những người khác tại trong cục chờ lệnh tùy thời chuẩn bị trợ r ú t nô h à n h cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh toàn bộ một đại đội văn phòng trong nháy mắt từ mỏ cá trạng thái hoán đổi đến cao tốc vận chuyển công việc hình thức sau mười phút một xe cảnh sát gào t h é lên lái ra khỏi cục thành phố đại viện trên xe, nô h à n h ngay tại nghe tô h u y ể n nghi báo cáo từ cục thành phố tiếp nhận tới sơ bộ tư liệu người chết thân phận không rõ tuổi chừng tại ba mươi đến bốn mươi tuổi ở giữa nam tính trên thân không có có thể chứng minh thân phận căn cứ chính xác hiện nhưng là tô h u y ể n nghi dừng một chút hắn mặc một thân cấp cao âu phục trên cổ tay mang theo một khối có giá trị không nhỏ để tẹt phì lệp v ẹ trên chân là một đôi nhìn liền rất đắt thủ công dày d a không giống như là người bình thường nô h à n h tổng kết nói đúng tình huống hiện trường đâu nô hình lại hỏi chỗ đầu tiên hẳn không phải là phát hiện thi thể g ả i cây xanh nơi đó không có vết máu cũng không có rẽ rủa vết tích càng giống là vứt sát địa điểm Nô hành gật gật đầu đại náo cấp tốc vận chuyển vứt sát nói rõ hung thủ có đầy đủ thời gian cùng phương tiện giao thông đến xử lý thi thể